Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 121, chỗ tốt của việc có một tông môn đáng tin cậy làm chỗ dựa là phần lớn người bên ngoài đến dò xét đều bị tông môn chắn hết. Một vài trường hợp phiền toái mà Giang Ngư vốn lo lắng cũng không xuất hiện. Mấy ngày tiếp đó, Giang Ngư tiếp đãi không ít khách đến bái phỏng Ngoài đám người quen trong bí cảnh như nhan sán, chịu ra, làm Giang Ngư bất ngờ nhất là cơ linh tuyết và Minh Đại cũng đến một chuyến. Cơ linh tuyết vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia cho dù đến cảm ơn đều mang theo hơi thở lạnh lẽo. Minh Đại lại khác, nàng ta chính thức mang theo lễ vật đến đây nói lời cảm ơn và xin lỗi với Giang Ngư. Xin lỗi, ngư trưởng lão trước kia ta hiểu lầm ngươi. Sắc mặt cô nương này đỏ bừng vì hổ thẹn, nhưng ánh mắt rất trong trèo ta xin lỗi ngươi. Giang Ngư khó hiểu, xin lỗi cái gì? Nàng nhớ rõ lần trước gặp mặt người này còn bày ra sắc mặt xấu với mình. Minh Đại hơi ngây người, hiểu ra Giang Ngư còn không biết ngượng ngùng nói, trưởng lão nói ta biết lúc ấy thì thí tông môn, ngươi bị ỉm khống chế, mới có thể mất khống chế ám toán linh tuyết. Cái nhìn của Giang Ngư với nàng ta không quá tốt nhưng cũng không xấu. Ngay từ đầu Minh Đại nhầm vào nàng vì chuyện cơ linh tuyết, sau đó dù biết nàng biến thành ngư trưởng lão tiền đồ vô lượng của tông môn cũng không thay đổi thái độ. Nghĩ về cái này, Giang Ngư cũng có thể khen nàng ta một câu tính cách ngay thẳng. Nàng ta đến nói cảm ơn, là cảm ơn Giang Ngư cứu mình và cơ linh tuyết. Mà xin lỗi, lại là bởi vì phát hiện mình sai, xin lỗi vì thái độ với Giang Ngư lúc trước. Giang Ngư nhận lễ vật chuyện này coi như rừng ở đây. Nàng rất khó nhanh chóng trở nên quen thuộc với hai người, hai người hiển nhiên cũng có cảm giác như vậy. Cho nên chưa nói mấy câu, hai người đưa ra lời cáo từ. Hàm Nhu cũng tới một chuyến, tiểu cô nương vẫn dáng vẻ yêu kiều mềm mại, câu nào cũng gọi tiểu ngư thì thì cực kỳ thân thiết. Không nói Giang Ngư chính mắt thấy dáng vẻ nàng lạnh lùng săn giết yêu thú ở bí cảnh, mặc dù không nhìn thấy, chỉ nói lần kia Hàm Nhu xuống tay với nàng, nàng cũng không có cách nào coi đối phương như bạn bè. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Giang Ngư, Hàm Nhu rất tùy thân, lần trước muội cũng không có ý hại thì chỉ thò mò muốn biết một ít tin tức mà thôi. Giang ngư bình tĩnh nói, ta cho rằng hành vi bình thường là trực tiếp hỏi, mà không phải có ý đồ khống chế ta. Vừa hay trước đó không lâu cơ linh tuyết đã tới, Giang ngư nói luôn, nói vậy ngươi cũng đã tra về quá khứ của ta, ngươi hẳn đã biết ta căm thù đến tận xương tùy loại mê hoặc nhân tâm thậm chí khống chế lời nói hành động của người khác này. Hàm nhu vô cùng đáng thương nhìn nàng, muội phải làm thế nào tiểu ngư tỉ tỉ mới có thể tha thứ cho muội Giang ngư hơi muốn cười, như ngươi nói, ngươi không làm ta bị thương ta cũng không trách ngươi. Thật sự không cần nói chuyện tha thứ. Hàm nhô nghiêm túc nói, tỷ biết muội có ý gì, mụi muốn làm bạn với tỷ. Giang ngư cũng đáp thật sự nghiêm túc, bạn bè thì không cần, chúng ta không có duyên phận. Hàm nhô cúi đầu, dáng vẻ dường như rất đau lòng. Thật lâu sau, nàng nói với Giang ngư, mụi thừa nhận lúc ấy muội có chút tâm tư khác nhưng muội không nói dối tỷ. Mụi nói muội rất thích tỷ, muốn làm bạn tốt với tỷ, là nghiêm túc. Giang ngư chỉ cảm thấy không thú vị, có lệ nói Ừm ưm ta tin. Chỉ là hành động và lời nói của ngươi hoàn toàn khác nhau thôi. Thấy thái độ của nàng kiên quyết hàm nhu không nói thêm cái gì nữa cảm xúc suy sụp rời đi. Lúc Giang ngư xuất hiện trước mặt người khác lần nữa tuy rằng ánh mắt không ít người nhìn về phía nàng vẫn rất nóng bỏng nhưng đa số chỉ là gật đầu chào hỏi nàng mà không phải vọt tới trước mặt nàng hỏi một loạt vấn đề. Giang ngư không kìm được cảm khái với cơ trường linh, có một tông môn cường đại làm chỗ dựa thật tốt quá. Nàng rất rõ ràng, nếu người lộ ra bản lĩnh giống vậy ở bí cảnh là đại năng độ kiếp kỳ như tuế văn trưởng lão hoặc lui một bước là sư huynh. Ngày ấy, sẽ không có nhiều người trực tiếp đi đến hỏi thẳng mặt như vậy. Đơn giản là thấy nàng còn nhỏ tuổi tu vi thấp muốn thử cậy đi một ít đồ từ chỗ nàng mà thôi. Nói to tác là khinh nàng nhỏ yếu, nói nhẹ cũng là không coi nàng ra gì. Nhưng xem trạng thái trước mắt mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi tông môn hẳn đã giải quyết phiền toái này thay nàng rồi. Giang ngư quyết định chờ sau khi về sẽ tiếp tục mở rộng diện tích linh Điền cố gắng trồng nhiều linh thảo nộp vào quỹ tông môn. Nàng đi tìm Tiểu Phượng Hoàng cảm ơn hắn cố ý đưa Tiểu Hắc về cho mình. Tiểu Phượng Hoàng có tính cách rất kiêu ngạo không được tự nhiên nói ta lại không phải đặc biệt đến đưa mèo cho ngươi ta đến đại bị tiên môn là có chính sự. trả mèo cho ngươi là trùng hợp thôi. Khóe miệng ra Ngư ngậm ý cười, rất phối hợp hắn ừ ừ. Ta đã biết là trùng hợp. Nàng nhìn tiểu phượng hoàng như hoa như ngọc không kiềm được hỏi ta vừa thấy ngươi, vẫn luôn cảm thấy rất thân thiết giống như trước kia chúng ta từng quen nhau. Tiểu điện hạ, ngươi biết ta mất đi rất nhiều ký ức quá khứ trước kia chúng ta có quen biết à? Nàng nghe cơ trường Linh và Đan Lân nói, lúc mình ở bí cảnh vị tiểu điện hạ tộc phượng hoàng nhất này cực kỳ lo lắng còn vì thế vẫn tội hồng quang trưởng lão. Lúc trước đi bái phòng hồng quang trưởng lão trưởng lão cũng dò hỏi quan hệ của nàng và tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng nghe được lời này, hư lạnh một tiếng, không quen biết. Giang ngư cũng không giận cười nói, vậy ngươi tên là gì? Chúng ta biết lâu như vậy, ta không thể cứ gọi ngươi là tiểu điện hạ mãi được quá xa lạ rồi. Thật ra tính nàng cũng không phải tự quen thuộc như này, chẳng qua đối mặt với tiểu phượng hoàng xinh đẹp vẫn luôn cảm thấy thân thiết. Hơn nữa trong lòng không hiểu sao lại chắc chắn đối phương sẽ không tức giận. Tiểu Phượng Hoàng lướt nàng một cái, hờ nhẹ từ trước đến nay tên của Phượng Hoàng đều không dễ dàng nói cho người khác. Bọn họ là vương tộc linh thú được đất trời săn sóc bên trong tên chứa lực pháp tắc mặc dù ở ngoài vạn dặm, gọi tên của bọn họ cũng có thể có điều cảm ứng. Nhưng mà còn không đợi Giang Ngư đáp lại, Tiểu Phượng Hoàng này đã tự mình nói ra hết, nhưng mà ta còn chưa thành niên, còn chưa lấy tên chính thức nói cho người cũng không sao. Hắn nghiêm mặt nói ta có nhũ danh là hạo đồng. Giang ngư hỏi là hai chữ nào. Nàng vốn định bảo tiểu Phượng Hoàng nói cho chính mình nghe ai ngờ đối phương càng không cảm thấy khách khí hơn nàng. Trực tiếp kéo tay nàng sang dùng ngón tay vẽ loạn ở lòng bàn tay nàng một lần. Giang ngư không kiềm được hỏi có phải Phượng Hoàng các ngươi vừa sinh ra đã hiểu biết có ký ức huyết mạch truyền thừa không. Tiểu hạo đồng rụt rè gật đầu tất nhiên, linh thú cấp cao đều có truyền thừa. Hắn tò mò hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì. Trong lòng Giang Ngư đọc nhũ danh của hắn, thật lòng nói ta cảm thấy nếu không phải vừa sinh ra đã hiểu biết có được truyền thừa thì khi còn nhỏ, người học viết tên của mình đều phải viết đến khóc nhỉ. Tiểu Phượng Hoàng, bên tai hắn mơ hồ truyền đến tiếng cười, bạn nhỏ nhân loại này của con rất thú vị đấy. Tu sĩ nhân loại hơn 100 tuổi, ở trong mắt Thanh Loan sinh mệnh dài rằng dặc đúng là bạn nhỏ. Tiểu Phượng Hoàng vốn hơi bực, nghe được Thanh Loan nói theo bản năng nhách khóe miệng, nàng không giống với những nhân loại khác. Thanh Loan lại cười rộ lên, đúng vậy, người bình thường cũng không dám coi tiểu hạo đồng nhà chúng ta thành con trai mà nuôi. Tiểu Phượng Hoàng cãi lại, nàng coi con mèo ngốc kia là con trai để nuôi chứ không phải con. Vừa hay Giang Ngư đang hỏi hắn, hạo đồng ta có thể gọi ngươi như vậy chứ. Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu theo bản năng, ta muốn biết lúc ngươi nhìn thấy tiểu hắc nó như thế nào. Giang Ngư nhớ tới nhóc con còn ngủ ở túi linh thú, mặt mày hiện lên chút sầu lo tiểu hắc là con mèo đen mà ngươi nhặt được đấy. Nàng nói cho Tiểu Phượng Hoàng tính cách Tiểu Hắc thay đổi cực lớn, hiện tại nhát gan lại sợ người lạ, hơn nữa cũng không nhận ra ai. Quả thực giống như linh hồn thay bằng con mèo khác, Giang Ngư thuận miệng oán giận. Thật ra nàng không nghĩ về hướng này, bởi vì mặc cho ai muốn đoạt xá cũng không đến mức chọn một con linh thú cấp thấp. Tiểu Hắc không lập tức trả lời, mà là hỏi, mèo nhà ngươi trước kia có dáng vẻ gì? Hắn đột nhiên rất muốn biết trước kia mình có dáng vẻ thế nào ở trong lòng Giang Ngư. Trước kia... Khoe ra nhóc con nhà mình, Giang Ngư rất chuyên nghiệp. Nàng gần như không cần tự hỏi các loại thư thái của tiểu Hắc lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng. Giọng nói của nàng mang theo ý cười tiểu hắc rất hoạt bát tuy rằng toạt nhìn rất cao ngạo lạnh lùng không cho ôm không cho sờ. Nhưng mỗi lần ta muốn ôm ôm nó, nó đều sẽ thu móng vuốt ngoan ngoãn để ta ôm là con mèo nói một đằng làm một nẻo nhất trên đời này. Nó cũng không kén ăn, rất dễ nuôi ta làm cái gì nó đều thích ăn. Nó còn cực kỳ thông minh, thông minh đến độ không giống một con linh thú cấp thấp. Nó cũng rất đáng yêu. Nàng nói một hơi rất nhiều chuyện, chờ đến khi phản ứng lại thì hơi ngượng ngùng, nhưng sắc mặt vẫn mang theo ý cười, xin lỗi, ta vừa nói là không dừng được. Nhưng Tiểu Hắc thật sự đáng yêu như thế đó. Nàng kinh ngạc phát hiện khóe miệng Tiểu Phượng Hoàng cũng nhách lên. Người nói nhiều như vậy, nhất định rất thích nó nhỉ Giang Ngư không cần nghĩ ngợi, đó là đương nhiên. Tiểu Hắc là nhóc con mà ta thích nhất. Tiểu Phượng Hoàng thình lình hỏi thế so với con hạc trắng đáng ghét kia thì sao? Giang Ngư sửng sốt, nàng dùng một loại ánh mắt rất nghi hoặc đánh giá Tiểu Phượng Hoàng, sắc mặt phức tạp. Trong lòng Tiểu Phượng Hoàng giật mình, mới rồi nghe đến cao hứng theo bản năng đã hỏi ra vấn đề này. Hắn hơi thấp thỏm, sẽ không bị nhận ra chứ? Lại nghe Giang Ngư bỗng thở dài, ôi, vấn đề này của ngươi, làm ta nhớ tới trước kia khi Tiểu Hắc không xảy ra việc gì? Đan Lân và Tiểu Hắc luôn không hợp nhau, vừa thấy mặt là phải đánh nhau. Đan Lân thích hỏi ta vấn đề này, ta nghĩ nếu Tiểu Hắc có thể nói thì hẳn là cũng sẽ hỏi, hận không thể tranh cao thấp với Đan Lân. Nàng càng nói càng thêm cảm thấy quen thuộc hoài nghi nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng. Cao ngạo lạnh lùng, vừa thấy mặt Đan Lân là muốn đánh nhau, còn muốn hỏi mình thích Đan Lân hay Tiểu Hắc sao lại quen đến vậy chứ? chương 122 Tiểu Phượng Hoàng bị nàng nhìn đến càng thêm trột dạ quyết định đánh đòn phủ đầu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trong lòng Giang Ngư sinh ra một suy đoán rất thái quá, nhưng bởi vì quá mức thái quá, nàng thật sự rất khó tin tưởng. Nàng nhìn Tiểu Phượng Hoàng, nhớ tới mình nghe được đối phương nói những lời quan tâm mình ở ngoài bí cảnh, hỏi giò, sao ngươi đột nhiên hỏi như vậy? Tiểu Phượng Hoàng bình tĩnh nói, không có gì, ta chỉ thấy con hạc trắng kia không vừa mắt, tốt xấu gì mèo đen là ta nhặt được ta cứu nó một mạng. Lại nuôi nó lâu như vậy cũng coi như có chút tình cảm Thì ra là thế Tiểu phượng hoàng xem thần thái của nàng Hình như nàng đã tin Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra vừa mơ hồ có phần không vui Lại nghe ra ngư bỗng nhiên mở miệng Ôi ta vừa nói với ngươi là đan lân Cũng từng hỏi ta vấn đề đồng dạng nhỉ Trước kia ta đều nói với hai đứa Lòng bàn tay mờ ù, bàn tay đều là thịt Đều là cục cưng mà ta thích nhất Quan trọng như nhau trong lòng ta Nhưng thật ra ta lừa hai đứa đó Tiểu Phượng Hoàng ngẩn phát đầu nhìn nàng. Giang Ngư chú ý tới biểu tình của hắn tỉnh rụi thật ra, nói từ thẩm mỹ cùng với phương diện tính cách thì ta càng thích đan lân hơn. Tiểu Phượng Hoàng, Giang Ngư nháy mắt với hắn tiểu hắc đang ngủ say ở túi linh thú, không nghe được ta mới dám nói với ngươi. Nếu nó nghe được thì chắc chắn sẽ đau lòng. Tiểu Phượng Hoàng cố gắng đè cơn tức giận trào lên trong lòng, nhưng hắn không biết kỹ thuật diễn của mình vô cùng tệ. Gương mặt hắn hơi đỏ lên bởi vì thức giận, thoạt nhìn cảm xúc cực tốt. Ngón tay Giang Ngư ngo ngoe dục dịch rất muốn đi lên béo một cái, nhưng lý trí bảo nàng phải nhìn. Nàng tiếp tục nói ưu điểm của Đan Lân với Tiểu Phượng Hoàng, đầu tiên, Đan Lân xinh đẹp. Bản thể của con bé vừa trắng vừa tao nhã lại xinh đẹp. Lần đầu tiên ta nhìn thấy con bé còn tưởng rằng con bé là tiên nữ trong rừng biến thành đó. Trên mặt Tiểu Phượng Hoàng hiện ra một loại khinh thường rõ ràng, hắn không tán thành thẩm mỹ của Giang Ngư. Giang ngư tiếp tục nói, đương nhiên quan trọng nhất không phải ngoại hình đẹp. Tính tình đan lân còn tốt nữa. Mỗi lần nhìn thấy ta đều là thân mật lại dính người, còn sẽ chủ động thân thiết với ta. Ai mà không thích con gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn chứ? Nàng nhìn tiểu phượng hoàng, thở dài, về phần tiểu hắc tuy rằng đen xì miễn cưỡng cũng có thể xưng được một câu đáng yêu, nhưng tính cách thật sự cổ quái, không cho ôm cũng không cho ta thân cận. Tuy rằng ta cũng thích nó nhưng tính người đều từ thịt mà lớn lên, là ai thì cũng sẽ thích con cái gần gũi với mình hơn. Tiểu Phượng Hoàng không thể tin nổi nhìn chằm chằm nàng như đang xem đồ cặn bã nào đó, vừa rồi ngươi rõ ràng còn nói một đống lớn ưu điểm của Tiểu Hắc với ta. Bây giờ lại bắt đầu ghét hắn. Sắc mặt ra ngư tự nhiên ta khen nó thích nó cũng không xung đột với việc ta ghét nó mà. Cho nên thế mà ngươi thích con chim lông trắng kia hơn. Tiểu Phượng Hoàng cao rọc. Hắn quả thực sắp thức chết rồi, cảm thấy mấy tháng này mình ngày ngày nhớ thương Giang Ngư quả thực là quá ngu ngốc. Người ta căn bản không thích hắn, Giang Ngư xem hắn tức sắp đỏ cả mắt, suy đoán nơi đáy lòng vốn chỉ có hai phần lập tức biến thành 8 phần. Nàng chậm rãi gật đầu, quả nhiên tiểu phượng hoàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu muốn đi. Ôi ngươi sao thế, Giang Ngư giữ chặt tay áo hắn, tiểu phượng hoàng thở hồng hộc nhìn nàng, ta phải đi về, ngươi buông tay. Giang Ngư không buông tay, khó hiểu nhìn hắn, hình như dáng vẻ của ngươi rất tức giận, vì sao thế? Câu hỏi này làm Tiểu Phượng Hoàng đang tức giận cứng lại. Phải, hiện tại dáng vẻ này của hắn hình như không có lập trường gì mà tức giận. Nhưng mà ai quản nhiều như vậy làm gì chứ? Hắn cứng rắn nói, ta cảm thấy không đáng giá thay cho Tiểu Hắc. Mệt cho hắn sau khi rời khỏi Linh thảo viên còn vẫn luôn nhớ thương ngươi. Giang Ngư giật mình nói, Không phải trước đó ngươi nói với ta là lúc ngươi gặp nó thì nó đã bị thương, chính là dáng vẻ hiện tại mà. Hiện tại nó căn bản đến ta còn không nhận ra, sao còn sẽ nhớ rõ linh thảo viên. Hiện tại tiểu phượng hoàng không muốn nhìn thấy nàng tí nào, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì, không phải ngươi không thích nó à. Hắn càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng không tức giận, dứt khoát vươn một cái tay khác ra con mèo ngốc kia đâu. Ngươi trả nó lại cho ta ta nuôi. Giang ngư bật cười phì một tiếng. Đôi mắt tiểu phượng hoàng trợn đến tròn xoe, nhìn chằm chằm nàng vậy mà còn cười. Thấy hắn như vậy, Giang Ngư thật sự không nhịn được nhanh chóng dơ tay khẽ véo một cái lên má trái của hắn. Vừa non vừa mềm, cảm xúc còn thích hơn cả trong tưởng tượng. Tiểu phượng hoàng ngơ ngác nhìn nàng, bởi vì quá mức tức giận, thậm chí không thể làm ra phản ứng gì ngay lập tức được. Giang Ngư khụ một tiếng, nhẹ nhàng cười cho nên chúng ta nói lại một lần về chuyện đã xảy ra. Tiểu hạo đồng vừa khéo gặp bé mèo đen bị thương, tuy rằng thức Hải bé mèo đen bị hao tổn không nhớ rõ cái gì hết nhưng lại cực kỳ thần kỳ nói cho ngươi là trước khi nó ở Linh Thảo Viên, người nuôi nó tên Giang Ngư, phải không? Tiểu phượng hoàng, hắn cục mi, ngậm miệng, không để Giang Ngư nhìn thấy mình trột dạ Giang Ngư còn nói thêm, à, nói đến cũng thần kỳ. Lúc ta mới nhặt được tiểu hắc nó chỉ lớn bằng vậy, không nhớ rõ gì cả. Nhưng mảy tên nhóc này lại rất lanh lợi, rõ ràng chỉ là một con tiểu linh miêu cấp 1 nhưng cả ngày xem thường cái này xem thường cái kia thích ngủ trên cây thích bò bụi hoa còn đặc biệt thích cái giá đậu của đan lân. Ta suy nghĩ sao không giống con mèo chút nào nhỉ? Nàng mỉm cười nhìn tiểu phượng hoàng, người nói đúng không tiểu điện hạ Tiểu phượng hoàng, thấy hắn trầm mặc ra ngư tiếp tục lại nói tiếp cho dù tiểu hắc mất đi ký ức bản tính cũng không nên thay đổi mới đúng nhỉ? Trước kia nó nhìn thấy đan lân là muốn sông lên cào xuống hai cái lông chim Hiện tại nhìn thấy đan lân lại như chuột thấy mèo vậy Tiểu Phượng Hoàng Hắn thấy Giang Ngư lấy con mèo nhỏ ngốc kia từ linh thú túi ra Nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó tiểu hạo đồng Người có thể thay ta làm rõ một điều nghi hoặc không Tiểu Phượng Hoàng quá tức cũng tỉnh lại Vừa rồi Giang Ngư nói những lời này Căn bản không giống dáng vẻ ngày thường mà nàng biểu hiện ra Ngược lại càng như vì đạt được mục đích nào đó mà cố ý nói cho hắn nghe Về phần mục đích của nàng là gì, nhớ lại lời nói việc làm vừa rồi của mình. Mặt hắn đỏ lên, ngươi nghi hoặc thì nghi hoặc đâu có liên quan gì đến ta. Dù sao hắn không nhận, Giang Ngư nghiêm trăng nói, được rồi, ta đây đang nghĩ. Ta đang tự hỏi xác suất thần hồn một con chim tiến vào trong thân thể một con mèo có thể lớn bao nhiêu. Tiểu Phượng Hoàng, hắn nhanh chóng rút tay áo trong tay Giang Ngư về quay đầu hóa thành một luồng linh quang biến mất. Giang ngư không ngăn cản hắn, chỉ cười tùm tìm hô về phía không chung, vừa rồi ta lừa người đó, ta thật sự rất thích tiểu hát thích giống đan lân. Không có người đáp lại nàng, bé mèo đen ngây thơ mờ mịt tỉnh lại, nhận thấy được hơi thở của Giang ngư cỏ cọ lòng bàn tay nàng không muốn xa rời, lại mơ màng ngủ tiếp. Giang ngư sờ sờ đầu nhóc con, tâm trạng rất tốt nghĩ nuôi một con mèo, được hẳn hai nhóc con, thật sự là quá lời rồi. chương 123, ba ngày sau trên một chiếc phi thuyền. Giang ngư ghé vào bên cạnh, nhìn sóng biếc mênh mông dưới người, hỏi, sư huynh, chúng ta cứ chạy như vậy, để lại mấy người hồng quang trưởng lão thật sự được chứ? Nàng quay đầu lại nhìn về phía sau, 10 vạn hải đảo nằm trong nắng sớm cách mình càng ngày càng xa. Đại bị tiên môn tạm dừng, thời gian này, lục tục có không ít đệ thử tiên môn rời khỏi thái hư tiên tông. Nhưng trưởng lão các tông đều còn ở lại thái hư. Bọn họ khác với các đệ tử, về bí cảnh, về người áo đen và xương xám cùng với trưởng lão Liễu Diệp Tông Khả Nghi trước đó từng chuyện đều cần cùng nhau bàn bạc. Cơ trường linh rũi tay đội lại mũ tròn bị gió thổi lệch cho nàng ôn hòa nói các trưởng lão sẽ xử lý tốt. Vứt bỏ cảm giác trách nhiệm và tội lỗi, rời xa những việc rắc rối, Giang Ngư vẫn rất vui vẻ. muội đã để lại tin cho Tiểu Phượng Hoàng, không biết hắn có nhìn thấy không? Từ sau ngày đó vạch trần thân phận của tiểu phượng hoàng, hắn hoàn toàn tránh Giang Ngư có thế nào cũng không chịu gặp nàng. Trước khi đi, Giang Ngư đành phải để lại một phong thơ cho hắn. Nghe được chữ thơ này, cơ trường linh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói gì. Giang Ngư tiếp nhận ánh mắt này, bất đắc dĩ hỏi, sư huynh, huynh còn tức giận à. Đã nhiều ngày qua các đệ thử thái thanh tiên tông cũng lục tục rời đi. Ngày hôm qua, từ sau khi Giang Ngư tỉnh lại, Đồng sư vân vẫn luôn không xuất hiện bỗng nhiên vọt tới trước mặt nàng, đưa cho nàng một phong thơ, sau đó bình tĩnh liếc cơ trường linh đứng bên cạnh nàng một cái rồi rời đi mà không quay đầu lại. Giáng ngư không hiểu ra sao mở ra, mới phát hiện đây thế mà lại là một phong ạc thư thỉnh phiên bản tu tiên giới. Giáng ngư khiếp sợ đọc xong, theo bản năng nhìn sắc mặt cơ trường linh. Dường như chàng không bất ngờ với chuyện này. Chỉ là từ hôm qua đến bây giờ chàng đều là dáng vẻ có vẻ như rất bình thường nhưng người thân cận vẫn cảm thấy không quá thích hợp. Đàn lần thông minh rõ ràng cũng đã nhận ra, sớm vào trong kiếm trốn tránh, lấy cỡ rằng khoảng thời gian trước ta ra ngoài lâu quá rồi cần nghỉ ngơi. Chống lại ánh mắt trong veo của Giang Ngư cơ trường linh cục mi, Huynh không tức giận. Vậy là Huynh không vui. Giang Ngư ngồi xuống dựa vào chàng, mụi thật sự không biết hắn có suy nghĩ này từ lúc nào. Nàng kéo ống tay áo cơ trường Linh, muội không thích người khác, chỉ thích huynh. Khóe miệng cơ trường Linh nhét lên, huynh biết, huynh chỉ không hào phóng được như huynh đã từng nghĩ. Cơ trường Linh tự xét lại, chuyện này, sư muội không sai, đông sư vân kia cũng không có sai. Sư muội yêu tú, làm người ta động tâm là chuyện hết sức bình thường. Giang ngư nghe vậy thì nở nụ cười. Tay nàng theo ống tay áo với vào tìm được tay cơ trường Linh, dễ như chờ bàn tay nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau. Sư huynh, huynh yêu cầu quá nghiêm khắc với bản thân. Nàng nhìn gần nhan sắc đẹp như tiên trong càng tác càng nhìn trong lòng càng thích. Muội là người yêu của huynh, huynh nhìn thấy người khác thổ lộ tâm ý với muội trong lòng không vui là chuyện rất bình thường. Nàng nhéo ngón tay bạn trai nghịch, nếu huynh thờ ơ, muội mới có thể hoài nghi huynh không để bụng đấy. Nàng cho ví dụ, lúc ở bí cảnh, ma vật kia chế tạo ảo cảnh huynh và người khác ở bên nhau để kích thích muội. Muội cũng cực kỳ thức giận Nàng nói nhiều như vậy, lại ghé sát vào một chút, làm tầm mắt Cơ Trường Linh không thể không đối diện với mình. Giang Ngư chớp mắt to, hỏi chàng, "Muội nói nhiều như vậy, huynh có vui hơn chút nào không?" Cơ Trường Linh bất đắc dĩ nói, "Huynh thật sự không có chỗ nào không vui, nói muội cũng không tin." "Hừ," Giang Ngư hừ khẽ một tiếng, "Huynh nên học tập muội. Huynh biết toàn bộ tu tiên giới có bao nhiêu người mến mộ Thanh Huyền Chân Quân không?" Nếu mụi ghen với từng người thì đã sớm bị chua chết đi rồi Vậy sư muội sẽ ghen vì huynh à Giang ngư ngẫm nghĩ rồi lắc đầu Nàng mẫn cảm nhận thấy được bàn tay đang nắm tay mình hơi cứng lại Nàng không kiềm được nghiêng đầu nhìn sang sắc mặt cơ trường linh yên tĩnh Không tỏ rõ vui buồn Nàng cười phì thành tiếng Sư huynh có phải huynh lại bắt đầu nghĩ nhiều không Nàng quơ quơ nắm tay hai người, nói, muội không ghen là bởi vì nhiều người mến mộ huynh như vậy nhưng huynh không hề liếc bọn họ một cái nào mà. Bốn bề vắng lặng, nàng thò lại gần, dùng sức hôn một cái lên mặt bạn trai. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cơ trường linh, Giang Ngư cười tùm tìm nói, sư huynh, muội tin tưởng huynh như vậy. Có phải huynh cũng phải càng tin tưởng tình cảm của muội với huynh hơn nữa không? Trong lòng nàng kinh ngạc theo lý mà nói, giữa nàng và sư huynh, rõ ràng là sư huynh thiên phú càng tốt diện mạo càng xuất sắc được càng nhiều người mến mộ yêu thích. Nhưng ngược lại, sư huynh càng thêm lo được lo mất hơn cả nàng. Giang Ngư không nghĩ ra cuối cùng quy kết cho sư huynh lần đầu tiên yêu đương, khá ngây ngô Thật đáng yêu, hai người vốn chuẩn bị về thẳng linh thảo viên, Giang Ngư bỗng nhiên nhớ ra năm ngoái nhận lời mời của Dư Gia tháng 2 năm sau là ngày vui của Dư Túc và Tiểu Thư Chu Gia. Lúc này nàng rảnh, vừa hay có thể đi uống một chén rượu mừng. Nàng nói ra việc này, cơ trường Linh lập tức nghiêm túc chọn lựa mấy lễ vật thích hợp với phàm nhân đưa cho phu thê tân hôn. Đàn lần tránh ở bản thể cũng xông ra, hóa thành hình người, hứng thú bừng bừng muốn tham gia hôn biển. Cô bé còn cố ý biến ảo đôi mắt thành màu đen, miễn cho làm người thường kinh sợ huyện trường lưu ở ngay trên đường về Thái Thanh Tiên Tông, vừa hay tiện đường. Giống lần trước cách khá xa, ba người đã xuống khỏi phi thuyền đi bộ tiến vào trong huyện Trường Lưu. Đầu xuân tháng 2, nên là lúc ý xuân giặt rào, sức sống bừng bừng. Nhưng đi vào huyện Trường Lưu, Giang Ngư ngạc nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Năm ngoái, nàng đã tới huyện Trường Lưu, nơi này hơi hẻo lánh nhưng dựa núi gần sông, mưa thuận gió hòa. Tùy không thể phồn hoa hơn các thành trì lớn nhưng cuộc sống của dân chúng ở huyện trường Lưu cũng coi như áo cơm không lo yên lặng an ổn. Nhưng trước mắt tiểu thương hai bên đường ít đi một nửa, dân chúng trên đường đều đi lại vội vàng, trên mặt phần lớn người đều là vẻ sầu khổ. Rõ ràng cuộc sống không như ý. Giang Ngư kinh ngạc mới ngắn ngủi mấy tháng, sao huyện trường Lưu lại biến thành như vậy? Nàng định ngăn người đi đường trên đường lại dò hỏi một phen, nhưng đối phương vừa nghe nói nàng là người bên ngoài, sắc mặt đại biến, vội vàng rời đi như tránh rắn rết Giang ngư và cơ trường linh liếc nhau, nói, đi dư ra xem. Tòa nhà dư ra còn đó, ba người giang ngư đi tìm, gã sai vặt gác cửa vẫn nhận ra nàng, vừa bất ngờ vui mừng miệng hô tiên nhân vừa dẫn ba người vào. Mặt khác có người nhanh chóng đi vào thông báo cho chủ nhà. Rất nhanh cả nhà dư ra đều ra đón ba người. Bái kiến ba vị tiên trưởng, trong dư ra quen thuộc với Giang Ngư nhất là chú cháu dư canh và dữ ích ngày đó đi thái thanh tiên tông xin giúp đỡ. Sau khi hành lễ xong, dư canh nhìn về phía Giang Ngư. Ông biết rõ tính cách Giang Ngư nên không nói lời khách sáo giả dối, trên mặt mang theo vui sướng rõ ràng, Giang Tiên Nhân, sao ngài có thời gian rảnh đến đây? Giang Ngư không cho bọn họ xưng tổ tông, trên dưới dư ra đều gọi nàng là Giang Tiên Nhân. Giang Ngư cười nói ta nhớ rõ cuối tháng là ngày vui của Dư Tốc Nhi. Trong lòng Dư Canh đã có phán đoán nhưng chân chính nghe được Giang Ngư đến đây vì hôn sự của cháu trai thì vẫn là vô cùng bất ngờ vui mừng. Ông vừa dẫn ba người Giang Ngư đi vào vừa cười, hôn sự của Tốc Nhi còn 10 ngày nữa. Trước đó vài ngày còn đến thành tín nguyên chuẩn bị đưa thiệp mời cho ngài, lại được báo là ngài đã đi xa tham gia đại điển gì đó, còn đang thiết cho Tốc Nhi không có phúc phận này. Sau khi trò chuyện một lúc Giang Ngư không thích một đám người cung kính khom lưng với mình như vậy Nàng không được tự nhiên, người dư ra càng căng thẳng Nàng bèn để những người khác tự đi làm việc của mình Chỉ để dư canh và hai huynh đệ dư tốc lại nói chuyện Trong phòng vắng bớt Giang Ngư hỏi Giang Nghi hoặc trong lòng Vừa rồi ở bên ngoài ta thấy hình như huyện trường lưu khá tiêu điều, gặp biến cố gì à Điều đầu tiên nàng nghĩ đến tất nhiên là tai họa Thật ra đâu chỉ là dân chúng bên ngoài Dư ra là nhà giàu số 1 số 2 ở huyện Trường Lưu, lần trước Giang Ngư tới rõ ràng có thể cảm nhận được khí thế giàu sang rực rỡ. Mà mới vừa rồi chứng kiến, trên người các chủ từ từ lớn đến bé của Dư ra hơn nửa đều là quần áo nửa cũ nửa mới, bên trong phủ cũng yên lặng hơn lần trước không ít. Dư canh nghe nàng hỏi trên mặt lộ ra nụ cười khổ, không phải thiên tai gì cả. Năm ngoái sau khi ngài rời đi không lâu, quận Phượng Dương chúng ta có quận thủ mới tới. Không bao lâu sau, huyện Trường Lưu cũng thay đổi một loạt quan viên Ông thở dài nói biến cố gần nửa năm qua, huyện lệnh mới tới là cấp dưới của quận thủ. Nghe nói quận thủ đến từ thần đô là tâm phúc của hoàng đế bệ hạ quyền thế cực lớn. Gần nửa năm thuế má tăng 3 lần, thêm mười mấy danh mục tăng lên khoảng gấp 2 Cho dù là hộ nông dân phía dưới huyện Trường Lưu hay là người buôn bán nhỏ trong thành đều không chịu nổi siêu cao thuế nặng như vậy. Không nói người bình thường, đến nhà giàu cụ cải lắm như dư da đều không chịu nổi. Giang ngư khiếp sợ như vậy mà không ai quản. Dư canh lắc đầu, dư da chúng ta cũng coi như là có chút quan hệ con bỏ bạc lót đường khắp nơi có được tin tức không chỉ là quận Phượng Dương, rất nhiều nơi đều thay đổi quận thủ, đều là tư thần đô tới. Nghe nói, đây là ý chỉ của bệ hạ, nếu chỉ là hành vi đơn độc của quan địa phương có lẽ còn có khả năng phản kháng. Nhưng nếu là hoàng đế đại chu hạ mệnh lệnh, bọn họ có thể đi tìm ai? Giang ngư chợt hỏi, đại chú đổi hoàng đế à? Dư canh hoàng sợ, nhớ tới đây là tiên nhân, không e ngại hoàng quyền thế tục, vô cùng kinh hoàng lắc đầu. Vậy thật là lạ, lúc Giang ngư vừa tới, vì hiểu biết thế giới này nên đã xem không ít tư liệu. Hoàng đế hiện tại của đại chu cũng là phụ thân cơ linh tuyết, tuy rằng không được coi là bá chủ anh minh thần võ, nhưng cũng coi như là minh quân. Nàng nhìn về phía cơ trường Linh, loại chuyện này tu sĩ tiên môn đóng giữ các quận sẽ quản à. Cơ trường Linh ngẫm nghĩ chúng ta sẽ không trực tiếp ra mặt mà liên hệ tông môn. Tông môn có lẽ sẽ phái tu sĩ đi thần đô trực tiếp điều tra tình huống. Chẳng nhớ tới cái gì cùng Giang ngư liếc nhau. Dưới tình huống bình thường, lúc này lực chú ý của các đại tiên môn đều ở đại bị tiên môn. Mà nếu đại bị tiên môn xảy ra vấn đề lớn, các đại tiên môn ốc còn không mang nổi mình ốc, ai sẽ có dư thừa tinh lực đi chú ý chuyện thế gian đây? chương 124, hai người không trì hoãn, lập tức đi tìm tu sĩ tông môn đóng ở quận Phượng Dương. Tiếp đãi bọn họ, đúng là nghiêm phong. Nghe được ý đồ hai người đến, nghiêm phong thở dài, ngay từ đầu chúng ta cho rằng đây là chuyện riêng của Vương Triều, dẫu sao tu sĩ tiên môn cũng không tiện nhúng tay thay đổi quyền thế nhân gian. Mãi đến mấy ngày nay quận thủ kia làm việc càng thêm ngang ngược chúng ta mới truyền tin cho tông môn. Hắn trả lời cũng gần giống lời của cơ trường Linh. Có hồi âm không? Nghiêm phong nói, mấy tháng gần đây là đại bị tiên môn, có lẽ việc trong tông môn phức tạp. Chúng ta đợi một thời gian, mấy ngày trước mới có hồi âm tông môn sẽ phái người đi thần đô trước. Xem sắc mặt hắn có lẽ còn chưa biết đại bị tiên môn xảy ra biến cố. Tạm biệt nghiêm phong, hai người đi ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía phụ quận thủ. Sư huynh, muội hoài nghi thần đô bên kia đã xảy ra biến cố. Giang ngư nhíu mày, nếu chỉ là thần đô xảy ra biến cố thì thôi, trước sau gì cũng chỉ là những người đó tranh quyền đoạt lợi. Nhưng muội lại cảm thấy thời gian này quá trùng hợp. Thái Thanh là một tông môn khổng lồ, mỗi một ngày đều có vô số sự vụ phức tạp phải xử lý. Dưới tình huống bình thường, một phong thư đến từ quận Phượng Dương từ khi truyền ra đến lúc được tông môn tìm đọc cần khoảng mười mấy ngày. Mà khoảng thời gian trước toàn bộ tông môn đều ưu tiên chuyện đại bị tiên môn. Nếu không phải tin khẩn, thời gian này còn cần kéo dài gấp đôi. Đây là dưới tình huống không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bí cảnh chiến trường cổ xảy ra biến cố, một nửa thế hệ trẻ tuổi tinh anh của tông môn bị nhốt mơ hồ có liên quan đến quy khư. Giang ngừ có thể dự tính, nếu không phải vấn đề bí cảnh được giải quyết thành công, hiện tại bản thân Thái Thanh đều rất đầu mẻ chán, sợ là không rút ra được quá nhiều tinh lực quản chuyện này. Nàng nói suy đoán của mình cho cơ trường Linh, đầu ngón tay ấm áp của cơ trường Linh đặt lên giữa mày nàng tinh tế thay nàng vuốt phẳng đôi mày đang nhăn lại, đừng lo lắng. Bây giờ khốn cảnh đại bị thiên môn đã phá chuyện thần đô có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Tuy nói như thế, hai người vẫn quyết định đi thăm dò. Đi đến huyện Nha trước, huyện lệnh mới tới là một người trung niên qua tuổi 30. Lúc hai người ra ngư đến, phát hiện ông ta đang ở trong thư phòng cùng mỹ nhân chơi trò hồng thụ thêm hương. Giang ngư, mắt thấy váy lụ của mỹ nhân khẽ cởi, sắp lộ ra vai ngọc mảnh khảnh, trước mắt nàng bỗng nhiên bị một bàn tay che mất Giọng nói trầm ổn của cơ trường linh vang lên bên tai nàng, trong huyện Nha không có bất kỳ dị thường gì. Sư muội muội có cảm giác được chỗ nào khác lạ không? Hai mắt giang ngư bị che khuất, nàng chớp chớp mắt lắc đầu. Nháy mắt tiếp theo chờ đến khi hai mắt nàng lần nữa thấy ánh sáng, hai người đã xa xa rời khỏi huyện Nha Thấy ánh mắt Giang Ngư nhìn qua cơ trường Linh nói, sư muội trẻ tuổi thuần thiện, chớ có bị chuyện này làm bẩn đôi mắt. Giang Ngư nhấn mạnh, muội đã 100 tuổi. Nàng cố ý nói, huynh không cho muội xem, thế huynh thì sao? Cơ trường Linh nói, huynh cũng tránh đi. Chàng cho rằng Giang Ngư để ý, lại giải thích thêm một câu, hai người bọn họ với huynh không khác gì có cây bên đường. Giang Ngư tin lời này. Lần đầu nàng nhìn thấy sư huynh cũng cảm thấy trên người chàng không hề có nhân khí, là loại người tu đạo thành tiên trên trời ấy. muội thì sao, giang ngư ngoái đầu nhìn chàng, muội ở trong mắt sư huynh cũng là một gốc cây cỏ à. Cơ trường Linh nghiêm túc nói, không phải, sư muội ở trong mắt huynh như ánh sáng mặt trời. Mới gặp ấm áp ôn hòa, càng tới gần lại càng cảm thấy nàng sáng lạn trói mắt. Mỗi người đều thích nghe lời hay âu yếm, huống chi là từ trong miệng người ít lời. Giang ngư đang định nói một câu gì, lại thấy trên người cơ trường linh chợt lué ánh sáng trắng tiểu cô nương váy trắng vèo một cái từ trong hư không rơi ra. Không chịu nổi, không chịu nổi, một đôi mắt to của cô bé đào qua đảo lại giữa hai người, giọng điệu khoa trương, nhân loại các người yêu đương chính là như vậy à. nhão nhão dính dính ta nghe mà cả người sắp nổi hết ra gà đây này. Giang ngư, bị cô bé cắt ngang như vậy, không khí kiểu diễm tất nhiên là bay sạch. Giang ngư cốc đầu cô bé một cái, đan lân ta nhớ rõ người có thể lựa chọn phong bế cảm giác với ngoại giới. Người cố ý, đàn lần ôm đầu tủi thân, bên ngoài nguy hiểm như vậy ta làm sao dám. Cô bé lặng lẽ nhìn cơ trường linh, không nghĩ tới chủ nhân thế mà sẽ dùng giọng điệu dịu dàng như vậy, nói lời ngọt ngấy như vậy. Làm bạn mấy trăm năm cô bé cũng chưa từng được nghe đấy. Quả nhiên trong thoại bản nói không sai tình yêu sẽ thay đổi một người. Cơ trường linh đáp lại là ta quá chiều ngươi rồi. trở về thái thanh, sẽ đưa ngươi đi học lễ nghi cho tốt. Sắc mặt đan lần đại biến trốn ra sau lưng giang ngư ta là một thanh kiếm, học lễ nghi cái gì? Đội ngũ hai người thành công biến thành hai người một kiếm linh. Sau khi rời khỏi huyện Nha ba người lại đi một chuyến đến quận Phượng Dương. Trải qua điều tra, đám quan viên này đều là người thường, trên người cũng không có hơi thở đến từ quy khư. Đây cũng coi như một tin tức tốt. Sau khi cha xét xong, mấy người về lại huyện Trường Lưu. Còn mấy ngày là hôn lễ của Dư Túc kế hoạch ban đầu của Giang Ngư là nhân thời gian này đi du ngoạn một chuyến quanh quận Phượng Dương. Nhưng tình hình trước mắt khác với trước kia, du ngoạn biến thành quan sát dân tình. Siêu cao thuế nặng làm cuộc sống của dân chúng không tốt cuộc sống không tốt lưu manh trộm cắp trên đường sẽ nhiều hơn. Giang ngư xem xét tình huống khắp nơi mấy ngày thuận tiện hóa thân trở thành một vị nữ hiệp trừ gian giúp kẻ yếu, làm không ít chuyện tốt gặp bất bình thì đứng ra. Quận Phượng Dương rất nhanh tản ra lời đồn, có một vị nữ hiệp lợi hại ghét ác như kẻ thù, không thích nhìn nhất là việc ức hiếp nhỏ yếu. Ai dám làm ác để nàng biết tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Bởi vì lời đồn này, không khí trong quận Phượng Dương nhất thời tốt hơn nhiều. Trước kia khi còn nhỏ. Mội đọc tiểu thuyết, à, thoại bản, đã từng ảo tưởng mình biến thành một nữ hiệp siêu cấp lợi hại không gì không làm được gặp chuyện bất bình rút đau tương trở. Giang ngư ngồi ở trên một sườn núi, cảm khái với người bên cạnh, không nghĩ tới, qua lâu như vậy rồi thế mà trời xui đất để muội trải nghiệm cơn nghiện làm nữ hiệp một phen. Nàng là một tu sĩ kim đan, đối với người thường đúng là được xưng không gì không làm được. Đan lân ngồi ở một bên kia của nàng, ngừa đầu hỏi nàng, nhưng người thoạt nhìn không vui vẻ. Bởi vì, người trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng sẽ trở nên chín chắn. Hiện tại ta càng hy vọng nữ hiệp có thể không có việc gì để làm an tâm về hưu hơn là trở thành một nữ hiệp hành hiệp trưởng nghĩa khắp nơi. Dư gia và chu gia đều là nhà giàu của huyện trường Lưu, tuy rằng đã bị một ít ảnh hưởng nhưng buổi hôn lễ này vẫn được làm vô cùng đông vui. Giang ngư đưa lễ vật đã chọn kỹ lên trước, uống xong rượu mừng, ngày hôm sau lập tức đưa ra lời cáo từ. Lúc này, trên đường không hề trì hoãn, nhắm thẳng Thái Thanh Tiên Tông. Từ biệt mấy tháng, nghĩ đến lập tức sắp về nhà trên mặt Giang Ngư rõ ràng vui vẻ. Vui vẻ không chỉ có nàng, sau khi lên phi thuyền, Văn Thú và Tiểu Hoa Linh đều được thả ra, một lớn một nhỏ díu dít hận không thể trực tiếp mở truyền tống trận lập tức trở lại Linh Thảo Viên. Vui đến vậy, cơ trường Linh bị nàng ảnh hưởng trên mặt cũng mang theo hai phần ý cười. Giang Ngư chống cằm nhìn phi thuyền xuyên qua tầng mây, như vậy cảnh tượng mỹ lệ, dưới tâm tình về nhà đều ít đi vài phần lực hấp dẫn. đương nhiên Giang ngư nói, nhân gian có câu nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Có thể thấy được con người đều lưu luyến nhà của mình. Hướng chi tiểu lâu của muội cũng không phải là ổ chó, là muội tỉ mỉ dọn dẹp trang điểm thành ngôi nhà xinh đẹp. chương 125, xa cách mấy tháng, Linh Thảo Viên vẫn là dáng vẻ lúc trước. Lúc mấy người Giang ngư trở về, Ninh Thuần trưởng lão lại đây một chuyến, nhìn thấy Giang ngư, rất kinh dị, mới mấy tháng không gặp tu vi của ngươi đã đến Kim Đan Hậu Kỳ. Nhưng ông ta nhớ đến Giang Ngư đi tham gia đại bì tiên môn. Xưa nay bên trong đại bì tiên môn, đệ tử được đột phá không phải số ít. Sau khi ông ta hỏi câu đó thì cũng không tiếp tục hỏi sâu nữa. Tiễn Ninh thuần trưởng lão đi, Giang Ngư hít một hơi thật sâu, lộ ra sắc mặt thỏa mãn, quả nhiên, Linh Thảo Viên là nơi mà mình yêu nhất. Chỗ ở của người Thu Tiên, cho dù rời đi đã mấy tháng, cũng sẽ không bị bụi bẳng huống chi có nhóm con rối ở chỗ này xử lý tiểu lâu vẫn sáng sủa sạch sẽ, không dính bụi trần. Đúng là bớt đi rất nhiều phiền toái, sau khi cơ trường Linh trở về thì lập tức đi chủ phong. Giang Ngư vui sướng đi thăm Linh Điền của mình, rời đi lâu như vậy, mặc dù nơi này ngầm chôn Linh mạch Linh khí đều đầy đủ như dược điền ở dược phong. Mấy ngàn mảnh Linh Điền này, Ninh thuần trưởng lão cũng không thực thiện chồng hộ nàng cái gì e sợ nhiễu loạn kế hoạch gieo chồng của Giang Ngư. Giang Ngư lấy hạt giống của mình từ túi chữ vật ra, phần phật một hơi gieo hết. Hiện giờ, lực khống chế của nàng với linh lực đã không phải như khi mới tới. Làm linh vũ cũng thuận buồm xuôi gió gần như không cần tiêu hao linh lực. Chỉ thấy trên không trung linh Điền có một con phượng hoàng rực rỡ lung linh và một con hạc trắng thuần như tuyết truy đuổi chơi đùa ở trên bầu trời. Vô số linh khí từ trên người chúng nó rơi xuống, hóa thành linh vũ rơi vào bên trong linh Điền Hạ linh vũ xong, giang ngư đi linh thú phong. Đi gặp ngân thụ trưởng lão một lần cũng là một trong những nguyên nhân nàng vội vã về linh thảo viên. Ngân thụ trưởng lão là người duy nhất liếc mắt một cái đã nhìn thấu lai lịch chân chính của nàng Giang ngư nghĩ có lẽ bà sẽ có hiểu biết với thân phận của hạt đậu xanh nhỏ Ngân thụ trưởng lão như biết nàng đến Lúc Giang ngư đến đã nhìn thấy ngân thụ trưởng lão ngồi ở dưới tàng cây trên bàn đá trước mặt bầy hai ly trà nóng hôi hổi Ngồi đi, ngân thụ trưởng lão ôn hòa nhìn nàng Giang ngư vốn muốn nói lại dừng lại, đi đến đối diện với bà ngồi xếp bằng xuống Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của ngân thụ trưởng lão, suy nghĩ hơi loạn của nàng cũng dần dần yên lặng. Nếm thử trà mà ta ngâm đi. Ngân thụ trưởng lão giơ tay, mời. Giang ngư bưng lên ly trà thần bí kia uống một ngục. Thơm quá, nàng khen, trong mắt ngân thụ trưởng lão đầy ý cười, hỏi nàng, chỉ cảm thấy rất thơm à. Giang ngư không rõ ra sao nhìn bà. Ngân thụ trưởng lão cười không nói. Giang ngư uống một ngục trà tâm tình đã hoàn toàn bình tĩnh. Nàng nhìn về phía ngân thụ trưởng lão lần này vãn bối đến là có việc muốn nhờ. Ngân thụ trưởng lão gật đầu ta biết ý đồ đến của ngươi. Giang ngư sừng sốt lại cảm thấy dường như cũng không lạ. Vị ngân thụ trưởng lão này là người làm nàng cảm thấy thần bí khó lường nhất từ khi nàng đi vào thế giới này nhìn thấy mọi người. Mặc dù là tuế văn trưởng lão độ kiếp kỳ cũng không thể cho nàng loại cảm giác này. Tồn tại như vậy đang ở thái thanh lại có thể biết được tất cả chuyện thiên hạ dường như cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Ta thật sự chưa từng gặp loại cây trong cơ thể của ngươi, nhưng có lẽ ta đã đoán được lai lịch của nó. Giang ngư vui vẻ tiền bối có thể cho biết không? Ngân thụ trưởng lão chỉ mỉm cười nhìn nàng, Giang ngư đã hiểu. Được rồi, mấy nhân vật lớn này nói chuyện luôn là thần bí. Nàng lấy lùi làm tiến ta an toàn chứ. Ngân thụ trưởng lão nói ta nghĩ ngươi có thể đi vào nơi này, đã có thể thuyết minh lập trường của nó. Giang ngư chấp mắt một cái, đã hiểu. Nàng nở nụ cười từ đáy lòng, lập tức bỏ hết tất cả lo lắng, cả người đều trở nên vui vẻ. Ngân thụ trưởng lão nhìn mà thấy lạ, như này mà ngươi đã thỏa mãn à. Giang ngư cười nói, trưởng lão biết lai lịch của ta thì cũng biết ta đến nơi này vốn đã là lời. Hiện giờ ta có tiểu lâu xinh đẹp, linh điền rộng lớn, nuôi mấy con linh thú tính cách đáng yêu còn có một người yêu lưỡng tình tương duyệt. Nếu còn không thỏa mãn thì chẳng phải là lòng tham không đáy à. Ngân thụ trưởng lão nhìn vào mắt nàng, từ nơi đó, bà ấy thấy được khát vọng sâu trong nội tâm Giang Ngư. Tiểu cô nương lưng đeo thiên mệnh này, thế nhưng thật sự không hề có dã tâm, chỉ yêu tha thiết cuộc sống bình đảm như vậy. Bà trầm ngâm một lát, nói, một khi đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một phen. Giang Ngư, ngay sau đó, hư không vỡ ra một khe nước cao cỡ một người, cả người Giang Ngư bay lên trời. Một giây cuối cùng trước khi vào hàn hư không, Giang ngư thấy được ngân thụ trưởng lão mỉm cười, bên tai cũng nghe được một câu. Muốn có cuộc sống yên bình như vậy thì phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Không gian bị xé rách khép lại, ngân thụ trưởng lão lặng lặng ngồi. Nếu không phải trước mặt bà bầy hai chén trà thì không ai biết, vài phút trước đó, nơi này còn ngồi một người khác. Bà đang đợi người, không bao lâu, hư không dao động hai bóng dáng trống rỗng xuất hiện. Bóng dáng áo trắng vốn đứng ở phía sau, lúc nhìn thấy ngân thụ trưởng lão chàng không nhịn được đi về phía trước một bước trưởng lão, sư muội đi nơi nào. Ngân thụ trưởng lão không giấu giếm, nàng đi thần đô. Cơ trường linh trầm giọng nói ai cũng có thể đi thần đô ta cũng có thể. Mụi ấy không thích dính dáng vào phân tranh phiền nhiễu này. Nhưng ai đi đều không có tác dụng bằng nàng. Ngân thụ trưởng lão khẽ nói, bao gồm cả ta. Từ lần đó ở huyện trường lưu trong lòng cơ trường linh đã mơ hồ có cảm ứng. Lần này trong bí cảnh, Giang Ngư khắc chế những xương xám đó càng làm cho chàng khẳng định suy đoán trong lòng. Giang sư muội của chàng có lẽ có thể giải quyết tai họa ngầm quy khư đã khốn nhiễu Thương Lan dưới ngàn vạn năm qua. Chàng lạnh tanh nói, nhưng muội ấy mới chỉ có tu vi Kim Đan, vì sao không đợi muội ấy có đủ tự năng lực bảo vệ mình rồi lại đi chứ? Thanh niên áo tím vẫn luôn đứng ở bên cạnh chàng không mở miệng lên tiếng, bởi vì bên quy khư cũng cảm ứng được Cho nên mới thường xuyên có hành động chúng nó càng chờ không nổi hơn cả chúng ta. Cơ trường Linh không nói gì. Sau một lúc lâu ánh kiếm màu bạc sáng lên, hư không bị xé mở một cái khe. Chàng nhảy vào trong đó mà không quay đầu lại. Hai người một đứng một ngồi đều không ngăn cản chàng. Ngân thụ trưởng lão nhìn về phía thanh niên áo tím, vì sao không có nói cho hắn, ngài đã sớm sắp xếp người bảo vệ bên cạnh tiểu ngư rồi tông chủ. Áo tím thanh niên hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống trước bàn đá cả trái tim cả đầu óc của thằng nhóc này đều là người trong lòng. Cho dù ta tự đi, hắn cũng sẽ không yên tâm. Ông ấy gõ gõ mặt bàn, nhớn mày cười nhạt hiếm khi tới được một lần. Người cũng đừng có keo kiệt trà ngon chứ, trưởng lão. Giang ngưa đứng ở trên đường cái thần đô, tòa hoàng đô đại chu phồn hoa hơn quận Phượng Dương, thành tín nguyên mà nàng từng thấy quá nhiều. Cô nương trẻ thanh lệ xuất trần như nàng, mặc kệ ở nơi nào đều hấp dẫn ánh mắt của người khác. Trên đường cái có không ít người đi đường đều liếc nhìn nàng. Trên mặt Giang Ngư bình tĩnh, trong lòng thật ra cực kỳ lơ mơ. Ngân thụ trưởng lão đưa nàng đến nơi này một cách khó hiểu, nàng đại khái có thể đoán được nơi này là thần đô. Nhưng mà nàng tới thần đô để làm gì? Đứng ở tại chỗ tự hỏi trong chốc lát sau khi từ chối hai công tử ăn chơi chát táng đến gần, Giang Ngư làm ra quyết định. Đi dạo một vòng đô thành cổ đại trước đã. Cho dù là đời trước ông chủ nhà tư bản của nàng đưa nhiệm vụ tăng ca cho nàng cũng phải cho mục tiêu nhiệm vụ. Nào có đánh đố làm người ta đoán một cách không thể hiểu được như vậy. Không cho mục tiêu nhiệm vụ chính là không có nhiệm vụ. Giang ngư đúng lý hợp tình bắt đầu trộm lười. Thần đô đúng là phồn hoa. Giang ngư ở ven đường mua một bát điểm tâm nhỏ giống tàu phớ vừa ăn vừa nhìn biểu diễn xếp ảo thuật cực kỳ xuất sắc. Xem xong biểu diễn, nàng lại đi vào một cửa hàng trang sức. Cửa hàng này có tên là chân Bảo các tên cực kỳ bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi Giang Ngư đi vào thì phát hiện bên trong rực rỡ môn màu trang sức châu báu thật ra không thẹn với hai chữ chân Bảo. Giang Ngư tự nhận mình là tục nhân cho dù trở thành người tu tiên yêu thích vẫn tục khí như đại chúng. Nàng thích đồ ăn ngon, thích quần áo xinh đẹp hoa mỹ, cũng thích trang sức đẹp tinh xảo Nàng có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt ở cửa hàng đánh giá mình, nhưng Giang Ngư không thèm để ý. Tù thiền có một chỗ tốt rất lớn, chính là làm đạo tâm con người trở nên cùng cố cường đại Những ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi đánh giá thậm chí không thể làm cảm xúc của nàng dao động mày may. Giang Ngư thấy được một chiếc châm cài rất đáng yêu, bạch ngọc tính chất ôn nhuận được khắc thành hình mèo con. Hai móng vuốt mèo con khép lại, bên trong cất giấu một con bươm bướm nhỏ. Tinh xảo lại thú vị. Giang ngư rũi tay, muốn lấy đồ để nhìn kỹ, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, dành trước lấy nó vào trong tay. Là cô nương áo xanh lục vừa đứng ở bên cạnh nàng. Thấy Giang ngư nhìn về phía mình, cô nương áo xanh lục lộ ra một nụ cười khiêu khích ngươi cũng thích cây châm này à. Thật khéo, ta cũng thích, Giang ngư cũng không tức giận, lạ lẫm liếp đối phương một cái. Cốt truyện và mặt thật kinh điển, nàng quay đầu hỏi nhân viên cửa hàng đứng ở bên kia cây châm này có còn không? Nhân viên cửa hàng vội vàng gật đầu có có. Giang Ngư cười với cô nương áo xanh lục kia, không sao cây châm không chỉ có một cái. Cô nương áo xanh lục, nàng ta rõ ràng gây sự, người này không nhìn thấy à. Thấy Giang Ngư sắp đi theo nhân viên cửa hàng sang bên kia lấy châm, nàng ta hô, đứng lại. Châm cái kiểu này, ta mua hết. Nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Ngư, đầy ác ý, bản cô nương không thích đeo đồ giống con mèo con chó gì đó. Giang Ngư hỏi nàng ta, người biết ta. Cô nương áo xanh lục cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói, ngươi là thứ gì cũng xứng để ta biết. Vậy chính là chó điên cắn loạn người. Giang ngư bừng tỉnh hiểu ra tỏ vẻ thấu hiểu ta không nói chuyện với chó điên, sợ nhiễm bệnh điên gì đó. Ngươi muốn thì mua đi cho ngươi. Nói xong câu đó, nàng chơ mắt nhìn cô nương áo xanh lục diễn ba phần lửa giận biến thành bảy phần. Người đâu, mau dậy rỗ nàng cho ta. Giang Ngư không biết các nàng muốn diễn cái gì, nhất thời không có động tĩnh nhìn mấy người sông lên. Dừng tay, vào lúc mấy người sắp bắt trói Giang Ngư, một giọng nói trầm ổn vang lên. Lão phụ nhân trang điểm mộc mạc trông có vẻ bình thường không có gì lạ chậm rãi bước đến, xung quanh không ít người nhìn thấy bà ta lại không tự giác lộ ra ánh mắt kiêng kỳ. Thiếu nữ áo xanh lục cũng biến sắc, lão phụ nhân nhìn thấy Giang Ngư, hơi hơi gật đầu. Vị cô nương này tính cách biểu cô nương nhà của chúng ta không tốt ta thay gia chủ xin lỗi ngươi. Giang ngư nhìn lão phụ nhân phát hiện người này là tu sĩ Kim Đan. Nàng đã từng nghe sư huynh nói qua, Vương công quý tộc thần đô đều sẽ mời tu sĩ ở trong phủ làm công phụng nói vậy vị lão phụ nhân này chính là công phụng của nhà nào đó. Nàng nhìn thiếu nữ áo xanh lục một cái, rất phối hợp dò hỏi chủ nhân nhà ngươi là ai. Lão phụ nhân hơi mỉm cười, gia chủ họ tống đứng hàng 11. Giang ngư rất muốn tiếp tục phối hợp với quần chúng chung quanh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng nàng thật sự không biết người kia là ai, cho nên, người ngoài thoạt nhìn chính là cô nương dung nhan không tầm thường này không thèm để ý quyền thế tống ra. Lão phụ nhân dường như không thèm để ý thái độ của nàng, chỉ cười nói, nghe nói cô nương đến từ phương xa, chủ nhân nhà ta hiếu khách đã tiếp đãi mấy vị bằng hữu đến cùng với cô nương. Không biết cô nương có bằng lòng theo lão thân cùng vào trong phủ gặp mặt chủ nhân một lần. Giang Ngư không biết vị tống thập nhất kia sắp xếp buổi diễn này là có ý gì, nhưng nghe ý trong lời nói của lão phụ nhân này như là biết nàng từ Thái Thanh tới. Như vậy, trong phủ tiếp đãi mấy vị bằng hữu không biết là tiếp đãi bình thường hay là giam lòng. Ngân thụ trưởng lão hẳn sẽ không vô duyên vô cớ đưa nàng đến đây, Giang Ngư chậm rãi gật gật đầu. Trên mặt lão phụ nhân hiện ra một chút ý cười, xoay người dẫn Giang Ngư ra cửa. Lúc này Giang Ngư mới phát hiện ngoài cửa đã dừng một chiếc xe ngựa vô cùng hoa mỹ. Nàng ngồi trên xe thở dài, bắt đầu chỉnh lại ý nghĩ. Theo ý của ngân thụ trưởng lão, hạt đậu xanh nhỏ hẳn là có thân phận không giống bình thường. Mà bản thân nàng, tổng hợp lời nói của một gia ngư khác cùng với tin tức mà ngân thụ trưởng lão lộ ra, hiển nhiên lần này xuyên qua cũng không phải trùng hợp. Không chỉ không phải trùng hợp, có lẽ còn phải bị bắt làm công nhân. Nhưng nếu tiền lương là có thể sống lâu cả đời, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ vui vẻ nhận công việc này. Xuyên qua song xa mỏng như cánh ve nhìn ra bên ngoài, Giang Ngư sâu kín thở dài. "Vì sao khách quý thở dài?" Giọng lão phụ nhân từ bên ngoài truyền tới. Giang Ngư nghiêm trang, "Ta chỉ cảm khái trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí." Sắc mặt lão phụ nhân biến đổi, không biết trong lời nói của Giang Ngư có ẩn giấu gì không. Nàng đã biết cái gì, nhưng rất nhanh bà ta lại bình tĩnh, lạnh lùng nghĩ thầm trong lòng, cho dù nàng biết vài điều thì đã sao chứ. Chủ nhân có được cơ duyên lớn như vậy, Cho dù là đệ tử Thái Thanh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. chương 126, xe ngựa rừng ở trước một tòa phủ đệ rộng rãi khí thế. Giang Ngư còn chưa xuống xe, đã cảm nhận được vài luồng hơi thờ cường đại từ trong phủ. Trong phủ, chỉ tu sĩ Kim Đan đã có không dưới 10 vị. Nàng cảm ứng không sai. Sau khi đi theo lão phụ nhân vòng qua vài con đường trong phủ đệ này, nàng gặp một đám người dường như đang tổ chức yến hội gì đó ở tòa nhà thủy tả. Giang ngư liếc nhìn thấy có 5 người trong đám người mặc trang phục đệ tử Thái Thanh. Bọn họ được một đám người vây quanh ở giữa ý cười nhẹ nhàng, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ loại đãi ngộ các vì sao vây quanh mặt trang này. Giang ngư nhận ra một người trong số bọn họ, đúng là nữ tu tên Minh Đại, hàng năm như hình với bóng cùng cơ linh tuyết. Nàng bỗng nhiên nhớ tới thân phận của cơ linh tuyết hình như là công chúa Hoàng Thất Đại Chu. Hiện giờ thần đô có điều khác lạ, về tình về lý, nàng ấy hẳn nên đi đến đây một chuyến. Hơn nữa từ trước đến nay Minh Đại đi theo nàng ấy. Nhìn thấy Giang Ngư, mấy đệ thử Thái Thanh đều đến hành lễ. Bái kiến ngư trưởng lão, những người khác đều mỉm cười đánh giá bọn họ. Giang Ngư hỏi Minh Đại cơ linh tuyết cũng đến à? Minh Đại hơi sừng sốt mới chậm rãi nói cơ linh tuyết à, đi Hoàng Cung gặp mặt người thân rồi. Giang Ngư ừ một tiếng, lại cảm thấy không quá thích hợp nhìn Minh Đại, lần này các ngươi đến thần đô làm gì thế? Minh Đại cười nói, tất nhiên là đến vì dân chúng. Câu trả lời này không nghe ra vấn đề gì, Giang Ngư lại hỏi, vậy vì sao các ngươi ở chỗ này? Minh Đại nói, chủ nhân nơi đây hiếu khách mời chúng ta đến đây tụ họp. Nàng ta nhìn chằm chằm Giang Ngư ánh mắt lại chưa chút vô hồn đờ đẫn, chẳng lẽ không phải Ngư trưởng lão cũng đi cùng chúng ta à? Trong lòng Giang Ngư nổi lên cảm giác nguy cơ, nàng vận chuyển linh lực theo bản năng, chuẩn bị lập tức ra tay một khi phát hiện không đúng. Nhưng Minh Đại chỉ nói câu kia rồi thôi sau đó nhìn chằm chằm Giang Ngư cười. Cuối cùng Giang Ngư đã phát hiện loại cảm giác không khỏe khi mới tới đến từ đâu trong nhóm người ở nhà thủy tạ này. Trên mặt mỗi người đều có nụ cười y xì nhau. Bất chợt nhìn thì không ra khác thường gì nhưng một khi trong lòng có hoài nghi tỉ mịt quan sát sẽ cảm thấy phi thường quỷ dị phía sau lưng ớn lạnh. Cảnh phim kinh dị gì thế này? Giang Ngư thậm chí lập tức không phân rõ đệ tử Thái Thanh ở trước mặt là đệ tử Thái Thanh thật hay là những người khác cải trang. Ngay vào lúc nàng quyết định trốn chạy, Minh Đại bỗng nhiên nói chủ nhân tới. Mọi người đều lộ ra dáng vẻ vui sướng tươi cười, nhìn về phía cửa nhà thủy tạ Lọt vào trong tầm mắt là một bộ áo bào tím đậm vô cùng hoa mỹ, đai lưng phát họa ra vòng eo huyền truyền của nữ tử, nhìn lên trên nữa là một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Người tu tiên có trí nhớ kinh người, huống chi người trước mắt này đã từng để lại cho nàng ấn tượng quá khắc sâu. Một người đã từng muốn mạng của nàng muội mụi của cơ linh tuyết thiếu nữ tàn nhẫn độc ác. Theo lời cơ linh tuyết nói, sẽ bị nàng ấy thực tay đánh gãy chân cũng trông giữ cả đời. Nhưng hiện tại nàng ta không những không gãy chân càng có một loại khí thế kẻ đứng trên thỏa thuê đắc ý, rõ ràng cũng không bị giam lòng trông giữ. Càng làm người ta bất ngờ là lần gặp mặt trước người còn hơi thở pha tạp không thể tu luyện lúc này bất chợt đã là một tu sĩ kim đan. Hiện tại, Giang Ngư không khỏi có một loại cảm giác nếu cơ linh tuyết thật sự đi hoàng cung thì sợ là giờ phút này tình hình sẽ không quá tốt. Cơ tử nghi nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt nhách môi lộ ra một nụ cười không có ý tốt ngư trưởng lão đã lâu không gặp. Ngay vào lúc người này xuất hiện, Giang Ngư đã cảm nhận hơi thở trên người nàng ta. Rất kỳ quái, không giống như mùi vị mấy mấy thứ ở quê khư trước kia gặp được. Nhưng Giang Ngư cảm thấy giữa bọn chúng có quan hệ. Nàng cao mày, chủ nhân của nơi này là ngươi. Người dẫn ta đến đây là muốn làm cái gì? Cơ tử nghi ở ngồi xuống vị trí trên cùng, lập tức có người đến rót trà cho nàng ta, là Minh Đại. Tuy rằng không cực kỳ hiểu đến tận cùng, nhưng lấy sự hiểu biết của Giang Ngư về cô nương này thì nàng ta không phải là loại người sẽ làm chuyện này. Cảm giác quái dị trong lòng Giang Ngư càng mạnh hỏi, người đã làm gì với bọn họ? Cơ linh tuyết đâu? Cơ tử nghi cười một cách cổ quái, nhìn Giang Ngư, người biết không? Sau khi ngươi tiến vào trong này, bên ngoài có rất nhiều tu sĩ muốn xông tới. Quả nhiên, ngươi rất quan trọng đối với người nơi này. Giang ngư không tỏ ý kiến. Cơ tử nghi còn nói thêm, ngươi có muốn làm giao dịch với ta không? Nàng ta tự chỉ vào mình, ngươi xem, lần trước gặp mặt ta còn chỉ là phế nhân không thể tu luyện. Nhưng hôm nay, mới ngắn ngủi mấy tháng ta đã trở thành tu sĩ kim đan. Không bao lâu nữa ta rất nhanh sẽ tấn chức nguyên anh hóa thần nàng ta cười một tiếng sung sướng, một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Giang Ngư, mang theo hương vị mê hoặc nếu ngươi hợp tác cùng ta, những thứ này lập tức sẽ thuộc về ngươi. Giang Ngư không dao động miễn, tuy rằng ta không phải người tu luyện nhiều thành tài giỏi, nhưng ta cũng biết tốc độ như vậy thì tai họa ngầm cũng cao như lợi ích. Cơ tử nghi cười nhạo một tiếng, như là cực kỳ khinh thường với cách nói của nàng. Nhưng thấy Giang Ngư không có hứng thú, nàng ta lại thay đổi cách nói. Ta cha quá khứ của ngươi, chẳng qua ngươi lỡ tay làm bị thương người thì thì kia của ta ở đại bị tiên môn, tông môn của ngươi đã phế bỏ tu vi của ngươi, trục xuất ngươi. Nàng ta khẽ nói tông môn máu lạnh như thế, ngươi cần gì ở lại đó nữa chứ? Giang Ngư tò mò nói, vậy nếu là các ngươi ta làm chuyện giống như vậy, các ngươi sẽ làm thế nào? Cơ tử nghi nói với vẻ đương nhiên, ngươi là khách quý của chúng ta, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều là đối phương hẳn nên chịu. Giang ngư nhún vai, ngươi xem, đây là lý do mà ta từ chối ngươi. Nhân loại chúng ta có câu nói là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Theo như quê ta gọi là tam quan không hợp, không có cách nào làm bản. Còn nữa, nếu ngươi muốn mượn sức ta, làm phiền thu lại ác ý trong mắt ngươi lúc cùng ta nói chuyện. Giang ngư ghét bỏ nói, quả thực sắp tràn ra rồi từ tử nghi biến sắc cười lạnh xem ra ngươi nhất định phải đối nghịch với chúng ta. Giang Ngư cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng vị trước mặt này, vẻ mặt lúc nói chuyện hận không thể lập tức giết chết mình, vì sao vẫn luôn nhìn không động thủ, nhất quyết phải nói nhiều lời vô nghĩa với mình như vậy. Nàng đang cân nhắc bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn. Giang Ngư thấy được một ánh kiếm sáng như tuyết cùng lúc đó nhiệt độ không khí cả tòa thủy tạ giảm mạnh, nước xuân gợn sóng trên mặt hồ thậm chí bắt đầu kết băng. Giang Ngư vui vẻ, sư huynh tới. Trên mặt cơ tử nghi hiện lên một luồng khí đen từ trong tay áo bay ra một mặt kính vẽ nhật nguyệt xoay vòng, lấy một loại tốc độ quỷ mị lôi kéo Giang Ngư cùng nhảy vào. Cơ trường linh vội vàng chạy tới, chỉ tới kịp nhìn thấy bóng dáng Giang Ngư cùng với kết giới thông đạo sắp đóng cửa. Chàng không chút do dự nhảy theo vào. Lúc Giang Ngư bị kéo vào chỉ kịp cảm nhận cái tay đang túm lấy mình kia. Thật lạnh, thậm chí không giống người sống. Giang Gia là nhà dầu số 1 ở Thành Kính Hoa, 3 năm trước đây sinh một tiểu nữ nhi như hoa như ngọc. Trước đó Giang Phu Nhân sinh ba đứa con trai, đến trung niên mới được một cô con gái nên vô cùng vui mừng. Người ngoài chỉ biết tiểu thư Giang Gia này có nhũ danh tên Tiểu Ngư. Từ nhỏ Giang Tiểu Ngư đã được nuôi lớn trong vại mật. Vợ chồng Giang Lão Gia có thể nói cưng chiều đến cực điểm với nữ nhi cưng này. Trong nhà phàm là có thứ gì tốt trước nay đều đưa đến chỗ nàng trước chờ nàng chọn xong rồi mới lại để những người khác chọn. Nghe đồn có một lần, Giang phu nhân mang nàng đi phù thành chủ làm khách. Giang tiểu thư và công tử phù thành chủ cãi nhau, Giang tiểu thư đánh công từ nhà thành chủ một cái, mình cũng bị đẩy ngã xuống đất lòng bàn tay sớt chút ra. Bởi vì tí ra sớt này, từ trước đến nay Giang phu nhân khôn khéo, lần đầu ở lạnh mặt bên ngoài, không nể mặt thành chủ, mang theo hài tử ở yến hội đi thẳng về nhà. Giang gia yêu con gái như mạng bởi vậy có tiếng ở thành kính hoa. Theo lý mà nói, biện pháp cưng chiều như vậy, vô ý một cái sẽ dễ dàng chiều ra một đại tiểu thư vô pháp vô thiên ăn chơi chát táng. Nhưng Giang Tiểu Ngư lại lanh lợi được nhiều người thích yêu kiều lại không ngang ngược ai thấy đều không thể không thích nàng. chớp mắt Tiểu Ngư của Giang ra đã 7 tuổi. Đây là một ngày rất bình thường, tháng 6, trời hơi nóng. Nàng ghé vào lan can ở vườn trong nhà xem cá vàng, đàn cá vàng màu vàng kim béo núc nít này bị nuôi quen, cực kỳ ngốc, vừa thấy có người ở phía trên bèn chậm gì gì tụ ở bên nhau, ngửa đầu chờ đốt ăn. Tiểu thư, mặt trời chói trăng như này, người về phòng đi, chờ muộn chút nữa hãy ra ngoài. Nhà hoàn chân châu cầm dù che ánh mặt trời thay nàng, vẻ mặt đau khổ, nhỡ đâu phơi nắng bị thương ở chỗ nào, phu nhân sẽ đau lòng chết mất. Nàng vừa nói vừa nhìn tiểu thư nhà mình, tiểu cô nương mặc váy mới màu hồng rực rỡ như dáng chiều chất liệu bên ngoài là gấm yên vân ngàn vàng khó mua, mời tú nương tinh tế nhất thành kính hoa chế thành quần áo. Một cái váy như vậy đổi thành bạc ước chừng có thể là một nhà bình thường tiêu dùng 10 năm. Đây là tiểu thư được sủng ái nhất trong nhà giàu số 1 ở thành kính hoa. Giang tiểu ngư vốn ghé vào lan can mơ màng sắp ngủ, nghe vậy ngắp nhỏ một cái, mơ màng giang hai tay với trân châu ôm một cái. Trân Châu bèn đón người vào trong lòng, tiểu thư mềm mại, thơm ngào ngạt còn ngọt hơn mật đường. Đây lại là một lần cuối cùng Giang Tiểu Ngư làm tiểu thư ở Giang gia Nàng ngủ chưa đến một nửa, đã bị Trân Châu vội vàng đánh thức đi theo nàng đến viện của cha mẹ ở đằng trước. Nàng thấy được một tiểu cô nương tuổi tác xấp xỉ mình. Tiểu cô nương mặc áo vải thô áo gai, trong mắt rưng rưng, cách đám người xa xa đối diện với nàng. Thật ra chuyện ngày đó, Giang Tiểu Ngư đã không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ trong phòng có rất nhiều người, cực kỳ ẩm ý. Nàng nghe được mẫu thân khóc vội vàng thò lại gần, lại bị đẩy ra, ngã ở trên mặt đất. Từ nhỏ tiểu cô nương lớn lên ở trong vại mật lần đầu tiên cảm nhận được nhiều ánh mắt lạnh nhạt ác ý như vậy. Bắt đầu từ ngày đó tiểu thư giang ra đổi người. Quần áo châu báu của nàng tất cả đều biến mất người cũng bị đuổi ra ở cùng một chỗ với những tiểu nha hoàn trong phủ mới mua vào. Nàng nghe các nàng nói, nàng không phải tiểu thư giang ra, gia, nàng là một kẻ trộm, trộm thân phận và địa vị của người khác. Ngày đó tiểu nữ hài tìm tới cửa kia mới là tiểu thư giang ra gia chân chính. Có lẽ con người luôn có vài thói hư tật xấu, tiểu thư ngày xưa cao cao tại thượng trở thành tiểu nha hoàn thô sự còn không bằng mình. Lúc này nếu có thể đến dẫm một chân thì dường như mình cũng trở nên cao quý. Giang ngư phát hiện những nhà hoàn gã sai vặt cực kỳ tốt tươi cười đầy mặt với mình ngày xưa, hóa ra còn có thể hư như vậy. Tiểu ngư, nhà đầu chết tiệt kia, người đâu? bổ củi xong chưa? Nếu chậm trễ bữa tối, coi chừng da của ngươi. Một bà từ cao lớn vạm vỡ nhìn xung quanh một vòng, không thấy người, giống lên một câu. Trong một góc chui ra bóng dáng nho nhỏ, trong chèo đáp, đã bổ xong, lý mama ta phát hiện một con mèo nhỏ. Bàn tay nho nhỏ của tiểu cô nương ôm một chú mèo con không lớn hơn tay nàng bao nhiêu, hai đôi mắt tròn xoe không khác nhau, mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng. Lý ma đang tức giận cứng lại, nhìn chằm chằm đôi mắt to trong trẻo mang theo chút nhảy nhót kia, vậy mà sầu khổ thở dài. Cô nương này thật vô tâm. Chương 127. ngày từ đầu biết vị tiểu thư Phượng hoàng giả này bị sắp xếp đến trong tay mình, Lý Mama chỉ cảm thấy phiền toái. Bà biết rõ vị tiểu thư giả này chính là một cây đinh trong lòng các trụ từ ở phủ. Vì sao lão già phu nhân không đuổi người đi, mà tiếp tục giữ ở trong phủ, nghe nói là đề nghị của vị tiểu thư thật mới tới kia, nói bên ngoài loạn, nếu tiểu cô nương bé như vậy bị đuổi ra, sợ là rất khó sống sót. Vì thế cả nhà đều khen tiểu thư lương thiện rộng lượng, cho dù phượng hoàng lưu lạc vào trong ổ gà trong thời gian ngắn ngủi thì vẫn là phượng hoàng thật. Đương nhiên, Lý mama làm người lão luyện vài chục năm ở trong phủ ít nhiều đều có thể phân ra trong những lời khen này có bao nhiêu là vì thân phận của vị thư mi tiểu thư kia. Ngày ấy, ma ma quản sự đưa đến tiểu ngư đặc biệt dặn dò nói vị tiểu thư già này vốn là người ti tiện, lại hưởng 7 năm phốc khí mà nàng không nên có, sợ không chịu nổi tốt nhất ăn chút đau khổ đè xuống mới được. Lý ma hiểu rõ ý trong phủ Trước kia, bà không có cơ hội nhìn thấy vị tiểu thư này. Ánh mắt đầu tiên bà nhìn thấy tiểu ngư, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này bẩm sinh cực kỳ được người thích đặc biệt một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm như một hồ nước xuân. Lý ma vừa nghĩ khó trách trước kia nàng được sủng ái như vậy ở trong phủ vừa cảm thấy cô nương đẹp như vậy thế mà phu nhân nỡ cha tấn. Rồi sau đó, bà đưa cho tiểu ngư một cây trồi, một cái rìu. Đây là nhiệm vụ mỗi ngày bà sắp xếp cho tiểu ngư, dọn dẹp một lần phòng bên hạ nhân, mặt khác còn phải bổ xong một phòng củi lửa. Mặc dù đây gần như là nhiệm vụ rất khó hoàn thành với một nha hoàn thành niên, huống chi là tiểu nha đầu 7 tuổi. Quả nhiên, mấy ngày đầu tiểu ngư đều bị đói bụng, không làm xong thì không cho ăn cơm. Mà chỗ củi lửa này, nàng dơ cái rìu không thấp hơn mình bao nhiêu ít nhất phải bổ tới đêm khuya. Vị mama ma quản sự kia đưa tiểu ngư lại đây, tới xem vài lần, dường như rất vừa lòng, dần dần cũng không tới nữa. Cho nên bà ta cũng không biết cô nương nho nhỏ này có một loại năng lực thích ứng kinh người với hoàn cảnh. Sau một tháng, nàng đã có thể vừa nhanh vừa tốt làm xong việc của mình trước bữa tối mỗi ngày. Mà không biết xuất phát từ tâm lý gì, lý ma xem tất cả ở trong mắt lại không báo cáo lên trên. Bà nghĩ có thể là bởi vì đứa nhỏ kia đột nhiên gặp cực khổ lớn như vậy thế mà lúc bị quản sự đưa tới trước mặt mình còn cười với mình. Bà sụ mặt trong phủ không được nuôi thứ này, người nhanh vứt đi. Tuy rằng các thiếu gia tiểu thư quý giá trong phủ trên cơ bản cả đời đều không thể tới tạp viện phía sau này, nhưng không ai dám nói trước nhỡ có xảy ra không. Loại mèo hoang bên ngoài tới này, nhỡ đâu dọa người ta làm các chủ tử bị thương, bị phạt có thể không chỉ là mèo. Tiểu ngư có lẽ hiểu băn khoăn của bà, nhỏ giọng nói, lý mama ngày thường mẹ phu nhân và các thiếu gia tiểu thư sẽ chỉ hoạt động ở chính phòng. Các tỷ tỷ ở chính phòng cũng sẽ không đến chỗ này, các nàng sẽ không biết. Thật ra đâu chỉ là các mama nha hoàn chính phòng, bọn nha hoàn nhị đẳng tam đẳng có chút thân phận trong phủ đều sẽ không đến chỗ tạp viện đê thiện nhất trong phủ này, sợ làm bẩn làn váy xinh đẹp của các nàng. Đương nhiên, tháng đầu tiên Tiểu Ngư tới nơi này, là lúc huy hoàng nhất của tạp viện này. Tất cả mọi người muốn xem dáng vẻ phượng hoàng rơi xuống nước. Chỉ thiết khi rằng ngày ngày Tiểu Ngư mặt xám mày cho, nhưng không khóc cũng không làm ẩm ý, yên tĩnh làm việc. Các nàng nhìn vài lần, nói vài câu quái gở mà trẻ con 7 tuổi nghe cũng không hiểu thì cảm thấy không thú vị, lười đến nữa. Thấy Lý Mama không nói lời nào, Tiểu Ngư bước lên phía trước một bước, mềm giọng, "Lý Mama tiểu hôi rất ngoan. Người xem nó đã tỉnh rồi mà không làm ầm tí gì." Nàng sờ sờ lông tơ mềm mại của mèo con, "Bảo đảm chỉ cần có người tới ta sẽ giấu nó ở trong một góc, bảo đảm không được ai phát hiện được đâu, có được không?" Lý Mama vẫn không chịu Tiểu ngư bèn ôm mèo con, lại gần bà, đánh bạo kéo ống tay áo của bà. Lý mama ma ra, thấy tiểu cô nương ngẩn đầu lên cười với mình lấy lòng. Lý mama ta sẽ không để tiểu hôi chạy loạn, không ẩm ý, lấy suất ăn của ta chia cho nó, không gây thêm tí phiền toái nào cho chỗ này của chúng ta. Ngươi để nó ở lại đi. Sắc mặt lý ma ma phức tạp, ngươi không sợ ta. Từ nhỏ bà đã cao lớn hơn so với người khác, mày dẫm mắt to, thân hình chắc nịch, người trong nhà không thích đến tuổi rồi cũng không ai bằng lòng làm mai cho bà. Lý ma là người có trí khí. Đến tuổi người nhà không chứa bà nữa, bà bèn tự mình bán thân, bởi vì có sức lực lớn nên ở hậu viện giang gia làm tạp dịch. Cứ như vậy mấy chục năm, bà từ nhà đầu tạp dịch trở thành mama quản lý phía sau tạp viện. Hai năm trước nhân dịp lão Thái thái giang ra đại thọ đã tự mình chuộc thân chẳng qua vẫn ở nơi này làm việc Lý ma dáng vẻ hung dữ tính tình cũng nghiêm khắc Nhà đầu gã sai vặt ở bên tạp viện này không có ai không sợ bà Tạp viện lại không phải chỗ béo bờ gì cho dù người mang tâm tư hướng về phía trước cũng sẽ không định bỡ bà Ngày thường thấy bà đều đi đường vòng Cũng chỉ có vị tiểu thư giả này lần đầu tiên gặp mặt đã dám cười với bà hiện tại còn dám tới lay góc áo của bà Tiểu ngư ngửa đầu khó hiểu, vì sao phải sợ ngươi, lý mama là người tốt. Từ cẩm y ngọc thực đến tiểu viện hẻo lánh này, tiểu cô nương đã được biết quá nhiều. Trước kia nàng được mọi người tâm bốc nhưng không có cảm giác gì. Sau khi đến nơi này rồi, cảm giác với lòng người thiện ác ngược lại trở nên càng ngày càng nhạy bén. Vị lý mama này trên mặt có vẻ dữ, nhưng trước kia, lúc nàng còn không thể làm xong việc nửa đêm cuối cùng có thể nghỉ một lát thì vẫn có thể ở phòng bếp nhỏ tìm được một bát màn thầu đã lạnh cóng. Tuy rằng không đủ Mỹ vị lại có thể lấp đầy bụng tiểu ngư không ngốc biết đây là ai để lại cho mình cuối cùng lý mama vẫn đồng ý tiểu ngư nho nhỏ ở trong sân nuôi một con mèo cũng nho nhỏ mỗi ngày quét thước sân b bồ củi xong thì chơi với tiểu hôi ở trong sân cứ bình thường như thế đến 8 tuổi sau đó có mấy ngày hậu viện cần củi lửa nhiều hơn ngày thường mấy lần hôm nay tiểu ngư đang bổ củi nhìn thấy một mama ăn mặc phú quy nói chuyện với lý Ma Lại qua hai ngày, chính là sinh nhật của tam tiểu thư chúng ta. Phu nhân cố ý dặn dò muốn làm lớn, mời tất cả quý nhân quan lớn trong thành kính hoa đến dự tiệc. Ma ma kia vừa nói vừa liếc về phía tiểu ngư một cái, còn hứ một tiếng, cũng phải để các phu nhân tiểu thư thành kính hoa nhận người một chút, đừng không biết tình, lại thử mắt cá là trân Châu Tiểu ngư im lặng không lên tiếng mà bóp một cái bổ ra một đoạn đầu gỗ còn thô hơn cả cánh tay mình, làm cho mama ma kia hoảng sợ. Mama kia nhắc mãi hai câu dỗ sao là suốt thân ti tiệt, trời sinh làm việc nặng hung hăng trừng nàng một cái rồi lắc mông đi mất. Lý Mama đứng ở tại chỗ, nhìn cái đầu lùn nho nhỏ kia trần chờ trong chốc lát cuối cùng vẫn đi tới, trầm giọng nói, "Ngươi nghĩ thoáng chút." Tiểu Ngư nghi hoặc ngửa đầu nhìn bà, đôi mắt kia vẫn đen trắng phân minh, trong suốt như nước mùa xuân. Lý ma thả lỏng lại, nhỏ giọng nói, "Nếu đây là mệnh của ngươi, ngươi phải chịu." Chớ có mơ ước thứ không nên thuộc về ngươi, sẽ chỉ tăng thêm phiền não Tiểu ngư gật gật đầu ta biết rồi Nàng buông dìu trong tay, nghiêm túc nhìn lý mama ta biết mà Là các nàng cảm thấy ta không hiểu Vừa sợ ta lại vừa ngóng trông ta không cam lòng Tiểu ngư cảm thấy mình là một đứa bé thông minh Trước kia nàng vẫn là tiểu thư giang ra, gia, đã gặp rất nhiều bạn cùng lứa tuổi Nàng không hề khiêm tốn cảm thấy mình thông minh hơn bọn họ Đi vào tiểu tạp viện này, những người đó lui tới, nàng nhìn trong mắt họ lóe lên ánh sáng hưng phấn, nói chuyện cũng hoàn toàn không kiêng rè một đứa nhỏ. Các nàng muốn nhìn nàng khóc, muốn nhìn nàng làm ẩm ý. Trước kia lúc nàng là tiểu thư giang ra tất cả mọi người cảm thấy nàng lương thiện, đáng yêu, phẩm tính cao quý trong sáng. Hiện tại nàng biến thành gà rừng hoang, mọi người lập tức cho rằng nàng trời sinh chính là đứa hư, nàng hẳn nên ác độc dã man, không nói đạo lý. Tiểu ngư cảm thấy bọn họ không bình thường. Trước kia nàng là tiểu ngư, hiện tại cũng là tiểu ngư, mới không thay đổi đâu. Cẩm y ngọc thực đúng là rất thoải mái, nhưng hiện tại mỗi ngày nàng có thể ăn no cùng nằm với tiểu hôi ở trên đống cỏ khô phơi nắng. Trong viện có một cây bạch quà già không biết đã sống bao nhiêu năm. Mùa thu đến, lá cây màu vàng bay là tả xuống đầy đất xinh đẹp hơn chiếc thảm sang quý trong phòng nàng trước kia quá nhiều. Điều khổ sở duy nhất chính là người đã từng là phụ mẫu và các ca ca. Quá khứ tiểu thư được sủng ái không phải người có tính tình yên tĩnh gì, cả tòa phủ đệ đều bị nàng chạy qua vô số lần. Nhân lúc người ta không chú ý, nàng phí rất nhiều sức lực, lặng lẽ đi chính phòng thăm bọn họ. Giang tiểu thư chân chính kia đang khóc, cả nhà đều đang dỗ nàng ta. Tô ma ma thích nhất tiểu ngư trước đây nói, có thể tiểu thư bị thứ gì vọt vào dọa. Mẫu thần yêu thương nhất kia lạnh mặt chán ghét nói, ta sớm nói đuổi đứa bé kia ra rồi. Nó cướp đi của tử nghi nhiều thứ như vậy còn ở lại trong phủ làm gì. Lão ra và các ca ca cũng là vẻ mặt phụ hỏa. Tiểu ngư bèn yên lặng rời đi. Tuy rằng không biết vì sao cuối cùng nàng chưa bị đuổi đi, nhưng tiểu ngư vẫn vừa tủi thân lại khổ sở. Nàng tức giận hạ quyết định ở trong lòng, nếu bọn họ không cần nàng trước vậy nàng cũng không cần bọn họ. Mỗi ngày nàng bồ cùi cũng có thể lấy được một chút tiền tiêu vặt. Nàng tích cóp hết lại, chờ tích cóp được nhiều tiền tiêu vặt một chút tuổi mình lại lớn hơn chút. Ừm, đến 10 tuổi, nàng có thể đi rồi. Trước kia nàng nghe bọn nha hoàn chính viện nói bên ngoài không yên ổn, trẻ con quá nhỏ sẽ bị người xấu bắt khóc. Chớp mắt đến ngày sinh nhật của Giang Tiểu Thư, Tiểu Ngư quét tước sân xong, một nhà hoàn mặt gầy gọi nàng lại. Tiểu Thư sinh nhật 8 tuổi, phu nhân hạ lệnh tất cả trong phủ đều thưởng nửa tháng tiền tiêu hàng tháng. Một túi tiền nho nhỏ ném ở dưới chân Tiểu Ngư, nhà hoàn mặt gầy khinh miệt nói chuyện tốt như vậy, vốn không nên để đứa đen đùi như ngươi có. Nhưng mà tam tiểu thư lương thiện cố ý dặn dò không được bỏ sót ai. Người thật nên dập đầu với tam tiểu thư. Lại nữa rồi, tiểu ngư khó hiểu nhìn nàng ta một cái, nhặt túi tiền lên, đếm đếm rồi nói thiếu 20 văn. Nhà hoàn mặt gầy cứng đờ, ngươi nói bậy gì đó. Tiểu ngư không để ý tới nàng ta, nhỏ giọng nói, nếu tam tiểu thư đã cố ý dặn dò mà thiếu tiền thì tam tiểu thư nhất định sẽ không vui. Nếu như bị phu nhân biết ta không tốt đẹp gì, những người khác cũng phải bị phạt. Nhà hoàn mặt gầy chẳng qua là thô sự hậu Việt ngày thường đến mặt phu nhân tiểu thư cũng không thấy. Người khác chướng mắt chút béo bờ này, nàng ta lại thấy tiểu ngư dễ bắt nạt mới dám cắt xén Vừa nghe nàng nói muốn báo cho phu nhân, nàng ta vội vàng từ trong tay áo lấy ra một chuỗi tiền đồng, ném về phía ra ngư, lại mắng tốt xấu gì cũng từng làm tiểu thư kiến thức hạn hẹp thành như vậy. Cuối cùng vẫn là đồ giả, mặc vào quần vàng áo bạc cũng không thành được phượng hoàng. Tiểu Ngư không để ý tới nàng ta, nhặt hết tiền đồng lên, phát hiện trong lúc nóng vội, Nha Hoàn còn ném thừa mấy đồng. Chờ đến khi Nha Hoàn mặt gầy kia rời đi, Lý Mama mới từ phía sau đi ra. Bà thở dài, nói với Tiểu Ngư, "Hôm nay ngươi làm rất đúng. Biết vì sao vừa rồi ta không ra chứ?" Tiểu Ngư gật đầu, "Nếu Mama giúp ta, về sau ta sẽ càng khổ sở." Nàng cong đôi mắt cười, bọn họ không muốn ta sống thoải mái. Lý ma âm thầm cảm thán đứa nhỏ này băng tuyết thông minh kéo nàng đến phòng bếp nhỏ. Lúc này tiểu ngư mới phát hiện trên bàn phòng bếp nhỏ vậy mà đặt một bát mì. Mì này làm cũng không tinh tế, phía trên đặt hai quả trứng gà hiển nhiên là vội vàng làm ra. Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của tiểu cô nương, lý ma khụ một tiếng tốt xấu gì tiểu nha đầu nhà ngươi cũng là thuộc hạ của ta. Hôm nay là sinh nhật ngươi, một bát mì luôn là phải có. Tiểu ngư lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Lý Ma cảm ơn Lý Ma Đáng tiếc bát mì này không thể ăn hết yên ổn, mới ăn được một nửa, bên ngoài đã có người tới. Trần Châu nhìn tiểu ngư khẽ cười, hôm nay sinh nhật tiểu thư nhớ tới tiểu ngư cô nương. Cô ý nhớ rõ tình cảm ngươi thay tiểu thư tận hiếu 7 năm. Tiểu ngư cô nương thay quần áo cùng ta đi gặp khách. Tiểu ngư, tuy rằng nàng mới là cô nương 8 tuổi, nhưng không khỏi đã có một loại cảm nhận tên là mệt mỏi. Chuyến đi này không ổn, nàng bảo Trân Châu chờ mình một lát, chạy về phòng bếp nhanh chóng ăn hết mì trường thọ rồi mới lao miệng đuổi kịp Trân Châu. Chương 128. Từ tập viện đến chính viện phải đi mất khoảng nửa chén trà nhỏ. Trước kia Trân Châu tốt với nàng nhất, nhưng hiện tại toàn bộ hành trình đều không nói nhiều với nàng một lời. Trân Châu dẫn nàng đi thay quần áo, chất liệu mới tinh giống các đại nha hoàn được sủng ái bên cạnh các phu nhân. Lúc tiểu ngư bị đưa tới trước mặt mọi người, đỗ phu nhân đang dẫn nữ nhi nói chuyện với một đám các thai thái nhà giàu. Nhìn thấy nàng, đỗ phu nhân ngẩn ra trên mặt hiện lên chút bất ngờ. Ai mang nó tới, mẫu thân, là con. Tiểu cô nương mặc hoa phục xúc vào cạnh bà ta ôm cánh tay bà ta, đôi mắt nhìn tiểu ngư, dẫu sao tiểu ngư được mẹ coi là con gái mà nuôi 7 năm. Sinh nhật con cũng là sinh nhật nàng, con bảo chân châu thì thì đưa nàng lại đây góp vui. Tiểu ngư cảm nhận được ánh mắt khách khứa ở đây đều dừng ở trên người mình, có tò mò cũng có ác ý. Không ít các thay thái, thái trước kia từng gặp nàng, hiện tại cẩn thận nhìn lại thấy tuy rằng đứa nhỏ này không có hoa phục trâu báo trang điểm, chỉ một thân ăn mặc mộc mạc như tiểu nha đầu nhưng xinh xắn đứng đó, ánh mắt trong sáng giống một cây trúc xanh sức sống bừng bừng. Lập tức có phu nhân cười nói, chung quy cũng là trong phủ phong thủy tốt, con gái nhà bình thường nuôi mấy năm ở chỗ này cũng nuôi ra một thân khí phái không tầm thường. Có các tiểu thư tuổi tắc xấp xì tiểu ngư, không biết giang gia đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu việc nhìn cách ăn mặc nhưng còn nhận ra tiểu tì muội trước kia của mình từ bên cạnh các mẫu thân vui vẻ chạy tới, gọi nàng tiểu ngư. Giang tử nghi dựa vào bên cạnh mẫu thân, chừng lớn mắt nhìn tất cả. Nàng ta ghét tiểu ngư từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ hài tử này thì đáy lòng đã ghét nàng. Trong đầu nàng ta như có người đang nói chuyện với nàng ta. Bắt nạt nàng, chèn ép nàng, cướp đi tất cả của nàng. Nàng ta cố ý giấu mẫu thân gọi tiểu ngư lại đây. Nàng ta muốn cho người tu hú chiếm tổ này nhìn thấy giang tử nghi mới là tiểu thư chân chính. Tất cả quần áo xinh đẹp trang sức mẫu thân yêu thương tất cả đều là của nàng ta. Nàng ta muốn cho tiểu ngư mất mặt trước mặt nhiều khách khứa như vậy. Nhưng mà vì sao nàng không khổ sở chút nào? Vì sao những người này không cười nhạo nàng? Rõ ràng nàng ta mới là vai chính. Nàng ta ăn mặc xinh đẹp như vậy ngồi cùng mẫu thân, vì sao những người đó đều đi xem tiện dân này chứ? Trong đầu nàng ta đau đớn, nước mắt nháy mắt rơi xuống. Mẹ, nàng ta kéo ống tay áo đỗ phu nhân cực kỳ đáng thương, có phải con không đủ thông minh cũng không xinh đẹp không? Rõ ràng là sinh nhật con, nhưng mà nhưng mà các nàng đều chỉ biết tiểu ngư. Trái tim đỗ phu nhân đều sắp tan nát. Từ sau khi Nữ Nhi trở về, chỉ cần vừa thấy Tiểu Ngư là bà ta sẽ sinh ra vô cùng chán ghét, nhìn một cái đều cảm thấy khó chịu. Nếu không phải Nữ Nhi tự chủ trương, bà ta căn bản không muốn nhìn thấy nàng vào ngày vui vẻ này. Tử Nghi ngoan, không khóc. Ánh mắt Đỗ phu nhân liếc về phía Tiểu Ngư như một mũi tên độc con ngây thơ lương thiện, là đứa bé tốt. Không giống một số người, trời sinh chỉ biết giả bộ ra dáng vẻ mê hoặc người khác để được ưa thích cũng không biết học được thủ đoạn hạ lưu thối nát từ nơi nào. Cả phòng yên lặng, Đỗ phu nhân dường như không ý thức được mình nói gì, nhàn nhạt nói à thiếu chút nữa đã quên có thể là di truyền huyết mạch thấp kém của cha mẹ ruột nó đấy. Loại lời này có thể nói là hết sức ác độc với một đứa trẻ. Không ít khách khứa âm thầm như mày. Tiểu ngư cũng không rõ vì sao đỗ phu nhân có thể như đổi thành một người khác trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nếu đổi thành một đứa trẻ khác hiện tại có lẽ đều phải khóc. Tiểu ngư nghĩ, nhưng ta mới không phải trẻ con, ta thông minh như vậy, hơn nữa ta đã không coi bọn họ là người nhà như trước rồi. Nếu vô duyên vô cớ bị mắng, cũng không cần dựa gần. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía đỗ phu nhân, rất nghiêm túc nói, phu nhân nói sai rồi. Ta không giả vờ giả vịt lấy lòng người khác, các tỷ tỷ trong phủ cũng không thích ta, các nàng thích chính là tam tiểu thư. Nàng thậm chí có chứng cứ, sau khi ta không phải tam tiểu thư, phu nhân không thích ta, tất cả mọi người trong phủ mặc kệ ta. Cho nên, ngài nói rất không có lý. Đỗ phu nhân không đoán được nàng sẽ cãi lại, nên ngơ ngẩn nhìn mặt tiểu ngư cảm thấy tinh thần hoảng hốt nhưng rất nhanh lại bị đau đớn bé nhọn trong đầu cắt ngang, chỉ còn lại lòng tràn đầy chán ghét. Người đâu, mau tới, dẫn thư ngỗ nghịch bất hiếu bất kính với người lớn đi cho ta, đuổi ra khỏi giang ra. Gia. Đỗ phu nhân cao giọng nói, tiểu ngư thở dài ở trong lòng yêu sầu nghĩ mình còn chưa thích có đủ tiền, sức lực cũng chưa quá đủ, không biết sau khi đi ra ngoài có thể bị người khác bắt nạt không đây. Có người còn hoảng hơn nàng. Giang tử nghi nghe đỗ phu nhân muốn đổi tiểu ngư đi, sau lúc khuây khoảng ngắn mùi là khủng hoảng. Nàng ta không biết cảm xúc khủng hoảng phát ra từ đâu, chỉ biết vận mệnh đã định không thể đổi tiểu ngư đi, muốn giữ nàng lại trong tầm mắt mình. Nếu không thấy tiểu ngư thì làm thế nào tiếp tục bắt nạt nàng chứ? Giang tử nghi lập tức tìm được nguyên nhân. Đúng, đuổi nàng đi quá hời cho nàng, phải giữ nàng lại để chậm rãi tra tấn. Nàng ta tỉnh táo lại thấy mấy nha hoàn bà tử đang muốn lôi kéo tiểu ngư đi, lập tức lớn tiếng ngăn cản, dừng tay. Thấy đỗ phu nhân khó hiểu, nàng ta tìm cớ có lẽ tiểu ngư chỉ không có cách nào tiếp thu sự chênh lệch thân phận mới có thể nói năng lỗ mãng với mẹ. Mẹ, nể hôm nay là sinh nhật của con gái, mẹ tha thứ cho nàng đi. Nàng ta nhìn tiểu ngư cực kỳ săn sóc đôi vợ chồng nuôi ta đã sớm qua đời. Nếu người bị đuổi ra ngoài, một mình ở bên ngoài sống không nổi. Người ngoan một chút đi theo ta ta sẽ tốt với ngươi. Đỗ Phu Nhân lập tức cảm thấy con gái ruột của mình quả nhiên mạnh hơn bên ngoài. Tuy rằng các khách khứa khác cảm thấy giật mình vì dáng vẻ khác biệt hôm nay Đỗ Phu Nhân biểu hiện ra, nhưng nghe đến đây lại cảm thấy tham tiểu thư mới này của Giang gia là người lương thiện rộng rãi. Trừ Tiểu Ngư, giống như Giang Tử Nghi vừa thấy Tiểu Ngư đã ghét Tiểu Ngư cũng cảm nhận được ác ý của đối phương. Tiểu thư thật này từ khi nhìn thấy nàng đã âm trầm Tiểu Ngư không tin nàng ta tốt với mình. Dù cho nàng không rõ mục đích thật sự của Giang Tử Nghi, nhưng vẫn rất rõ ràng, không theo nàng ta là được. Nàng lập tức từ chối ta không phải người Giang ra, gia, vốn cũng không nên tiếp tục ở lại nơi này. Nói xong muốn đi, tiểu tỷ muội quen biết lúc trước nghe nói nàng phải rời khỏi Giang ra, gia, tỏ vẻ nhà ta rất lớn, nếu không ngươi tới nhà ta ở đi. Đỗ phu nhân thật sự đau đầu thế nên không có ý ngăn cản. Giang Tử Nghi nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, trực giác nói cho nàng ta không thể để Tiểu Ngư đi như vậy. Lại lần nữa lên tiếng, không được đi. Đỗ phu nhân che chán lại, nhớ mày tử nghi, nó là điểm xấu, lại hiển nhiên ghi hận nhà chúng ta. Người như vậy, đuổi đi là tốt nhất. Giang tử nghi nóng nảy không được, không được để nàng đi. Nơi nào đó trong hư không xa xôi, bốn phía nổi lên một cơn gió, sương đen kích động ở phía trên màn trời màu xám bên trong mây mù truyền đến tiếng nói chuyện nặng nề. Lão tam, đồ ngu nhà ngươi, chút xíu chuyện như vậy cũng làm không xong à. Trong đó một đám mây đen như là bị mây đen khác hành hung lăn thành một cục bay ra thật xa Nó tủi thân tự mình lăn về tầng mây truyền ra giọng nói ồm ồm Bên trong kính hoa thủy nguyệt này là hình tượng thần hồn thu nhỏ của các nàng Ta cũng không biết cơ tử nghi này lại ngu như vậy Ta sắp xếp cho nàng ta nhiều tiện lợi thế mà đều làm không xong Nhưng nó lại không thể chống rỗng biến người thành thông minh được Không được không thể tiếp tục như vậy Mây đen kích động một bàn tay to vô hình làm chấn động vòng xoay vận mệnh. Làm xong tất cả màu sắc mây đen đều phai nhạt đi nhiều, giọng mây đen tên lão tam ủi oài chỉ có thể quấy nhiễu lần này. Mây đen khác nghi ngờ, như vậy thật sự được chứ? Lão tam đầy tin tưởng, đây chính là ta tổng kết ra kết tinh trí tuệ thư thư tịch tốt nhất trong thế giới này, nhất định không thành vấn đề. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần, cũng có mây đen bất mãn, sớm đã nói trực tiếp sắp xếp người chơi chết nàng. Thế giới này nhiều tu sĩ bảo vệ nàng như vậy, người của chúng ta không tiện ra tay. Hơn nữa, nhỡ đâu kích thích thứ đồ kia, đến lúc đó, chúng ta đều xong đời. Tiểu Ngư 15 tuổi, nàng là một tiểu nhà hoàn làm việc vặt trong viện của tam tiểu thư Giang Gia cả nhà đều biết nàng đã từng được coi như tiểu thư nuôi trong phủ này 7 năm. Lão gia phu nhân còn có các thiếu gia đều không thích cô nhóc làm muội muội ruột của mình chịu khổ 7 năm, nhưng tam tiểu thư quá lương thiện, lo lắng nàng không có thân nhân ở bên ngoài không sống nổi nên giữ nàng lại trong phủ. Thật ra tiểu ngư cảm thấy rất kỳ lạ, nàng rất rõ ràng chủ nhân trong phủ không thích mình, nàng cũng không thích bọn họ. Nàng hẳn nên rời khỏi giang gia cũng không biết vì sao mỗi lần này ra suy nghĩ này thì sẽ bị các loại chuyện lung tung cắt ngang cứ như vậy kéo dài đến bây giờ. Tiểu ngư, ngươi sắp đi cho đại hôi ăn à, nhà hoàn thanh thảo ở một phòng với nàng thấy trong tay nàng áo giấu túi đồ đi ra ngoài thuận miệng hỏi. Tiểu ngư ừ một tiếng, đại hồi là bé mèo hoang mà nàng nhặt năm 7 tuổi hiện tại là con mèo hoang. Đại hồi rất thông minh, nhiều năm như vậy trước nay chưa từng bị người phát hiện. Về phần thanh thảo có cái mũi tính bẩm sinh thế nên người thấy được mùi mèo từ trên người nàng tiểu ngư cũng không có cách nào. Nhưng quan hệ giữa Thanh Thảo với nàng cũng khá tốt, quan trọng là thích lông xù xù, trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra nuôi con vật này. Nhiều năm như vậy tiểu ngư cũng tổng kết ra kinh nghiệm trong phủ, bọn nha hoàn của chủ tử chán ghét và nhằm vào mình là theo địa vị. Địa vị càng cao càng thân cận với các chủ tử ác ý với mình lại càng lớn. Ngược lại là bọn nha đầu tạp dịch giống mình, ngày thường căn bản không thấy được mặt chủ tử, có vài người không quá thân cận với nàng. Qua ngần ấy năm cũng coi như có giao tình gật đầu chào chương 129, Tiểu Ngư, một giọng dịu dàng gọi nàng lại. Tiểu Ngư theo tiếng nhìn lại cười gọi biểu thiếu gia. Vị đỗ thu bạch thiếu gia này là cháu trai nhà mẹ đẻ phu nhân. Trước đó vài ngày thân thể phu nhân không khỏe, hắn ta đến thăm. Phu nhân yêu thích cháu trai dịu dàng biết lễ nghĩa này, vừa hay hắn ta đến thành kính hoa cầu học nên ở lại trong phủ. Biểu thiếu gia là người hiền lành hiếm có với nàng trong nhà. Ngày xưa Đỗ Thu Bạch chỉ cảm thấy thân thế Tiểu Ngư đáng thương, nhưng ngại nàng xấu hổ vì thân phận chỉ có thể âm thầm quan tâm một ít. Nhưng hôm nay không biết vì sao, vừa thấy Tiểu Ngư đã cảm thấy nàng vạn phần đáng thương, trong lòng không khỏi nổi lên thương tiếc. Xem dáng vẻ cúi đầu cẩn thận chặt chẽ của nàng, trong lòng Đỗ Thu Bạch đau xót nhỏ giọng nói Tiểu Ngư, muội không cần xa lạ với ta như vậy. Trong lòng ta, muội với tử nghi đều là biểu muội của ta. Biểu thiếu ra nói cẩn thận. Tiểu ngư hoảng sợ, không rõ tại sao đang yên đang lành biểu thiếu ra lại ăn nói hồ đồ. Đỗ thu bạch cho rằng nàng sợ hãi, trong lòng càng chiều mến, dịu dàng nói, muội đừng sợ. Cô mẫu là người lương thiện, xưa nay lại yêu thương ta. Nếu không ta đề nghị với cô mẫu, cho mụi sang viện ta hầu hạ. Tiểu ngư, biểu thiếu ra đọc sách đến ngốc rồi à. Nàng thầm nghĩ vậy ở trong lòng. Ai có mắt ở phù mà không nhìn ra phu nhân và tam tiểu thư đều thích đỗ thu bạch. Phu nhân yêu thương cháu trai, muốn cho cháu trai nhà mẹ đẻ cưới nữ nhị âu yếm, để thân càng thêm thân. Tuy rằng bản thân tiểu ngư cũng không biết vì sao luôn không rời khỏi giang phủ được nhưng phu nhân vốn đã ghét mình. Nếu nàng dám có tí xíu quan hệ với Đỗ Thu Bạch phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Nàng lập tức nói, biểu thiếu ra có phải ngài ngủ chưa tỉnh không? Ta phải đi thu bồ cành hoa, xin cho ta cáo lui. Cũng không đợi Đỗ Thu Bạch phản ứng, nàng đã vội vàng rời đi. Đương nhiên thua bồ cảnh hoa là lấy cơ tiểu ngư dứt khoát đổi hướng, đi đến tạp viện hẻo lánh ở phía sau. Đây là nơi nàng sống đã lâu. Sau khi vạch trần thân phận, nàng cũng gặp được người đầu tiên có thiện ý với nàng trong phủ là Lý Ma Ma ở chỗ này. Đáng tiếc nhiều năm trước Lý Ma Ma vì làm sai đã bị đuổi ra khỏi phủ. Lý Ma Ma làm sai chuyện gì nhỉ? Tiểu ngư cố gắng nhớ lại nhưng phát hiện mình không nghĩ ra nổi. Thậm chí, nàng nhớ về cuộc sống mấy năm trước đều cảm thấy trong đầu như bị che bởi một tầng sương mù, lờ mờ không thấy rõ lắm. Nàng nhíu mạch cố gắng muốn nhớ gì đó. Trong tạp viện bỗng nhiên nổi lên một cơn gió, nàng lại quên hết tất cả. Thôi, hình như cũng không phải chuyện gì quan trọng. Nàng hoảng hốt chớp mắt một cái rồi lắc đầu, bỏ đó. Từ sau khi Lý Mama đi rồi, cái sân này cũng hoang phế. Điều này hợp ý tiểu ngư. Nàng nuôi đại hôi ở chỗ này, thanh thảo cũng không biết. Cây bài quả không biết đã sống mấy trăm năm cũng ở đây, lúc làm xong việc không ai quản tiểu ngư thường một mình chạy đến chỗ này. Thật ra nàng cũng không phải làm gì, nhưng có một loại mâu thuẫn khó hiểu với giang phủ, không thích ở cạnh người trong phủ. Đại hôi vốn yên tĩnh ghé vào bên cạnh nàng đột nhiên the the kêu một tiếng. Tiểu ngư sừng sốt tiếp đó ngừng thở. Nàng ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí bay tới. Ra thịt chợt lạnh có thứ gì đó lạnh lạnh đặt trên cổ nàng, là một đoạn mũi kiếm sáng như tuyết. Âm thanh lạnh lùng từ sau người truyền ra, bảo con mèo của người im mồm, nếu không ta không ngại có thêm thi thể trên mặt đất. Trái tim thiểu ngư đập thình thịch, từ nhỏ nàng đã sống ở Giang Gia, Giang Gia là gia đình giàu có tuy rằng nhiều quy củ biện pháp trừng phạt người cũng nhiều nhưng tóm lại dùng là kiểu của người văn nhã. Chuyện lấy thanh kiếm ngang nhiên gác trên cầu người như này, đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp. Đại hôi! Tiểu ngư chịu đựng lạnh lẽo phía sau lưng, dỗ con mèo đang cong lưng cực kỳ cảnh giác khi nhìn thấy người xa lạ, dịu dàng nói, đừng sợ. Không phải người xấu qua chỗ ta nào. Đại hôi nghiêng đầu nhìn chủ nhân một cái, chần chờ một chút chậm rãi thu móng vuốt về, nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng tiểu ngư. Trong viện yên tĩnh lại, gió thu nổi lên tiếng lá cây sàn sạt cực kỳ rõ ràng. Tiểu ngư thở khẽ sợ người phía sau bỗng nhiên không khống chế được cứ cho nàng một cái. Cơ trường linh vốn chọn tiểu viện hoang vắng này dưỡng thương vì nhìn chúng nơi này hẻo lánh không có người. Nếu nơi này có người, chàng sẽ không muốn để người ta nhìn thấy dáng vẻ của mình định lập tức rời đi. Cũng không vì biết sao, dưới chân vậy mà nhất thời không nỡ rời đi. Chàng hoang mang nhìn bóng dáng người trước mắt, không có do dự, dứt khoát nói, người xoay người lại. Chàng không phải người dối rắm muốn nhìn vì sao người này cho mình cảm giác như đã từng quen biết thì nhìn thôi. Trước sau gì cũng là cô nương nhà cao cửa rộng, thấy được dáng vẻ của chàng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tiểu ngư thầm giật mình, trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên các loại phòng đoán không tốt lắm, phía sau lưng lạnh toát chậm gì gì mà xoay người, ngẩn đầu. Bốn mắt nhìn nhau, đều là trước mắt sáng ngời. Tiểu ngư đơn thuần kinh ngạc, nàng không ngờ kẻ bắt cóc ban ngày ban mặt lấy hung khí chỉ vào người mình, vậy mà là thiếu niên công tử đẹp đến vậy. Chàng đứng ở nơi đó, như tùng xanh trong tuyết thân cao đứng thẳng, không chỗ nào không cảnh đẹp ý vui. Mấy vị thiếu gia giang ra gia đều không tồi, biểu thiếu gia đỗ thu bạch càng ôn tồn lễ độ thanh tao bất phàm, không ít bọn nha hoàn ngầm nói đến bọn họ đều là dạng mây đỏ đầy mặt. Nhưng tiểu ngư cảm thấy ba bọn họ cộng lại đều không bằng nửa phần của người trước mặt. Nhưng mà hơi lạnh một tí, tiểu ngư thầm cảm thấy người này đẹp như một pho tượng băng khắc trên núi tuyết còn cầm một thanh kiếm sắc. Đẹp thì đẹp đó. Lại rất nguy hiểm, nàng nên cách xa một chút, cơ trường linh nhìn nàng, cảm giác hoàng hốt trong lòng càng sâu. Chàng không nghĩ ra cảm xúc kỳ lạ này từ đâu ra cho rằng cô nương trước mắt này có gì cổ quái, nhưng chàng mới nhìn qua người này chỉ là một người bình thường không biết vũ lực. Tiểu ngư thấy thiếu niên lạnh như băng nhìn chằm chằm mình, sau khi nhìn thấy chân nhân, sự sợ hãi đã tan đi không ít, đánh bạo hỏi, ngươi có phải ngươi bị thương, cần hỗ trợ không? Người này mặc áo trắng, bên ống tay áo phải bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn mà ghê người. Cơ trường linh nhàn nhạt nói, không phải. Hai mắt chàng nhìn chằm chằm tiểu ngư không xê dịch ta đến tìm người. Từ khi có ký ức chàng đã biết mình phải tìm người. Cần tìm ai, đối phương ở nơi nào chàng cũng không biết. Có lẽ do chàng quá đẹp không giống kẻ ác tiểu ngư bèn hỏi, ngươi tìm được chưa? Từ đáy lòng, nàng hy vọng đối phương tìm được rồi, nhanh chóng rời đi. Cơ trường linh lắc đầu. Không biết có lẽ rồi chàng không vội rời đi ngồi xếp bằng ở trên cây bài quả tiểu ngư thấy chàng nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm người khác nàng cũng không thò lại gần ngồi yên trong chốc lát thấy người này không có ý mở mắt nữa nàng ôm đại hôi béo tròn trong lòng nhanh nhẹn chạy đi sau khi bóng dáng của nàng biến mất thiếu niên áo trắng mở mắt hoang mang nhìn theo hướng nàng rời đi tiểu ngư giấu kín đại hôi trở về chỗ mình ở Vào buổi đêm, nàng ngủ không ngon, suốt một đêm đều mơ thấy gương mặt đẹp như trăng sáng hoa xuân của thiếu niên kia còn có vạt váo dính máu nhìn thấy ghê người. Ngày hôm sau, nàng đi hậu hoa viên về nước quét nhà xong từ sớm, bảo đảm dựa theo ý phu nhân và tam tiểu thư tuyệt đối không xuất hiện vào lúc không nên làm người ta chướng mắt. Nàng lui về trong viện mình. Do dự thật lâu, vạt áo dính máu của người nọ trong mộng không ngừng hiện lên ở trong đầu cuối cùng, nàng vẫn khẽ cắn môi, giấu bình thuốc trị thương ở trong tay áo tránh người đi tiểu viện. Người nọ quả nhiên còn chưa đi, nhưng đã đổi một bộ quần áo, ngồi ở dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy nàng, đối phương hỏi, ngươi tới làm gì? Tiểu ngư lấy bình nhỏ thuốc trị thương ra, đặt ở trên bàn, nhỏ giọng nói, ngươi nhanh dưỡng thương khỏi rồi đi thôi. Trong phù có rất nhiều hộ vệ, nếu như bị phát hiện một ngoại nhân như ngươi ẩn vào phủ hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng nghe được đối phương cười nhạt một tiếng, dường như hơi khinh thường lời nàng nói. Còn không đợi nàng chừng mắt thiếu niên áo trắng đã nhìn nàng như tìm tòi nghiên cứu, ngươi biết ta nguy hiểm còn dám tới gặp ta. Không sợ ta giết ngươi, tiểu ngư vội lắc đầu trong ngươi không giống loại người xấu. Lý mama từng nói người xấu thật sự đều giết người không chớp mắt. Nếu chàng thật sự muốn giết người, ngày hôm qua nàng đã chết rồi. Dù sao tiểu viện này không có ai tới, mình lại là người trong suốt trong phủ này có chết cũng sẽ không ai phát hiện. Đối phương lại cười nhạo một tiếng ý trào phúng cực đậm. Tiểu ngư cố đanh mặt thứ gì đó bị người ta ném sang, đập vào trong ngực nàng. Một thỏi vàng sáng lạn, thiếu niên áo trắng lạnh nhạt nói thuốc này ta nhận. Đây là thù lao, thuốc này rẻ lắm, không đáng giá nhiều tiền như vậy. Thiếu niên áo trắng nhíu mày, lạnh lùng nói ta không thích thiếu nhân tình của người khác. Chàng nhìn thoáng qua mặt tiểu ngư, nhíu chặt mày, ta cần tĩnh dưỡng, ngươi đi đi. Tiểu ngư có nhầm không hả, đây là sân của ta. Nhưng nàng nhìn kiếm bên cạnh thiếu niên, mím môi, rốt cuộc không nói chuyện. Trên đường về chỗ ở, nàng gặp đỗ thu bạch. Tiểu ngư, ánh mắt đối phương nhìn nàng nhô tình như nước đưa cho nàng một thứ. Ta nghe từ nghi muội nói, đây là hình thức mà các cô nương thành kính hoa thích nhất gần đây, các tiểu thư đều có. Hôm nay ta ra cửa, mua cho muội và tử nghi muội mỗi người một cái. Là một cái châm cài tạo hình mèo vườn bướm cực kỳ độc đáo. Tiểu ngư nghi hoặc nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy cây châm này khá quen mắt, nhưng rõ ràng nàng chưa từng thấy châm cài hình này. Nàng lùi lại phía sau một bước, chỉ cảm thấy bệnh của biểu thiếu da hình như càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó bọn họ có quen thân thế à? Huống hồ, nàng trực tiếp làm rõ, biểu thiếu ra ta chỉ là tiểu nha đầu, còn là nha đầu thân phận xấu hổ, bị người trong phủ không thích. Ta có được châm cái giống tam tiểu thư, nếu bị phu nhân và tam tiểu thư biết ta sẽ bị xử phạt như thế nào? Người có nghĩ tới không? Đỗ thu bạch sửng sốt, hắn ta cầm cây châm, khó có thể tin nhìn nàng, sao muội lại nghĩ vậy? Cô cô và biểu muội đều là người cực kỳ lương thiện. Hơn nữa ta sẽ nói cho các nàng biết cây châm là ta mua, không liên quan đến muội Các nàng sẽ không trách muội tiểu ngư, nàng xem giang tử nghi cũng có ý với Đỗ Thu Bạch, người trong lòng đưa người khác châm cài. Cô nương nào sẽ không để ý chứ, nàng thật lòng nói, biểu thiếu ra, nếu ngươi thật rất tốt với ta thì cách ta xa một chút đi, tốt nhất có thể ghét ta. Sao lại thế này, lão tam, ngươi lăn ra đây cho ta, không phải ngươi nói chắc chắn có tác dụng à. Trong hư không âm u, âm thanh nặng nề lại lần nữa vang lên. Chúng nó không thấy tình huống tỉ mỉ kỹ càng trong kính hoa thủy nguyệt nhưng chúng nó có thể thấy ánh sáng luồng thần hồn đại biểu cho Giang ngư kia ở vào trạng thái gì. Một đám mây đen vội vã chạy tới, rất khó hiểu ta xem trong sách. Với nhân loại mà nói, ra tay từ phương diện tình thân tình yêu là khắc cốt ghi tâm nhất cũng là nguyên nhân quan trọng nhất làm dao động lòng người. Không thể không có hiệu quả chứ. Nó nhấn mạnh hơn nữa ta đều sắp xếp như cốt truyện trong sách. Vào lúc đau đớn bất lực toàn thế giới đều xa cách xa lánh nàng, có một nam nhân dịu dàng, bao dung, thật lòng với nàng, sao nàng có thể không động tâm chứ? Người đọc sách gì, mây đen quay cuồng hai lần, một chuỗi văn thự từ giữa bay ra. Vương Phi bị bỏ của vương ra lạnh lùng. Màn ấm đêm xuân, Mỹ Nương Chuyển, Chuyển Audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyển.com, chương 130. Tuy rằng nhóm mây đen không quá hiểu biết thế giới này, cũng không quá quen nhân tộc, nhưng tốt xấu gì bọn nó có minh Hữu cũng từng đoạt xá nhân tộc đọc ký ức của bọn họ. Mấy quyền sách này chỉ đơn thuần xem tên thì đã cảm thấy không đứng đắn gì rồi. Nhưng lão Tam cực kỳ chắc chắn, đây là ta khống chế một phàm nhân đi hiệu sách mua. Ta nghe rất rõ ràng chủ hiệu sách nói đây sách bán chạy nhất. Hiểu biết của chúng nó qua nhân tộc không có ký ức truyền thừa thì sách là con đường quan trọng nhất để bọn nó học tập tri thức. Nếu là sách bán chạy nhất vậy tất nhiên cũng có lý nhất. Một khi đã như vậy, sao sách có thể lừa người chứ? Lão Tam son sắt nói, nhất định là còn chưa tới lúc. Cho dù có vấn đề, chắc chắn cũng là Giang Tử Nghi kia có vấn đề. Nói đến Giang Tử Nghi tất cả mây đen đều cuồn cuộn không thôi, hiển nhiên vô cùng bất mãn với cô gái nhân tộc này. Ta đã sớm nói nhân loại này không được đâu. Chúng ta hẳn nên chờ thêm tìm một đối tượng thích hợp hơn để hợp tác. Chuẩn quá. Nàng ta thật sự quá ngu, nếu không phải nàng ta quá kiêu ngạo sau khi có được thực lực chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy bị đám tu sĩ nhân tộc này theo dõi. Làm người bé nhất trong cả gia đình, lão tam không có tư cách gì tham dự phần cãi lộn này. Cả đám mây của nó rụt vào trong góc yên lặng thầm nghĩ, nhưng mà tốt hơn thông minh hơn chúng ta không lừa được. Giang tử nghi mơ hồ nhận ra biểu ca gần đây không thích hợp. Hình như hắn ta quá chú ý đến tiểu ngư còn nói bóng nói gió hỏi nàng ta rất nhiều vấn đề. Điều này làm cho trong lòng nàng ta cực kỳ cảnh giác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ngư năm 7 tuổi, nàng ta đã cực kỳ ghét đối phương. Giang tử nghi cảm thấy mình không có vấn đề, dù sao cũng là phụ mẫu tiểu ngư đổi con, làm hại mình sống 7 năm khổ cực. Nàng ta hận không sai. Hai người trao đổi thân phận, nàng ta biến thành tam tiểu thư đứng trên người khác, tiểu ngư biến thành tiểu nha hoàn. Dựa theo tính cách giang tử nghi, nếu nàng ta muốn tra tấn người, chắc chắn là áp dụng phương thức trực tiếp nhất. Ví như mỗi ngày phạt tiểu ngư đội một chén nước quỷ hai canh giờ, hoặc là tắt tay, làm nàng ăn không đủ no ngủ không ngon. Nhưng mà mới vừa về nhà mấy ngày nay, mỗi buổi tối sau khi nàng ta ngủ đều có âm thanh cảnh cáo nàng ta ở trong mộc, bắt nàng ta giữ thiện lương, khiến nàng ta đừng làm chuyện của vai ác đơn giản thô bạo không có ý nghĩa như vậy, phải quanh co mưu cầu. Sau khi tỉnh dậy, nàng ta quên luôn những lời này, nhưng có một số việc khắc vào trong đầu, nàng ta phải trở thành tiểu thư lương thiện dịu dàng không tì vết trong mắt mọi người. Về phần đối phó với tiểu ngư, dẫn đường cho người bên cạnh mình chán ghét xa lánh cha tấn nàng là được rồi. Phải cho nàng chịu tội nhưng không cho người khác thấu hiểu, làm nàng trở nên vạn vẹo trong sự yên lặng và tủi thân. Cũng may phụ mẫu và các ca ca đều đứng về phía nàng ta, bọn họ cũng thật sự ghét tiểu ngư. Về phần những người khác trong phủ Giang Tử nghi dùng chút thủ đoạn thành công làm cho bọn họ đều xem tiểu ngư không vừa mắt. Nhưng loại chuyện này làm nhiều thì phiền. Nàng ta thích châu báo quần áo đẹp, thích ra cửa giao tiếp hưởng thụ sự theo đuổi tâm bốc của mọi người. Về phần tiểu ngư, ghét lại không thể tự mình đi xử phạt nàng, thật sự rất phiền. Sau khi cẩn thận làm một năm, Giang Tử Nghi bắt đầu đỉnh công. Nàng ta ném tiểu ngư tới một góc không nhìn thấy. Dù sao nàng từ tiểu thư được sủng ái biến thành nha hoàn cấp thấp ai cũng khinh ở trong lòng Giang Tử Nghi, đây đã là nhục nhã và cảnh ngộ không thể chịu nổi. Đổi lại là nàng ta chắc chắn sẽ nghẹn đến mức hắc hóa, đây cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Muốn nàng ta vắt hết óc đi bắt nạt một con nhóc mấy năm như một ngày, lại không thể chơi chết. Nàng ta mới lười phí công sức đấy. Sau khi giang tử nghi đình công, ném tiểu ngư ra sau đầu, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống giàu sang làm đại tiểu thư của nhà giàu số 1 Nàng ta phí lượng lớn thời gian và công sức ở việc ăn mặc, làm quen tụ tập với thiên kim nhà giàu cũng sinh ra một chút tâm tư kiều diễm của thiếu nữ với biểu huynh nhà cô mẫu sống nhờ. Nếu đã quan tâm biểu ca, như vậy ngày gần đây hắn ta khác thường tất nhiên sẽ rơi vào trong mắt nàng ta. Sau khi nghe ngóng, nàng ta biết việc này có liên quan đến tiểu ngư. Nàng ta vốn đã quên cái tên này ở sau đầu, nhưng bây giờ một khi nhớ tới cảm giác chán ghét hận không thể giết chết cũng đồng thời trở lại. Nàng ta không kiềm được che chán lại, muốn vuốt phẳng đau đớn bất ngờ xảy ra oán hận nói, sao nó còn chưa chết vậy? Nghe nói biểu ca ở trong phủ, ngẫu nhiên sẽ chạm mặt nàng. Hai người thường xuyên qua lại nên dần quen thuộc, đặc biệt là nha hoàn báo biểu ca còn chủ động đi tìm nàng vài lần. Giang tử nghi lập tức cảnh giác cũng khinh thường nói, nhất định là nó quyến rũ biểu ca. Nàng ta biết ngay tà tâm của tiểu ngư không chết chắc chắn không có lúc nào tiểu ngư không muốn thay thế nàng ta. Mà hiện tại, nàng không có cách nào cướp đi sự yêu thương của phụ mẫu và các vinh trường, mới đưa ánh mắt nhìn về phía biểu ca. Cửa phòng tiểu ngư bị một chân đá văng. Lúc ấy nàng đang cao mày theo khăn tay cho mình. Loại nhà hoàn như nàng, tất nhiên là không ai cho đồ theo, những thứ này thường đều dùng đồ mình tự tay làm. Nói đến cũng kỳ quái, từ trước đến nay nàng thông minh, học gì cũng rất nhanh. Duy chỉ có việc theo thùa này, nàng có chăm chỉ học thế nào, cuối cùng thiêu ra cũng chỉ có thể nói một câu có thể sử dụng về phần đẹp hay không, đây đã không phải trình độ mà nàng có thể chạm đến. Cửa bằng tấm ván gỗ vốn không qua kín siêu siêu vẹo vẹo, phát ra tiếng trầm đục không chịu nổi. Tiểu ngư buông việc trong tay, quay đầu nhìn về phía cửa. Người ở cửa đứng ngược sáng, không thấy rõ khuôn mặt nhưng nàng thấy được làn váy ánh vàng rực rỡ hoa lệ thì biết ngay người đến là ai. Tam tiểu thư. Ánh mắt giang tử nghi nhìn lướt qua căn phòng đơn sơ này, thấy nơi chốn nghèo nàn, trên người tiểu ngư cũng một chiếc váy vải thô màu than trì không thu hút chút nào, mặt xám mày cho, lửa giận trong lòng dập tắt không ít. Nàng ta thấy tiểu ngư đang làm gì cười lạnh một tiếng, theo khăn à. Cũng không biết là theo cho ai, đồ không biết liêm sỉ. Tiểu ngư, thế mà hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Khi nhìn thấy biểu thiếu gia phát bệnh trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được e là mình sắp xui xẻo. Tam tiểu thưa đến còn chậm hơn so với trong dự đoán của nàng. Nàng đứng dậy, không kiêu ngạo không siềm nịnh nói ta tự theo cho mình. Sao giang tử nghi có thể tin? Ra lệnh cho người cướp cái khăn trên bàn lại oán hận nhìn nhất thời sừng sốt. Chỉ thấy trên khăn tay màu xanh ra trời, rõ ràng là một con mèo đầu to màu xám cực kỳ béo tỷ lệ ngũ quan cũng kỳ quái. Đây đây là thứ gì thật xấu? Nàng ta ghét bỏ ném xuống mặt đất lại không kiềm được nhìn một cái. Thật lạ, vậy mà bỗng thấy hơi đáng yêu. Nhưng mà cái khăn xấu đến cực kỳ này đã đánh mất một chút hoài nghi của nàng ta. Đừng nói biểu ca là người đọc sách phong nhã, cho dù là nam từ tầm thường, sợ là cũng không thể thưởng thức loại khăn tay này. Nhưng nàng ta không đến để nói lý, nâng cầm lên, lục soát cho ta. Tiểu ngư nhú mẩy, xin hỏi tam tiểu thư trong phủ mất đồ hay là thế nào? Vì sao vô duyên vô cớ lục soát phòng của ta? Giang tử nghi vừa thấy nàng, đã muốn phạt nàng thật nặng tốt nhất là có thể đánh gãy hai đùi của nàng, để nàng bò tới cầu xin mình. Trong đầu nàng ta bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ như vậy. Đáng tiếc nàng ta không thể làm như vậy. Trong lòng Giang tử nghi tiếc nuối thở dài, ánh mắt nhìn về phía tiểu ngư tràn đầy ác ý ta lục soát phòng của một nô tỷ ở trong phủ nhà mình còn cần lý do à. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh tiểu ngư, bể nghẽ nhìn nàng, có phải ngươi có hiểu lầm gì về thân phận giữa chúng ta không? Nàng ta nhìn chằm chằm tiểu ngư, muốn từ gương mặt kia nhìn thấy cảm xúc ẩn nhẫn và không chịu nổi, lại thấy được vẻ thản nhiên trên mặt đối phương. Trong lòng tiểu ngư nghĩ là cảm giác của mình lúc trước quả nhiên không sai. vị tam tiểu thư này quả nhiên cực ghét mình, nàng tự mình suy nghĩ trong lúc nhất thời không rảnh trả lời. Giang tử nghi lại cho rằng nàng bị nói trúng tâm tư. Chút thời gian này đã đủ cho bọn nha hoàn lật hết một lần căn phòng nghèo khó này. Tốc độ của các nàng có thể nhanh như vậy, thật sự phải nhờ phòng này quá nhỏ, lướt mắt một cái chả thấy chỗ nào có thể giấu đồ. Mà đồ của tiểu ngư cũng ít trừ mấy bộ váy áo, một ít đồ còn lại để ở trong giương, không còn gì nữa cả. Bọn nha hoàn hầu hạ tam tiểu thư hiện giờ, năm đó cũng từng hầu hạ tiểu ngư. Thấy tam tiểu thư từng được sủng ái lưu lạc đến nông nỗi như bây giờ, dù cho các nàng đã từng vui sướng khi người gặp họa rất nhiều lần nhưng thấy tình trạng của nàng thế mà lại sinh ra lòng thương hại hiếm có. Chân châu tiến lên nói tiểu thư trong phòng đã xem hết cực kỳ sạch sẽ cũng không có bất kỳ đồ gì không thỏa đáng. Nàng hơi do dự không nhịn được nói có lẽ chúng ta hiểu lầm tiểu ngư. Bố, tiếng tát tay giòn giã làm lòng người run lên. Chân châu đỏ mắt che mặt cúi đầu không dám nói lời nào. Giang tử nghi thua tay về không vui ta bảo ngươi điều tra chứ có bảo ngươi nói chuyện à. Hôm nay nàng ta mang theo đều là mấy đại nha hoàn bên cạnh mình biết rõ ngày thường nàng ta có tính tình gì. Chỉ cần có chút xíu không thoải mái thì tùy tiện tìm người đi xả thấy chân châu bị đánh cũng không dám nói chuyện. Chỉ có tiểu ngư hơi kinh ngạc, nàng còn có ký ức mấy năm trước Giang Lão Gia và Đỗ Phu Nhân đều có tính cách hiền hòa, Giang Phủ cũng có tiếng tốt. Danh tiếng bên ngoài của Giang Tử Nghi không tồi, không nghĩ tới nàng ta lại nóng nảy như vậy. Giang Tử Nghi thấy ánh mắt nàng, không nói hai lời dơ tay muốn đánh nàng lại bị nàng nhẹ nhàng càn lại. Ta không phải người hầu trong Phủ, không có thân khế. Tiểu ngư nói tam tiểu thư nhìn ta không vừa mắt thì có thể đuổi ta đi. Nàng cố ý nói như vậy. Tuổi càng lớn, nàng càng cảm thấy chỗ không hợp lý càng nhiều. Nhưng nàng cứ vẫn luôn bị nhốt ở bên trong giang phủ, cũng không biết có thể mượn giang tử nghi này làm mình thoát vây không. Giang tử nghi vừa nghe thấy nàng nói phải đi trước mắt tối sầm, trong đầu đau nhức thiếu chút nữa đứng không vững, bị bọn nha hoàn cuốn quýt đỡ lấy. Tiểu thư, tiểu thư, mau đi mời đại phu. Một đám người kinh hoàng luống cuốn rời đi tiểu ngư co mày ngồi xuống ghế thất thần. Nàng từng thử lén rời khỏi giang ra, gia, nhưng nàng bị người ta trông rất kỹ căn bản không có cách nào đơn độc hành động. Chóp mũi truyền đến một mùi thơm lạnh sâu kín, nàng quay đầu lại quả nhiên thấy phía sau không biết khi nào có một người đứng. Là công tử áo trắng nấp trong tạp viện kia, tiểu ngư kinh hãi nói, sao ngươi lại đến đây? Nàng rất lo lắng, ban ngày ban mặt nếu như bị người ta phát hiện ngươi sẽ bị chói đưa gặp quan. Sắc mặt cơ trường linh hiện lên vẻ khinh thường, người trong phủ các ngươi không phát hiện được ta. tiểu ngư thấy rõ vẻ tự phụ trên mặt chàng, nhớ đến lúc mới gặp có lẽ chàng là một người rất có có bản lĩnh. Ánh mắt nàng sáng ngời, nhìn chàng chờ đợi cơ công tử chúng ta cũng coi như là có duyên phận. Ngươi có thể giúp ta một chuyện là mang ta rời khỏi giang phủ không? Chỉ cần rời khỏi nơi này là được chuyện sau đó ta sẽ tự nghĩ cách tuyệt đối không làm phiền ngươi. Cơ trường linh nhớn mày, rời khỏi giang phủ, không phải việc gì khó. Sắc mặt tiểu ngư vui vẻ, nghe giọng lạnh lùng của thiếu niên hiệp khách này, nhưng chúng ta không thân không thích dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi. chương 131, cơn đau đầu này của giang tử nghi đến cực kỳ đột ngột không có dấu hiệu gì. Chờ đến khi đại phu đến thì nàng ta đã bắt đầu phát sốt. Đỗ Phu Nhân nghe nói nàng ta đi gặp Tiểu Ngư mới biến thành như vậy, trong lúc nhất thời không vui và chán ghét ngày xưa bị quên ở sau đầu đều hiện hết lên. Bà ta giận dữ nói các ngươi đi trói nó đưa vào viện quỳ gối trong viện. Khi nào Tam Tiểu Thư tỉnh lại, nó mới được đứng lên. Đương nhiên người của Đỗ Phu Nhân còn chưa lại đây, một người khác đã đến trước. Là Đỗ Thu Bạch. Hắn ta vẫn chưa biết chuyện Giang Tử Nghi, chỉ thâm tình liếc mắt đưa tình với Tiểu Ngư, tỏ rõ tấm lòng, "Tiểu Ngư, đã nhiều ngày ta về cẩn thận ngẫm lại, phát hiện ta sai rồi." Trước kia vẫn luôn cho rằng mình coi muội như muội muội, mới có thể vô thức chú ý đến muội, chăm sóc cho muội. Thật ra, đây căn bản là tình yêu. Bây giờ hắn ta đã hiểu tấm lòng thật sự của mình, thật ra, người mà ta yêu là muội. "Tiểu Ngư, nàng thật sự không kiềm nổi khẽ run lên." Nàng Tò Mò nói, "Biểu thiếu ra, ngươi hẳn đã biết Đỗ phu nhân muốn để ngươi cưới Tam tiểu thư. Tam tiểu thư cũng thích ngươi." Đỗ Thu Bạch đau khổ nói, "Nhưng ta chỉ coi Tử Nghi như muội muội. Vậy ngươi đã nói với nàng ta chưa? Ngươi sẽ cưới nàng ta chứ?" Đỗ Thu Bạch dịu dàng nhìn Tiểu Ngư, "Loại thời điểm này, chúng ta không đề cập đến người dưng được chứ. Tiểu Ngư, lúc này ta chỉ muốn nhìn muội, nói vài lời với muội. Chúng ta đừng suy nghĩ về người khác." Tiểu Ngư ta cảm thấy không tốt lắm, nàng như suy tư gì, ngươi căn bản không trả lời vấn đề của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn vừa cưới Tam tiểu thư vừa dỗ dành ta? Đỗ Thu Bạch biến sắc sầu thảm nói, cha mẹ ta và cô mẫu đều muốn thúc đẩy hôn sự của ta và biểu muội. Ta ta không có cách nào phản kháng, nhưng mà Tiểu Ngư, muội cho ta một ít thời gian, ta sẽ xử lý tốt. Muội phải tin tưởng ta, được chứ? Tiểu Ngư Nàng đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng độc ngẩn đầu nhìn biểu thiếu ra đầy đau khổ rối rắm thâm tình. Nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nói, biểu thiếu ra, phía sau ngươi có người. Đỗ thu bài kinh hãi, theo bản năng quay đầu lại. Bố, hắn ta mềm như bông ngã xuống. Tiểu ngư giấu gậy trong tay đi, hoang mang rối loạn chạy ra bên ngoài, vừa hay đụng phải một đám nha hoàn bà tử ở bên ngoài. Ngăn nàng lại, ngươi chạy cái gì? Tiểu ngư nhìn thấy người thì dừng bước chân. Vẻ mặt như nhìn thấy cứu tinh, Tô Mama, các ngươi tới vừa lúc mau đi xem biểu thiếu gia đi. Biểu thiếu gia? Tô Mama nhìn nàng với vẻ tìm tòi nghiên cứu, biểu thiếu gia đến chỗ ngươi làm gì? Tiểu Ngư coi như không thấy được hoài nghi của bà ta, lớn tiếng nói, biểu thiếu gia đến gây rối. Hắn ta nghe nói Tam tiểu thư đến chỗ ta, sau đó đột nhiên đau đầu té xỉu, chạy tới chất vấn ta đã làm gì. Có lẽ do cảm xúc quá kích động, lại lo lắng cho Tam tiểu thư, biểu thiếu gia ngất rồi. Tô ma tất nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ của nàng, chỉ là thấy áo váy của nàng chỉnh tề, liếc vào trong thấy đỗ thu bạch cũng là dáng vẻ trình tề. Hai người không giống như có quan hệ gì, mới thả lỏng. Bà ta sụ mặt theo ta đến chính viện, tam tiểu thư còn chưa tỉnh, ngươi đi qua cầu phúc cho nàng. Tiểu ngư không dẫy rùa cũng không phản kháng, tô mama thấy thế cũng không chói nàng. Vừa đến chính viện đã thấy trân châu vô cùng vui mừng đi ra, tam tiểu thư tỉnh rồi. Tô mama ma. Phu nhân ra lệnh để Tiểu Ngư quỳ cầu phúc cho Tam Tiểu Thư. Hiện tại Tam Tiểu Thư đã tỉnh, vậy còn muốn để nàng quỳ hay không đây? Bà ta lít Tiểu Ngư một cái, không tiện tự mình làm chủ, bèn để lại người trông nàng còn mình thì vén rèm đi vào. Giang Tử nghi tỉnh lại từ trong cơn đau đầu. Nàng ta dường như đã mơ một giấc mơ rất hỗn loạn. Trong mơ có người chửi ẩm lên với nàng ta, nói rất nhiều lời lung tung rối loạn còn dạy nàng ta làm việc. Nàng ta nhớ rõ mình thức giận đến chết khiếp trong mơ cãi nhau lớn với thứ đồ kia một trận. Cuối cùng thứ đồ kia dường như hùng hổ đi rồi, nàng ta cũng tỉnh lại. Sảng khoái thoải mái, nàng ta còn nhớ rõ chuyện phía trước nhíu mày nói, nha đầu đáng chết tiểu ngư kia đâu. Tô ma nói, ở bên ngoài chờ. Bà ta nói lại một lần chuyện đỗ thu bạch, nghe nói biểu ca đi tìm tiểu ngư gây rối vì mình tâm trạng giang tử nghi rất tốt. Nàng ta vốn định trách phạt nặng tiểu ngư, bỗng nhiên đổi ý. Nàng ta cười nói chuyện không liên quan nàng, còn đau đầu là do bệnh cũ, để tiểu ngư về đi. Đỗ phu nhân bất mãn nói, nếu không mẹ tống cổ nó ra khỏi phủ là được. Nhiều năm giữ nó ở trong phủ như vậy, mẹ nhìn mà ghét. Ánh mắt giang tử nghi hiện lên vẻ tàn nhẫn thế đạo thật loạn, để mình nàng đi ra ngoài quá nguy hiểm. Đỗ phu nhân chiều mến sờ sờ tóc của con gái tử nghi quá lương thiện. Tiểu ngư bị dẫn tới đây, lại bị đuổi về. Sau khi về, nàng thấy được kiếm khách áo trắng đứng trong phòng. Người này hơi lé thân hình rồi biến mất vào lúc biểu ca đến, nàng cho rằng chàng đã đi rồi, hóa ra vẫn còn ở đây. Trong lòng nàng đang suy nghĩ phiền toái không ngừng ở giang phủ thuận miệng oán giận một câu, vừa rồi nhiều người ào ảo xông vào như vậy, ngươi cũng không giúp ta. Kiếm khách áo trắng lạnh lùng nói, sinh mệnh của ngươi không có nguy hiểm. Vì sao ta phải giúp ngươi? Tiểu ngư lập tức phồng má, lúc ngươi bị thương ta mạo hiểm tặng thuốc cho ngươi. Ta cho rằng tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là bạn. Nàng không phải người không có cảnh giác theo lý mà nói nhân vật không có lai lịch rõ ràng còn rất nguy hiểm như này, nàng sẽ rời xa theo bản năng mới đúng. Nhưng mà, trong lúc tiểu ngư tức giận cũng không nhìn mặt đối phương, nhìn nhiều mấy cái cảm thấy cơn tức tan đi một nửa. Nàng có một loại tín nhiệm khó hiểu với chàng tổng kết tại người kia quá đẹp. Đầu tiên ta cho ngươi vàng, chúng ta đã thanh toán xong. Thứ hai, kiếm khách áo trắng khẽ cười kiếm khách không cần bạn bè. Tiểu ngư cạn lời nói, vậy hiện tại ngươi đã lành rồi còn ở lại nơi này làm gì? Đối phương dường như hơi trầm mặc, thân hình chợt lué, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đi rồi, tiểu ngư không hiểu ra sao cả. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên gặp mặt tính cách người này đã rất kỳ lạ, nàng cũng không quá để ý. Nàng ngồi ở trên ghế, bắt đầu cân nhắc kế hoạch chạy trốn lần thứ N. Giang phủ thật sự không ở được. Lúc trước tam tiểu thư quên nàng rồi còn tốt hiện tại lại một lần nữa nhớ tới nàng. Tiểu ngư nhớ tới ánh mắt Giang tử nghi nhìn mình giống như rắn độc. Biểu thiếu ra cũng phát bệnh không thể hiểu được nói chuyện kỳ quái. Nàng càng lớn càng phát hiện rất nhiều chuyện đều không ổn. Ví như trong phủ rõ ràng thường xuyên đối mặt nhiều lần, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng căn bản không nhớ ra tính tình dáng vẻ của nhóm nha hoàn gã sai vặt. Ví như nàng vĩnh viễn không đi ra được cửa lớn của giang phủ. Ví như trong một đêm lão gia phu nhân coi nàng thành người xa lạ. Nàng càng nghĩ càng kỳ lạ, nhớ tới ngẫu nhiên nghe được bọn nhà hoàn ngồi với nhau lầm nhầm lầm nhầm kể những chuyện lạ nơi sơn dã nàng bỗng dùng mình. Không được, phải chạy, buồn ngủ lại có người đưa gối đầu. Vì chuyện tam tiểu thư đau đầu hôn mê vô cớ, phu nhân lo lắng nàng ta bị gì đó, muốn đưa nàng ta đi ra ngoài bái Phật. Tiểu ngư còn đang suy nghĩ phải làm cách nào đi theo cùng thì nhận được mệnh lệnh giang tử nghi muốn đưa nàng đi cùng. Tuy rằng biết tam tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ có lòng tốt như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn rất nhảy nhót. Rất nhanh đã đến ngày đó. Lúc Giang tử nghi lên xe ngựa còn cố ý nhìn thoáng qua thấy Tiểu Ngư mặc bộ đồ xám xịt gục đầu đứng ở phía sau, đừng nói so với nàng ta, mà ngay cả so với nha hoàn khác, đều có vẻ mặt sám mày cho không chút thu hút tâm trạng không khỏi rất tốt. Nhưng nàng ta biết chỉ cần nàng ngẩn đầu lên, lộ gương mặt trắng nõn thanh lệ kia, những nha hoàn bên cạnh nàng lập tức sẽ trở thành phông nền. Hôm trước nàng ta đi thăm biểu ca thăm dò vài câu quả nhiên nhắc tới Tiểu Ngư, đối phương lập tức ấp úng, nói không thỉ mỉ. Giang tử nghi đã hiểu, hai bọn họ quả nhiên có quan hệ. Nàng ta chướng mắt nam nhân này, nhưng tiểu ngư dám mơ ước đồ của nàng ta cũng phải trả cái giá đắt. Người giang phủ phát hiện gần đây tính tình tam tiểu thư nóng hơn nhiều, cũng thô bạo hơn nhiều. Người hầu hạ bên cạnh hơi có gì không hài lòng, động một cái là đánh chửi phạt quỷ ẩm ý đến không khí cả tòa viện căng chặt. Giang tử nghi biết điều này có quan hệ đến việc ngày ấy nàng ta cãi nhau to với thứ đồ không biết tên kia ở trong mơ. Từ ngày ấy cãi nhau xong, sợi dây vẫn luôn chói buộc nàng ta trong đầu như bị căng đứt. Nàng ta có thể bắt đầu không kiêng nể gì làm việc mình muốn làm. Nữ quyến Giang phủ đi ra ngoài tất nhiên là ngồi xe ngựa. Tiểu ngư vốn nên lên chiếc xe ngựa cuối cùng, Giang tử nghi lại gọi người vào cạnh mình. Đỗ phu nhân không muốn, hai mẹ con chúng ta ngồi ở một chỗ. Còn gọi nó vào đây làm gì cho mất hứng? Giang tử nghi mỉm cười. Mẹ, ngần ấy năm tiểu ngư ở nhà chúng ta vẫn luôn giữ khuôn phép, có thể thấy được nàng cũng không giống với đôi cha mẹ xấu bụng của nàng. Mẹ cũng đừng giận chó đánh mèo nàng nữa. Đỗ phu nhân cao mày, không nói gì. Ngay sau đó tiểu ngư lại đây. Xe ngựa của chủ mẫu và tiểu thư cực kỳ xa hoa, trong thùng xe rộng rãi trải thảm mềm và dày, ở chỗ ngồi có đặt bàn trà, có thể nói một gian nhà ở di động. Tiểu ngư không có gánh nặng tâm lý gì, tự tìm một góc ngồi xuống. Xe ngựa này thoải mái hơn với xe ngựa vải xanh của bọn nha hoàn quá nhiều Giang tử nghi mỉm cười nhìn nàng tiểu ngư Lại nói chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm Nếu không phải có hiểu lầm thân thế Bằng vào dung mạo tính cách của ngươi có khi có thể làm đại nha hoàn hầu hạ trong phòng ta đấy Tiểu ngư nghĩ thầm cái phúc đấy ta không gánh nổi cục mi Ta thô lỗ ngu rốt gánh không nổi tam tiểu thư khích lệ Giang tử nghi thấy ánh mắt nàng luôn nhìn ra bên ngoài Bỗng nhiên cười, ngươi rất thích bên ngoài à Mấy năm nay, ngươi không có cơ hội ra cửa nhỉ Tiểu ngư không hiểu vì sao hôm nay nàng ta có hứng thú như vậy, trong lòng cảnh giác nói, đúng là ít khi được ra, nhìn cái gì cũng mới mẻ. Giang tử nghi thâm ý nói, sau này, ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội. Trong chớp mắt tiểu ngư còn tưởng rằng ý đồ muốn chạy trốn của mình đã bị nàng ta phát hiện. Mãi đến khi bên ngoài rối loạn, vẻ mặt tô ma ma tái nhật lên xe ngựa, nói bên ngoài gặp cướp. Tiểu ngư theo bản năng đi sờ trùy thù trong tay áo, vừa quay đầu đã thấy được ánh mắt âm độc không chút che giấu của Giang tử nghi. Ngay sau đó, bên vách tường xe ngựa ngay góc nàng ngồi đột nhiên rách nát tiểu ngư chưa kịp phản ứng, cả người đã lăn ra bên ngoài. Cũng may hai sườn xe ngựa là cỏ dại cao cỡ một người, nàng hơi choáng nhưng không bị thương. Nhưng sát khí phía sau như bóng với hình, bọn cướp vây quanh đoàn xe thấy có người ngã ra có hai tên trực tiếp cầm đao bổ xuống. Nàng không hoảng hốt nhiều năm thể lực và kinh nghiệm sống làm nàng phản ứng vô cùng linh hoạt thân thể lăn ngay tại chỗ né tránh công kích trùy thủ giấu ở trong tay áo rút ra, hùng hăng đâm vào đùi tên cướp ở gần hơn. Máu đỏ tê rơi xuống trước mắt nàng, trái tim tiểu ngư kinh hãi đập thình thịt lại cố giữ bình tĩnh. Nàng hất một túi bột ớt đã chuẩn bị từ trước vào đối phương, nghe hai người kia hét lên quỷ khóc sói gào, nàng bỏ dậy chạy, không quay đầu lại. chương 132 Có lẽ là mấy năm nay nàng rèn luyện được một thân thể khỏe mạnh ở hậu viện, hoặc là nàng có thiên phú dị bẩm bọn cướp vây ở phía sau cực kỳ lơi lòng, thậm chí không kịp phản ứng, cô nương này đã nhảy qua bên người như một con thỏ. Bọn cướp thậm chí không đuổi kịp, tên cầm đầu kia thậm chí không nhịn được mà nhìn thoáng về phía Giang Tử Nghi, dùng ánh mắt chất vấn, không phải ngươi nói mục tiêu nhiệm vụ chỉ là một cô nương nhốt ở trong nhà mười mấy năm tay chói gà không chặt à. Giang Tử Nghi không kiên nhẫn chừng về còn không mau đuổi theo Lúc này bọn cướp mới phản ứng lại, nhớ tới thù lao cách xù mà người này hứa hẹn, dối dít đuổi theo. Trong lòng tiểu ngư vốn cực kỳ căng thẳng, đâm đầu vào trong rừng cây rậm rạp. Nàng cảm nhận được sự tươi mát của núi rừng, không khí làm người ta vui vẻ thoải mái, trong lòng vốn hoảng loạn không thôi dần dần bình lặng. Đây là cảm giác nàng chưa bao giờ có ở Giang Phủ. Núi rừng hoang vắng không có con đường, lộn xộn nhưng nàng như trời sinh đã hiểu được làm thế nào đi lại trong rừng núi. Những cành lá ngăn cản người đi đường cũng luôn khéo léo tránh thân thể của nàng con đường phía trước vô cùng thuận lợi Bọn cướp truy đuổi nàng lại không được thoải mái như vậy Nhánh cây mắc vào quần áo bọn chúng ngăn lại mỗi bước đi về phía trước Ngẫu nhiên còn làm cho bọn chúng ngã nhào Chỉ trong chốc lấy bóng dáng mục tiêu trong tầm mắt bọn bọ biến mất Lão đại, một tên cướp nhìn lão đại nhà mình khó xử chúng ta còn đuổi không Đuổi cái giám, núi sâu rừng già, đi đâu mà tìm người Lão đại thờ ơ, nàng là một tiểu nương tử trốn vào rừng sâu, có khi buổi tối sẽ vào trong bụng sói. Quay về, cứ nói nàng đã trượt chân ngã xuống vách núi, chết rồi. Người phía sau không đuổi theo nữa, gió bên tai làm lá cây sàn sạt xung động, là chúng nó nói cho nàng. Tiểu ngư hưng phấn chuyển động giữa núi rừng. Từ sau khi nàng 7 tuổi, đây là lần đầu tiên nàng ra phủ, càng là lần đầu tiên đi vào trong núi rừng bao la như vậy. Nhưng nàng không sợ hãi chút nào thậm chí cảm thấy nơi này mới thoải mái tự tại như nhà của mình. Nàng ngâm nga câu hát vớ vẩn, lang thang không có mục tiêu đi dạo khắp nơi. Nếu có người từ trên trời nhìn xuống thì sẽ kinh hãi phát hiện. Cây cối phía trước nàng cực kỳ chi kỳ mở ra một con đường cho nàng đi tới. Cuối cùng, dẫn nàng đến một chỗ hồ trong có sơn đồng. khạch khạch khẹt, tiểu ngưng ngẩng đầu thấy trên ngọn cây phía trước có một con khỉ nhỏ ngồi sồm. Con khỉ nhỏ nhìn thấy nàng dường như rất ngạc nhiên, thuyên thuyên kêu một loạt. Tiểu ngư nghe không hiểu, nhưng nhận thấy nó không có ác ý nên vui vẻ vẫy tay với nó. Con khỉ nhỏ lập tức ẩn ra sau lá cây. Một lát sau, nó lại quay về, ném mấy thứ về phía nàng. Là mấy quả dại mỏng nước, cho ta ăn à, cảm ơn. Tiểu ngư nhặt quả lên, chuẩn bị sang bên hồ nước rửa sạch. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh, người ở chỗ này còn rất tự tài. Tiểu ngư quay đầu thấy kiếm khách áo trắng đứng ở nơi này không biết từ bao giờ. Trên người chàng mang theo mùi máu thoang thoảng. Sau khi tiểu ngư ra khỏi giang phủ khứu giác càng thêm nhanh nhạy theo bản năng nhăn mũi lại. Còn khỉ nhỏ nhận thấy có người tới nháy mắt kêu lên một tiếng sợ hãi, bóng dáng trực tiếp biến mất. Ý thức được động tác của nàng, thiếu niên áo trắng càng lạnh hơn, ghét mùi máu trên người ta. Đó là máu của những người đuổi giết ngươi. Chàng lướt tiểu ngư một cái ý tứ rất rõ ràng, trách nàng không biết lòng người tốt. Tiểu ngư mở to hai mắt nhìn chàng, ngươi giết người. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói, có vấn đề à? Tiểu ngư dối dám nói, bọn họ không phải người tốt nhưng mà có phải đưa đến quan phủ sẽ tốt hơn không? Kiếm khách áo trắng cười nhạo, giặc cướp trên núi đã chiếm cứ nơi đây mấy năm, giết người cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Trên lưng mỗi người đều đeo không chỉ một mạng người. Ngươi nói xem vì sao đến bây giờ bọn chúng vẫn sống tốt. Tiểu ngư hít ngực một hơi khí lạnh quyết đoán nói, ngươi làm rất đúng. Bọn họ đều đáng chết. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía kiếm khai cáo trắng, ngươi đặc biệt đến tìm ta. Cũng cố ý báo thù cho ta. Kiếm khai cáo trắng chỉ liếc nàng một cái mà không nói chuyện. Trong lòng hắn nghĩ sau khi nàng rời khỏi giang phủ giống như Minh Châu phủ bụi trần được cẩn thận trà lau sạch sẽ cuối cùng nở rộ ra ánh sáng thuộc về riêng nàng. Vô cùng bắt mắt, tiểu ngư không biết suy nghĩ trong lòng chàng, biết mình đoán đúng rồi, rất vui vẻ cảm ơn ngươi. Nàng hạnh phúc nói, ngươi còn nói ngươi không coi ta là bạn, rõ ràng rất quan tâm ta mà. Nàng đưa quả mới rửa sạch sẽ sang, người bạn mới vừa đưa quả cho ta cho ngươi. Nàng cắn một miếng thịt quả ngọt thanh, hạnh phúc nheo đôi mắt lại ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ta tên Tiểu Ngư, ngươi thì sao? Cơ trường Linh, Tiểu Ngư ngây ra, trong đầu nàng hoảng hốt theo bản năng ôm lấy đầu ngồi sổm xuống. Chóp mũi chuyển đến mùi thơm lạnh sâu kín, cơ trường Linh hỏi, ngươi làm sao vậy? Người được mùi hương như đã từng quen biết này, nàng càng choáng váng. Cơ trường Linh thấy nàng như thế, không kịp tinh tế suy ngẫm cảm giác nôn nóng bất ngờ trong đáy lòng, dơ tay bắt mạch cho nàng Mạch tượng trầm ổn hữu lực thân thể cô nương này khỏe mạnh hơn người bình thường nhiều. Nhưng rõ ràng dáng vẻ của nàng không thoải mái. Chàng rơi vào trong mê muội hiếm thấy cũng bởi vì cô nương bên cạnh này lộ ra vẻ khó chịu mà trong ngực nổi lên đau đớn cùng cực. Tiểu ngư không phải sinh bệnh. Sau khi nàng chạy trốn từ giang phủ ra vào núi rừng này, đầu óc tỉnh táo xưa nay chưa từng có. Nhìn lại đủ việc ở giang phủ, hiểu được nơi trốn đều không hợp với lẽ thường. Nhưng còn thiếu một cơ hội, để nàng nhớ lại tất cả Cái tên cơ trường linh không nên thuộc về thế giới này đã thành cơ hội đánh thức ký ức bị pháp thuật xóa đi của nàng Nàng nhớ ra rồi, nàng không phải tiểu ngư, không có liên quan gì đến giang phủ ở thành kính hoa cả Cái gì mà tiểu thư giả, biểu thiếu ra, đều là cơ tử nghi dở trò quỷ Nàng là giang ngư, giang ngư của thái thanh tiên tông Ở thần đô, nàng bị cơ tử nghi kéo theo vào chỗ giống bí cảnh này Ký ức sống lại, thân thể bắt đầu vận chuyển linh lực theo bản năng, Giang Ngư chạm đến một lá chắn. Nàng nghĩ chỉ cần đánh vỡ lá chắn này, nàng sẽ có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc linh khí của thế giới này loãng, nàng tính toán muốn khôi phục đến thực lực có thể phá vỡ lá chắn này, ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Nàng bình tĩnh sắp xếp lại ký ức, hồi tưởng tất cả những gì Tiểu Ngư trải qua từ 7 tuổi cho tới bây giờ, trong lúc nhất thời rơi vào mơ hồ, cơ tử nghi đưa nàng vào, Rốt cuộc là muốn làm gì. Vì sao làm người ta khó hiểu như vậy chứ? Giang ngư rơi vào bên trong suy tư, bỗng nhiên nhận thấy cổ tay bị người nắm lấy nóng lên, ngay sau đó một luồng năng lượng từ chỗ cổ tay được nắm kia cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng ngẩn đầu chống lại một đôi mắt đen trầm tĩnh. Thấy nàng dường như đã tỉnh cái tay kia lập tức buông ra thiếu niên kiếm khách cũng lui ra sau một bước. Giang ngư lấy một loại ánh mắt mới lạ đánh giá sư huynh bản thiếu niên. Người trước mắt vẫn là thiếu niên, so sánh với tiên quần áo trắng phong thái như bạch ngọc không tì vết thì dáng vẻ chưa hoàn toàn trưởng thành này lộ ra vẻ ngây ngô tinh xào. Là cực kỳ đẹp, nhưng khí chất cực kỳ lạnh lẽo, có vẻ không dễ tiếp cận. Đổi lại tiểu ngư của trước kia tất nhiên sẽ không chủ động thân cận. Nhưng đổi thành ra ngư thì lại khác, nàng còn nhớ rõ lúc ấy bị cơ tử nghi túm lướt mắt nhìn một cái thấy sư huynh cũng theo vào. Nhìn dáng vẻ thì sư huynh đã mất đi ký ức quá khứ giống như mình. Cơ trường Linh Hoài nghi đánh giá Giang Ngư, cảm giác của chàng cực kỳ nhạy bén, vẫn cảm thấy cô nương trước mặt này từ lúc bắt đầu đứng dậy vừa rồi có chỗ nào đó đã trở nên khác biệt. Nhưng chàng vốn không quá hiểu Giang Ngư, không thể nào chứng minh. Chàng cục mi giải thích vừa rồi ngươi bị như thế ta lo đột nhiên bị bệnh nặng gì đó. Dưới tình thế cấp bách dùng nội lực giúp ngươi điều trị, ngươi đừng hiểu lầm. Hiểu lầm, Giang Ngư rất thoải mái nhìn chàng, hiểu lầm cái gì. Lá gan của nàng lớn hơn rồi, cơ trường linh khẳng định, chàng nhìn chằm chằm giang ngư với vẻ tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng suy đoán, dáng vẻ lúc trước của nàng có thể là giả bộ có lẽ sau khi rời khỏi giang phủ thiên tính được giải phóng. Chàng nói ngắn gọn, nam nữ thụ thụ bất thân ta cũng không có tâm tư lợi dụng ngươi. Giang ngư cố ý nói, hóa ra huynh nói cái này, muội không ngại chút nào. Nàng cười tùm tìm nói, cơ công từ hoa dung nguyệt mạo, hai chúng ta là ai lợi dụng cũng chưa biết chừng. Ngươi, khuôn mặt cơ trường linh băng xương, trường nàng, một cô nương như ngươi sao lại nói chuyện như thế, như thế. Thẳng thắn như thế à? Giang ngư ngồi ở trên cỏ trống má, mặt mày mang cười, không có cách nào cả. Mụi vừa thấy mỹ nhân là sẽ biến thành như vậy. Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Giang ngư cười thẳng nhiên nhìn lại. Thật lâu sau cơ trường linh rời ánh mắt đi trước lạnh nhạt nói kiếm của ta từng giết rất nhiều người. Ngươi dám trêu gẹo ta, chẳng lẽ không sợ chết à? Mội lại không làm chuyện xấu, vì sao phải sợ hãi? Giang ngư thản nhiên kiếm của cơ trường linh sẽ chém người thường vô tội ư. Cơ trường linh ngẩn ra, sắc mặt phức tạp liếc nàng một cái, lặng yên không một tiếng động rời đi. Giang ngư cùng bị lôi vào, vì sao giá trị vũ lực của huynh cao thế? Đừng nói đuổi theo, nàng đến tiểu sư huynh thiếu niên đi như nào cũng không thấy rõ ràng. Cơ trường Linh rời đi không lâu, Giang Ngư đang thử hấp thu Linh lực chuyện trò với nhóm thực vật ở nơi này, con khỉ nhỏ biến mất lúc trước kia lại đến nữa. Nó mang đến một ít quả giải, dường như rất thích Giang Ngư chậm rãi từ trên ngọn cây xuống đi đến gần nàng. Giang Ngư sờ đầu nó, nó cũng không trốn, ngược lại có dáng vẻ rất hưng phấn. Giang Ngư nhớ tới con mèo mà mình nuôi ở Giang Phủ, nàng nghĩ nàng vẫn nên đi Giang Phủ một chuyến, làm rõ rốt cuộc cơ tử nghi muốn làm gì. Nhưng mà đêm nay cứ tạm thời ở lại nơi này, nàng không xác định bọn cướp kia có thể chặn nàng ở bên ngoài hay không. Tuy rằng nàng đã khôi phục ký ức cũng tích góp được một ít linh lực nhưng thật sự không cần lãng phí trên người đám kẻ xấu này. Sắp trời dần tối, nàng đốt một đống lửa trống cằm ngây ra. Bịch, có thứ gì từ trên trời ráng xuống, rừng ở bên chân nàng. Một mùi thơm lạnh quen thuộc theo gió bay tới cùng hương thơm lạnh còn có mùi thịt mê người. Thiếu niên kiếm khách nhà nhạt lên tiếng, nếu ta không tới, ngươi chuẩn bị một mình ngồi chỗ này, đói chết mình thì sao? Thật ra thì không, tuy rằng thân thể này không phải thân thể tu sĩ được linh khí rèn luyện của nàng, nhưng sau khi khôi phục ký ức nàng sẽ hấp thu linh lực cải tạo thân thể theo bản năng. Tuy chưa đạt được trình độ tích cốc nhưng một hai ngày không ăn cơm không ngủ vẫn không thành vấn đề. Nhưng Giang Ngư mới không nói như vậy đâu. Nàng cười tùm tìm nhìn sư huynh bản thiếu niên, bởi vì muội biết huynh nhất định sẽ quay về tìm muội chương 133, thiếu niên cơ trường linh liếp nàng một cái, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Giang ngư thầm nghĩ hóa ra lúc thiếu niên, sư huynh mạnh miệng như vậy. Nàng cũng không phản bác chỉ tập trung tự mở hai bao giấy dầu ra, là gà nướng và mấy cái bánh chiên đến khô vàng. Cầm vào trong tay vẫn nóng, hiển nhiên sư huynh mua đồ xong thì lập tức chạy tới tìm nàng. Trong lòng ra ngựa ấm áp, bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên sư huynh từng nói khi mới gặp. Chàng nói chàng đến thành kính hoa tìm một người. Nàng bèn hỏi, huynh đã tìm được người mà mình muốn tìm chưa? Cơ trường linh đang ở thêm củi vào đống lửa, nghe vậy hơi giật mình, không trả lời ngay. Chàng cũng không biết mình muốn tìm người nào, dáng vẻ như nào, bao nhiêu tuổi, thậm chí là nam hay nữ đều không rõ ràng lắm. Nhưng không thể phủ nhận, ngày ấy đánh bậy đánh bạ tiến vào giang phủ, nhìn thấy cô nương váy xanh đang trêu mèo trái tim vẫn luôn nôn nóng bất an của chàng đột nhiên bình lặng. Có lẽ chính là nàng. Hắn cục mi, vứt củi gỗ trong tay vào trong đống lửa, nhàn nhạt nói, không rõ lắm, vốn là tùy duyên tìm Trong mắt giang ngư xoay tròn, không nói, toàn tâm toàn ý gặm gà nướng và bánh chiên. Ăn xong cơm chiều, sắc trời đã hoàn toàn tối, nhưng canh giờ vẫn còn sớm. Giang ngư vừa sưởi ấm vừa nói chuyện phiếm với cơ trường linh. Huynh đeo một thanh kiếm, là người giang hồ à. Huynh thoạt nhìn rất giỏi, bản lĩnh của huynh là học được từ đâu thế? Ngày đó vì sao huynh đến giang phủ? Vì sao lại bị thương? Cơ trường linh vốn không muốn trả lời, nhưng người trước mặt nói rất nhiều, vẫn luôn lầm bẩm bên cạnh chàng, ồn ào đến chàng không được an bình. Sao ngươi lại nhiều câu hỏi như vậy? Vẻ mặt giang ngư vô tội, mội tò mò mà. Hơn nữa. Nàng nhìn trái nhìn phải, lại nhích về phía trước nơi này tối như vậy, mụi cực kỳ sợ hãi nên muốn tìm một người trò chuyện. Cơ trường Linh cười nhạo, biết sợ hãi còn trốn vào trong núi. Nếu ta không đến, chẳng phải một mình ngươi lại càng sợ à. Giang ngư cười nháy mắt với chàng, nhưng huynh đã đến rồi mà. Thiếu niên áo trắng trước mắt giật mình, bỗng nhiên sụ mặt ngươi đừng cười với ta như vậy. Giang ngư nghi hoặc vì sao? Chàng lạnh lùng nói, không vì sao cả. Vì lấp kín miệng giang ngư chàng chọn nói vài chuyện trong quá khứ của mình. Từ khi chàng biết chuyện đã đi theo sư phụ học võ. Sư phụ là kiếm khách mất một chân, cực kỳ nghiêm khắc. Năm chàng 13 tuổi, sư phụ qua đời. Chàng sống một mình, dựa vào nhận lệnh treo thưởng của một vài quan phủ và dân gian để sinh hoạt. Lần này đến thành kính hoa là nhận lệnh treo thưởng đuổi giết một tên hái hoa tặc đối phương xảo trá. Tuy rằng chàng hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng bị thương. Về phần đến giang phủ thuần túy là trùng hợp, giang ngư nghe xong, không kiềm được nói, muội cho rằng muội đã đủ khó khăn, không nghĩ tới đường đời của huynh cũng nhấp nhô như vậy. Học võ vất vả lắm nhỉ, cơ trường linh liếp nàng một cái, không có biểu cảm gì cũng không vất vả. Thiên phú của ta cực cao, một đường tập võ này vẫn chưa phải chịu khổ gì. Giang ngư, được rồi, cho dù đổi địa phương, thiên tài quả nhiên vẫn là thiên tài. Vậy huynh muốn nghe chuyện của muội không? Cơ trường linh liếc nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Giang ngư cười tùm tìm nói, nhưng mụi cứ muốn nói cho huynh nghe, làm sao bây giờ. Cơ trường linh nhắm mắt tùy ngươi. Trong lòng Giang ngư cười thầm, biết chắc chắn chàng đang nghe tự mình nói ra cuộc đời kỳ lạ của mình. Chờ đến khi nàng nói xong, thấy chàng vẫn nhắm mắt dưỡng thần tư thái như ngủ say thì đứng dậy, đi ra ngoài sơn đồng. Ngươi đi đâu? Phía sau quả nhiên truyền đến âm thanh. Giang ngư nói với giọng tự nhiên, bên cạnh có hồ nước bây giờ còn sớm ta đi tắm một cái. Người phía sau rừng như hơi khượng lại rồi mới nói, gió đêm lạnh lẽo, lúc này tắm gội cẩn thận cảm lạnh. Giang ngư giải thích không đâu, hồ nước này có chỗ khác lạ, nước không lạnh. Hơn nữa, ban ngày nàng bắt đầu hấp thu linh khí thân thể này cũng không lo vấn đề gió lạnh này. Nàng rước lời thì đi ra ngoài. Tối nay ánh trăng rất sáng, cả tòa núi rừng đều bị phủ thêm một tầng ánh bạc cực kỳ mỹ lệ. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, Giang Ngư kinh ngạc nhìn sang, nghe giọng cơ trường Linh hơi khàn, không sợ tối. Vốn là lấy cơ bừa, Giang Ngư mặt không đỏ tim không đập đương nhiên là sợ nhưng muội càng sợ bẩn hơn. Nàng kể khổ hôm nay đầu tiên là bị người đuổi giết lại chạy vào núi rừng, mặt xám mày cho. Nếu không tắm muội sẽ không ngủ được, cơ trường Linh, chàng im lặng đi đến cạnh Giang Ngư. Giang Ngư kinh ngạc nói, muội muốn tắm gội, huynh cũng muốn theo. Trong tối tăm, người bên cạnh giường như hơi cứng lại. Ngay sau đó là giọng miến răng miến lợi ta xoay người, sẽ không xem ngươi. Sắc trời tối tăm, nơi rừng hoang không an toàn. Nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn cách ngươi quá xa ta sợ không kịp cứu viện. Khi nói chuyện vạt áo đong đưa chàng thật sự đưa lưng về phía Giang Ngư, đứng thẳng tắp không lên tiếng. Giang Ngư bừng tỉnh thì ra là thế. Cảm ơn, cơ trường linh đưa lưng về phía hồ nước im lặng nhìn vầng trăng sáng nơi chân trời. Phía sau truyền đến tiếng nước rõ ràng, chàng tĩnh tâm ngưng thần, không nghĩ đến hiện tại người phía sau đang làm gì. Thậm chí chàng không thể tin nổi, tuy rằng Giang Ngư nói bọn họ là bạn nhưng thật ra hai người quen biết chưa đến một tháng, thời gian thật sự ở chung càng ít cộng vào thậm chí không đến một ngày. Nàng là một nữ nhân, sao có thể yên tâm tắm gội trước mặt mình chứ? Chàng lạnh lùng nghĩ quả nhiên là nhà cao cửa rộng nuôi ra ngây thơ mu xuẩn, không có tí lòng phòng bị nào. Trong lòng trực tiếp coi nhẹ phần tin tưởng khác hàn bình thường này, mà hiện lên chút mừng thầm. Giang ngư căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nàng và cơ trường Linh quá quen thuộc cũng đồ tin cậy chàng. Bạn trai làm hộ vệ cho mình một lát chẳng lẽ có vấn đề gì à? Nhưng mà nàng vẫn tắm nhanh hơn. Lúc lau người sạch sẽ lên bờ, nàng còn đang cảm khái mình xa đọa làm tu sĩ đã quen, đột nhiên biến thành nhân loại thế mà lại có phần không quen. Không nói cái khác đến cả tắm rửa cho mình, nàng cũng thấy hơi mới lạ. Dù sao tu vi đến kim đan rồi, thân hình đã tới cảnh giới không dính phàm trần cũng không cần tiến hành việc rửa sạch cơ sở này. Cho dù cần cũng chỉ là chuyện một phép thanh khiết thuật. Tu sĩ ngâm tắm thuần túy là một loại yêu thích hưởng thụ cá nhân. Cơ trường linh nhận thấy được thân thể mang theo hơi nước tới gần cả người hơi cứng đờ, hỏi, xong rồi. Giọng nhẹ nhàng của Giang Ngư truyền đến, xong rồi. Lúc này chàng mới xoay người, vội liếc mắt một cái thấy mái tóc dài của Giang Ngư buộc ở sau đầu áo váy trình tề, khe khẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngoài miệng lại chê, làm xong rồi thì nhanh trở về. Ướt đẫm thế này nếu nửa đêm cảm nhiễm phong hàn, nơi này không ai chữa cho người đâu. Giang Ngư thấy sư huynh dịu dàng bao dung nhiều rồi, tiểu sư huynh nói năng chua ngoa làm nàng vô cùng mới lạ. Lấy trải nghiệm của nàng tất nhiên nghe được dưới giọng điệu chê bai này là đang quan tâm thân thể của nàng. Cho nên mi mắt nàng cong cong tuân mệnh tiểu cơ công tử. Cơ trường linh hơi dừng bước chân, đây là xưng hô kiểu gì thế? Giang ngư cười không nói. Cơ trường linh cũng không hỏi lại. Trở lại bên trong sơn động ánh lửa ấm áp sửi cho bốn phía ấm áp dễ chịu. Lá cây trải trên mặt đất ban ngày tỏa ra mùi hương thanh đạm, bạn trai bản thiếu niên ngồi bên cạnh đáng tin cậy. Giang ngư che miệng ngắp một cái cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Giữa lúc mơ hồ, dường như có người đứng dậy che một chiếc áo lên trên người nàng còn có một câu ý vị không rõ. Ta lớn hơn ngươi, một đêm ngủ ngon, hôm sau lúc ra ngư dậy chỉ cảm thấy thoải mái tỉnh táo. Đống lửa đã tắt cơ trường linh cũng không thấy bóng dáng. Nàng vừa ra sơn động, đã nghe được bên tai khạch khạch xung động là con khỉ hôm qua. Thấy Giang ngư nhìn mình con khỉ nhỏ rất hưng phấn. Nó liên tiếp ném vài quả xuống, Giang Ngư khom lưng nhặt lên, nói cảm ơn với nó. Còn khỉ nhỏ như nghe hiểu, rất vui vẻ. Nó đô cây mây muốn xuống dưới, đô đến một nửa thân thể bỗng nhiên cưng ở giữa không chung, tiếp đó dùng tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc trước không ngừng nhanh chóng đu về, nhanh chóng ẩn vào bên trong lá cây. Quả nhiên, Giang Ngư đã nhận ra một hơi thở khác tiếp cận. Cơ trường Linh cầm theo một cái túi nhỏ đi đến, nhìn thấy trái cây trong tay nàng, nhàn nhạt nói, ngươi đúng là được mấy thứ này thích. Lần trước là con mèo, hiện tại lại đến một con khỉ. Bản lĩnh bẩm sinh, giang ngư nhớ tới điều gì, buồn cười bồi thêm một câu, huynh vẫn trước sau như một không được bọn nó thích. Nhóm nhãi con mà nàng nuôi, trừ đan lân vẫn luôn đi theo sư huynh, những đứa khác hoặc là chán ghét sư huynh, hoặc là sợ hãi sư huynh. Cơ trường Linh ngẩn ra. Giọng điệu này của Giang Ngư như là nàng rất quen thuộc với chàng. Còn không đợi chàng ngẫm kỹ, Giang Ngư đã đổi đề tài tiểu công tử mang theo thứ tốt gì thế. Chẳng qua là mấy quả giải cho đỡ đói. Giang Ngư chớp đôi mắt đặc biệt hái cho muội à. Cơ trường Linh rời tầm mắt đi, ta tìm cho mình ăn, thuận tiện mang cho ngươi. Chàng nghe thấy một tiếng cười. Lúc nhìn sang, chỉ thấy cô nương này rất trịnh trọng mở túi ra cầm quả bên trong đi rửa sạch. Giang ngư cắn một miếng lên quả giống quả đào, nghe người bên cạnh hỏi, người có tính toán gì không? Tính toán lâu dài tất nhiên là sống yên ổn qua nửa tháng rồi phá vỡ kết giới rời khỏi nơi này. Chẳng qua lời này không thể nói với cơ trường linh. Đầu tiên, chàng chưa khôi phục ký ức nghe không hiểu. Thứ hai, nàng cũng không xác định có thể làm người đưa nàng đến nơi này nghe được lời nàng nói không. Nàng chỉ có thể nói kế hoạch làm tiểu ngư mụi sợ những sơn phì đó canh bên ngoài, định ở trong núi mấy ngày rồi mới rời đi. Cơ trường Linh nói, cái này ngươi đừng lo, bọn họ không có cách nào canh ngươi đâu. Giang ngư vừa định hỏi có phải bọn họ đều đi rồi không, bỗng nhiên hiểu ra ý mà cơ trường Linh nói. Nàng nhỏ giọng hỏi ý của huynh là, sắc mặt cơ trường Linh lạnh nhạt sơn trại đều là mấy người tội ác tay trời, thành chủ nơi đây mặc kể. Ta bèn bỏ công xử lý rồi. Giang ngư hít vào một hơi nho nhỏ. Ngày hôm qua, nàng nghe cơ trường linh nói xử lý sơn phỉ đuổi theo nàng, cho rằng chàng chỉ xử lý mấy gã xông vào rừng đuổi giết mình, không ngờ chàng lại trực tiếp tận diệt đến cả hang ổ của người ta. Cơ trường linh thấy nàng giật mình, giọng điệu hơi trách sao? Ta giết người như ma có sợ ta không? Giang ngư nghi hoặc vì sao phải sợ? Như huynh nói huynh giết đều là tội ác tay trời mà. Nàng chỉ hơi giật mình thôi. Lúc nàng biết sư huynh, đối phương đã là tiên quân đoan chính như ngọc. Cho dù có rất nhiều ghi chép về chàng, đều nói thanh huyền chân quân học là kiếm đạo giết chóc. Nàng cũng rất khó liên hệ điều này với sư huynh, nhưng bị người ta kéo vào bí cảnh này, ngược lại đánh bậy đánh bạ, đụng phải sư huynh bàn trẻ tuổi. Nhưng mà so với những hình dung trong thoại bản nhắc đến thanh huyền chân quân giết người như ma lạnh lùng vô tình tim bằng sắt đá, sư huynh thiếu niên rõ ràng rất dịu dàng mà. Lời đồn quả nhiên quá mức khoa trương Chương 134. Nếu đã giải quyết những sơn phi kia, Giang Ngư không ở lâu trong núi rừng nữa mà rời đi cùng Cơ Trường Linh. Nàng thoáng làm ngụy trang một chút, đảm bảo lúc đi lại bên ngoài, những người Giang phủ sẽ không liếc mắt một cái đã nhận ra mình. Thành Kính Hoa, nói đến có lẽ huynh không tin, từ sau khi muội 7 tuổi trước ngày hôm qua, muội chưa bao giờ rời khỏi Giang phủ. Nàng vừa đi vừa đánh giá phố xá phồn hoa này. Thành kính hoa là một tòa thành trì phồn vinh, đường phố sạch sẽ ngăn nắp người buôn bán nhỏ ở hai bên đường phần lớn trên mặt mang cười, quần áo trình tề, hiển nhiên cuộc sống không tồi. Chỉ tiếc, Giang Ngư đưa linh lực lên trên hai mắt lại nhìn sang thì phát hiện tất cả trước mắt đều chỉ còn lại có ảo ảnh mờ nhạt. Đều là giả, cô nương mua hoa không? Một bà lão cầm lãng hoa đi đến chỗ hai người. Giang Ngư nhớ tới chuyện gì chợt nở nụ cười. Nàng tàn linh lực trên hai mắt đi từ trong tay áo sờ soạn lấy ít bạc vụt mua hết cả lãng hoa. Sư huynh thiếu niên đứng ở bên cạnh nàng vẫn luôn không nói chuyện. Mãi đến khi bà lão cầm bạc vui vẻ rời đi chàng mới mở miệng một rổ hoa này không đáng giá từng đó bạc. Thiếu niên kiếm khách phải tự nuôi sống bản thân từ 13 tuổi rất hiểu được chi tiêu tần tiện. Giang ngư chỉ cười cúi đầu chọn ra mấy cành hoa tươi đẹp nhất từ lãng hoa đưa cho chàng. Kiếm khách khó hiểu, Giang ngư nói muội tặng cho huynh. Cơ trường linh nghi hoặc nhìn nàng, Giang Ngư chớp chớp mắt với chàng, lặp lại một câu tặng huynh. Chàng mí môi, không hỏi nguyên nhân, nhận lấy. Khóe mắt nhìn thấy Giang Ngư trộm nở nụ cười, đôi lông mày đều lộ ra vẻ sung sướng, đôi mày nhíu lại của chàng cũng lặng lẽ rãn ra. Thôi, nàng vui là được, mục đích chuyến đi này của Giang Ngư là Giang Phủ. Thật ra sau khi nhìn thấy cả tòa thành đều là ảo giác, có đi Giang Phủ hay không đã không còn quá quan trọng. Nhưng nếu đã đến rồi thì lướt mắt một cái cũng không sao. Đi đến bên ngoài giang phủ, nàng xoay người nhìn kiếm khách vẻ mặt đúng lý hợp tình, vì không bị bọn họ phát hiện, làm phiền tiểu công tử giúp ta. Cơ trường linh, chàng hơi ngây người, chầm mặc ôm lấy eo giang ngư thân hình như một đám mây trắng linh hoạt, tà tà bay vào bên trong giang phủ. Hoa thật là đỉnh, giang ngư khen, sau khi chạm đất cái tay ở phía sau lập tức buông ra. Giang ngư quay đầu, buồn cười thấy được đôi tay đỏ ửng của sư huynh. Nàng đi đến tạp viện kia đầu tiên. Đại hôi còn ở đó, nhìn thấy Giang ngư thì vui vẻ meo meo meo chạy đến. Giang ngư giấu đi sự không nỡ trong lòng, vui vẻ ôm nó hôn mạnh một cái kiên nhẫn chơi với nó một buổi chiều. Cơ trường linh hỏi chuyện quan trọng của ngươi là con mèo này. Giang ngư cười nói, so sánh với người trong phủ này, đại hôi đúng là quan trọng hơn một chút. Lời này nghe thì kỳ lạ, nhưng cơ trường linh lại không cảm thấy khác lạ chỗ nào, dường như cô nương trước mắt thật sự nên là người thế này. Hai người không rút dây động rừng âm thầm quan sát Giang Phủ mấy ngày. Giang Ngư sớm đoán chứ còn đỡ cơ trường Linh đi theo nàng đã nhiều ngày cuối cùng đã được chuyện cực kỳ quỷ dị. Ngày đầu tiên chàng còn chưa ý thức được chỗ khác lạ. Nhưng ngày thứ hai chàng đã phát hiện toàn bộ người trong Phủ làm việc ngoài tam tiểu thư Giang tử nghi, vậy mà giống ngày hôm trước như đốt. Sau thời gian rời rừng cố định, bọn nha hoàn hầu hả chủ dùng cơm. Sau khi ăn xong, Giang lão ra ra cửa đi làm, hai đứa con trai đi thư viện bọn nha hoàn ai làm việc nấy? Bọn họ như một đám dối gỗ có được bề ngoài của nhân loại, bị mệnh lệnh nào đó cố định lặp lại lời nói việc làm giống hệt nhau. Giang ngư bừng tỉnh, khó trách lúc mình còn chưa khôi phục ký ức, mỗi lần tiểu ngư nhớ về chuyện quá khứ, đều nhớ không nổi. Nàng quay đầu, muốn tìm một lý do thuyết phục người bên cạnh lại nghe cơ trường linh như suy tư gì, toàn bộ giang phủ chỉ có tam tiểu thư giang tử nghi không lặp lại quỹ đạo sinh hoạt của một ngày trước. Lúc ngươi sống ở chỗ này có phải cũng giống nàng ta hay không? Giang ngư khiếp sợ với sự bình tĩnh và nhạy bén của chàng, đè xuống kinh ngạc trong lòng gật gật đầu. Cơ trường linh khó trách ngươi một lòng muốn thoát khỏi nơi này. Không cần Giang Ngư lên tiếng, chàng đã tự mình suy luận, nếu ngươi không biết gì với tất cả thứ này, như vậy Giang Tam Tiểu Thư khác thường kia chắc chắn có liên quan đến việc này. Giang Ngư nghe vậy, không kìm được bật cười. Ngươi cười cái gì? Giang Ngư nhìn hắn, sao huynh biết là muội không biết gì? Nhớ đâu muội có liên quan đến hiện tượng lạ này, mà Giang Tam Tiểu Thư là vô tội thì sao? Sư huynh thiếu niên quả quyết nói, không có khả năng. Ta tin tưởng phán đoán của mình. Giang ngư thầm nghĩ phán đoán của Vinh chỉ có tình cảm, không hề có logic. Nhưng là người được thiên vị, nàng thừa nhận trong lòng vẫn thoải mái khi nghe được lời như vậy. Cơ trường Linh nói, ta tìm cơ hội thích hợp thử nàng ta xem. Giang ngư nghĩ nếu nàng không đoán sai thì e là trước đó Giang tử nghi cũng không có ký ức giống nàng. Nói cách khác quá khứ nàng ta sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy. Nàng giữ chặt cơ trường Linh, nếu không chúng ta từ từ đã. Cơ trường Linh, được. Giang ngư kinh ngạc, không hỏi muội vì sao phải chờ đợi à? Không cần, thiếu niên áo trắng nói với giọng bình tĩnh, ngươi chắc chắn có lý do làm như vậy, có nói cho ta hay không, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi nói chúng ta là bạn, không phải à? Trong lòng Giang ngư cười hư một tiếng, cũng không phá đám Mấy ngày hôm trước rõ ràng người này còn nói kiếm khách không cần bạn bè. Trong hư không màu xám, mây đen cuồn cuộn, lan lộn không ngừng, ngẫu nhiên còn truyền ra tiếng va chạm nặng nề và kêu rên mơ hồ. Tầng mây cuồn cuộn hơn một canh giờ cuối cùng mới bình tĩnh lại. Đừng đánh, còn đánh nữa lão tam sẽ phải tiêu tan. Mây đen giúp ở góc nghe vậy lập tức vô cùng cảm động, đang muốn dưng dưng cảm tạ vài câu thì lại nghe âm thanh nặng nề kia nói, đánh tan nó, sẽ càng thiếu đồ có thể làm việc. Nó bực mình trốn ở góc hung tợn nghĩ chuyện đầu tiên nó muốn làm chính là đi hiệu sách kia đốt sạch cả cửa hàng. Thứ gạt người gì, hại mây không ít. Hai ngày trước chúng nó phát hiện thần hồn của Giang Ngư mơ hồ xuất hiện ánh sáng màu hồng phấn còn tưởng rằng kế hoạch tình yêu thành công. Lão Tam thậm chí còn được khen hiếm có. Ai ngờ chờ nó phí sức lực không nhỏ vào giấc mộng của Giang Tử Nghi lại biết được biểu thiếu da kia gòn êm đẹp ở trong phủ đọc sách kìa. Nó hỏi về Giang Ngư, Giang Tử Nghi đắc ý rào dạt ở trong mộng ta đưa nàng đi ra ngoài, nghĩ cách tìm người giết nàng. Ngẹn nhiều năm như vậy cuối cùng được làm chuyện tùy tâm, giang tử nghi đều thoải mái cả về thể xác và tinh thần, tiểu thiện nhân tiểu ngư này dám cướp đồ với ta, đã sớm nên chết đi. Mây đen, ta xem ngươi mới sớm nên chết đi. Nó rất hối hận, phi thường hối hận. Lúc trước nhìn chúng thân phận công chúa và lệ khí đầy người của cơ tử nghi, lại không có nhiều người để chọn nữa. Quả thật thân phận của cơ tử nghi mang đến rất nhiều tiện lợi và cơ hội cho chúng nó. Chúng nó gần như lấy thủ đoạn sấm xét khống chế hoàng cung, cũng xử lý phần lớn người trong triều đình. Hành động này mang đến năng lượng khổng lồ cho nhóm mây đen. Nhưng động tác lớn bại lộ cũng nhanh, lúc trước chúng nó coi trọng sự hung ác của cơ tử nghi. Bây giờ phần hung ác này cũng thành lý do mà cơ tử nghi không chịu khống chế. Đương nhiên, đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cơ tử nghi ngu, nàng ta là công chúa thân phận tôn quý, từ nhỏ bị chiều hư, không có đầu óc. Lúc nàng ta làm công chúa, không ai để ý đầu óc nàng ta không dùng được, nhưng lúc nàng ta cầm quyền, tất cả vấn đề đều lộ ra. Mây đen không tiếp tục nhiều lời với cơ tử nghi. Nó chỉ dùng một chút sức lực cuối cùng hạ nguyền rùa cho cơ tử nghi ở trong thành kính hoa. Nó tức giận, cho dù ở bên ngoài tạm thời không thể làm gì cơ tử nghi, nhưng trong thành kính hoa trước khi tất cả kết thúc nó quyết định để nàng ta chịu khổ một ít. Về phần giang ngư, giang ngư kia rời khỏi thành kính hoa, nàng sẽ đi nơi nào? Không có môi giới, nhóm mây đen không thể biết được tung tích của giang ngư ở trong thế giới kính hoa. Lão Tam ủy oài nói, không tìm thấy. Cho dù tìm được rồi, những tình tiết ta thiết kế hình như cũng vô dụng. Các mây đen khác nhìn thấy nó như vậy lại muốn đánh nó, chẳng qua nhớ đến người trong tộc vốn đã ít hơn nữa thật sự đánh chết rồi thì thiếu người làm việc nên lại nhịn xuống. Nhưng tu sĩ nhân loại dường như đã nhận thấy được ý đồ của chúng ta. Đám mây đen lớn nhất kia trầm giọng nói, không thể bị bọn họ phát hiện ra chỗ của tổ tiên. Nhân tộc thật là đáng sợ. Rõ ràng trước đó còn không đụng vào chúng ta được. Bây giờ mới bao lâu, pháp thuật của bọn họ đã có thể cảm nhận được vị trí cụ thể của chúng ta. Ừm, những tu sĩ kia đi hoàng cung à? Lão tam nhỏ giọng nói, oán lực chúng ta thu thập được còn xa xa không đủ. Bọn họ đi hoàng cung thì thế nào? Bố trí của chúng ta há một sớm một chiều bọn họ có thể phá hỏng. Đám mây lớn nhất phát ra tiếng cười đắc ý hiện giờ chỉ cần tổ tiên thành công phá vỡ phong ấn, buông xuống thế giới này. Kẻ hèn tu sĩ, lão tam bất ngờ nói một câu các ngươi đừng quên nữ nhân kia trên người nàng mang theo hơi thờ thần thập phương. Im phang phác, nhận thấy được ánh mắt bất thiện, lão tam oa oa kêu to ta không nói sai mà. Cho dù tổ tiên sống lại thế giới có thần thập phương tọa chấn, không phải người bên ngoài có thể quấy giày. Nó lý nhí nói ta sớm nói không cần vội thế tìm hiểu rõ ràng tình huống trước đã. Một đám các ngươi phát hiện thế giới có khe nứt thì vội vàng vọt vào. Bây giờ thì hay rồi, chúng nó muốn đi cũng không được. Nhưng con đường phía trước cũng hoàn toàn không thuận lợi như đã đoán trước. Trước mắt có thể làm là tận lực siêu tập càng nhiều năng lượng trợ giúp tổ tiên sống lại cũng khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Cùng với giết Giang Ngư, không thể từ chúng nó ra tay. Thần thập phương của thế giới này không biết sao còn chưa thức tỉnh quan hệ lại hiển nhiên thân mật với nhân tộc tên Giang Ngư kia. Đây là cơ hội của chúng nó. Thần thập phương là khắc tinh của bất kỳ khách thiên ngoại nào. Chúng nó không dám ra tay, thậm chí không dám lộ ra quá nhiều hơi thở ở trước mặt Giang Ngư e sợ kích thích thần thập phương thức tỉnh. Nhưng nếu chúng nó không ra tay, Giang Ngư được thái thanh tiên tông mạnh mẽ bảo vệ những phế vật mà chúng nó khống chế căn bản không thể tạo thành uy hiếp với Giang Ngư chương 135, không đợi Giang Ngư và cơ trường Linh có hành động Tam Tiểu Thư ở Giang phủ bỗng nhiên mắc bệnh lạ. Sốt cao bất ngờ xảy ra làm nàng ta hôn mê bất tỉnh Người Giang phủ lúc không có việc gì, như là con dối bị sắp đặt mệnh lệnh cố định mỗi ngày tiến hành tái diễn hành vi. Nhưng một khi đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn, năng lực hành động của bọn họ vẫn rất mạnh. Tam Tiểu Thư được cưng chiều nhất sinh bệnh, Đỗ Phu Nhân mời Đại Phu tốt nhất thành Kính Hoa đến trước. Nhưng đại phu không nhìn ra bất kỳ tật xấu gì, sắc thuốc cũng không làm hết sốt được. Giang tử nghi chợt bừng tỉnh cả người đổ mồ hôi, khuôn mặt hoảng sợ Tiếp đó không bao lâu, nàng ta lại lần nữa lâm vào hôn mê. Thuốc hạ sốt và an thần đều không dùng được, đại phu có tiếng ở toàn bộ thành kính hoa đều đến một lần, vẫn không hề đỡ hơn. Tiếp đó, giang phủ bắt đầu tin tưởng nàng ta đụng phải tạc mời một vài giang hồ thuật sĩ đến làm phép. Mới mấy ngày, giang tử nghi đã nhanh chóng gầy ốm. Đã nhiều ngày qua, linh lực của Giang Ngư cũng khôi phục không ít. Nàng tập trung nhìn về phía Giang tử nghi quả nhiên thấy trên đỉnh đầu nàng ta quấn quanh nhẹ nhẹ từng đợt sương mù màu đen. Nghĩ đến thứ đầu kia chính là ngọn nguồn căn bệnh hiện giờ của nàng ta. Đối với một người, mặc kệ là trong ảo cảnh hay là ngoài ảo cảnh đều muốn tính mạng của mình, Giang Ngư tất nhiên không có khả năng lương thiện mà hỗ trợ cho nàng ta. Nàng chỉ không hiểu rõ ràng cơ từ nghi đưa nàng vào trong ảo cảnh này. Vì sao nàng ta lại tự thương tổn chính mình Thấy sắc mặt nàng khác lạ thiếu niên cơ trường linh bên cạnh nàng hỏi làm sao vậy Giang ngư nói với chàng là có người muốn hại người Nhưng không biết thế nào mà nàng ta lại tự hại mình rồi Cơ trường linh là người nhạy bén cỡ nào Nghe vậy lập tức nhìn thoáng qua phòng của Giang tử nghi Nàng ta xứng đáng Giang ngư cong đôi mắt muội cũng cho rằng như vậy Dường như từ khi Giang tử nghi đưa nàng ra phủ muốn tính mạng của nàng Tất cả đều đã thay đổi Mấy ngày sau đó, Giang Ngư đều cực kỳ cảnh giác lo lắng ảo cảnh này và kẻ đứng phía sau còn ẩn giấu chuẩn bị gì. Nhưng không có gì cả. Nàng đợi cho Linh lực tích góp đến trình độ nào đó ở bên trong ảo cảnh tự nhiên mà ý thức được mình có thể rời khỏi nơi này. Cơ tiểu lang quân, nàng nghiêng đầu, gọi người bên cạnh một tiếng. Thiếu niên cơ trường Linh nghi hoặc nhìn nàng, thấy người trước mặt mi mắt cong cong, bỡn cực cười với mình, muội vẫn luôn có một câu không hỏi có phải huynh thích muội không? Thiếu niên áo trắng cứng đờ người, ngơ ngần nhìn nàng. Giang ngư tinh mắt nhìn thấy, trên khuôn mặt như bạch ngọc của chàng từng chút từng chút dâng lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Cực kỳ mỹ lệ, đáng tiếc cảnh đẹp bực này, nàng không có thời gian thưởng thức tỉ mỉ. Trong lòng Giang ngư tiếc nuối động tác lại không chút chân chờ. Một bàn tay của nàng nắm lấy tay cơ trường linh, linh quang màu xanh nhà từ trong cơ thể bùng nổ. Linh quang từ dưới chân hai người dần dần khuếch tán đến cả tòa giang phủ toàn bộ thành kính hoa tất cả mọi chứ hư không vốn vô hình vô ảnh vậy mà như có được thực thể Dưới làn sóng linh lực khổng lồ đánh sâu vào dần dần vỡ vụ như gương vỡ Thành kính hoa giống như tên chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước Phục hồi tinh thần lại linh lực quen thuộc chảy xuôi khắp người nàng đã trở lại bên trong thân thể của chính mình Xung quanh là nhà thủy tạ quen thuộc nhưng cơ tử nghi và những đệ tử khác vốn ở trong nhà thủy tạ đều không thấy. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo bóng dáng áo trắng từ trong đó bước ra. Giang ngư quay đầu lại, sư huynh, đủ việc trong thành kính hoa nhanh chóng hiện lên trong đầu cơ trường linh bất đắc dĩ liếc giang ngư một cái, khẳng định muội đã sớm khôi phục ký ức. Giang ngư cười tùm tìm nói, sớm hơn sư huynh một chút. Thời thiếu niên, sư huynh rất đáng yêu đó. Khụ khụ khụ. Một tiếng ho khan bỗng nhiên truyền ra ở ngoài nhà thủy tạ, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn tu sĩ mặc phục sức thái thanh. Trong số đoàn người có liên khuyết chân quân đã từng gặp mặt một lần ở huyện Trường Lưu, ngoài bà ấy ra, Giang Ngư còn nhận ra hàng tĩnh trưởng lão của Dược Phong và Ninh Thuần Chân Nhân. Tiếng ho khan vừa rồi kia chính là Ninh Thuần Chân Nhân phát ra. Ông ta không cố ý, chỉ là bị câu nói thanh huyền chân quân thời thiếu niên rất đáng yêu làm cho khiếp sở. Nhưng hiện tại hai người cũng không để ý sự lúng túng của ông ta, Giang Ngư rất kỳ lạ hỏi, sao mọi người đều tới? Lúc nàng mới đến thế giới này, rất nghiêm túc đọc bách khoa toàn thư thường thức tu tiên giới. Trong tình huống bình thường, tu sĩ tiên môn sẽ không xuất hiện với quy mô lớn ở thành trì của nhân loại. Trước mắt, không nói đến một đoàn đệ tử đi theo sau mấy vị trưởng lão, Nguyên Anh Chân Nhân, Hóa Thần Chân Quân Thái Thanh xuất hiện ở đây không chỉ có một vị. Có thể thấy được là có việc khó giải quyết. Liên khuyết chân quân mỉm cười liếc nàng một cái... Chúng ta tất nhiên là có cùng mục đích với ngươi. Giang ngư, nàng mờ mịt nhìn liên khuyết chân quân... Mục đích ta đến nơi này là gì? Ngày đó nàng bị ngân thụ trưởng lão đưa đến thần đô... Ngân thụ trưởng lão chưa nói cần nàng làm cái gì? Loại nhân vật lớn thần bí này... Luôn như không dùng cùng một thứ ngôn ngữ với người thường... Ngân thụ chỉ nói cho nàng... Chờ nàng đến thần đô rồi thì sẽ biết. Nàng đi vào thần đô... Đã bị người ta mời đến nơi đây... Gặp được cơ tử nghi bị kéo vào bên trong ảo cảnh. Nghĩ đến ảo cảnh, nàng lập tức phản ứng lại đây cơ tử nghi đâu. Các trưởng lão có thể thấy nàng ta không? Liên khuyết chân quân gật đầu trên người nàng ta cực kỳ cổ quái, rõ ràng chỉ có thu vi kim đan, thủ đoạn lại rất là kỳ lạ có thể đột phá kết giới mà ta bày ra thoát đi rồi. Giang ngư không kìm được nói còn có việc càng kỳ lạ hơn. Mấy tháng trước nàng ta vẫn là người thường không thể tu luyện đấy. Liên khuyết chân quân gật đầu, việc này chúng ta đã biết được. Thần đồ lấy nàng ta cầm đầu có một đám người định ra khế ước nào đó với ma vật quy khư có thể làm cho bọn họ nhanh chóng tăng lên lực lượng trong một thời gian ngắn. Quả nhiên là quy khư, từ lần đầu tiên nghe nói đến chỗ này, Giang Ngư đã cảm thấy nó sẽ rắc rối rất lớn. Sự thật chứng minh quả nhiên không sai, nàng đã từng muốn tránh đi kết quả đến bây giờ hình như cũng không thể thành công. Nàng không kiềm được hỏi, mấy vị trưởng lão ta muốn biết hạt đậu xanh nhỏ chính là hạt sống trên người ta có liên quan đến quy khư à. Liên khuyết chân quân đã được nghe tính tình của Giang Ngư từ những trưởng lão khác. Đổi làm tu sĩ khác bằng tuổi nàng, nếu trên người mang kỳ ngộ như thế, sợ là đã sớm thỏa thuê mãn nguyện muốn làm ra đại sự nổi danh toàn thương lan giới. Nhưng tiểu ngư trưởng lão của Thái Thanh lại hoàn toàn khác. Tuổi tác vẫn là một bé gái tâm thái lại hờ hững hơn cả các lão tiền bối như túy văn trưởng lão. Nhìn ánh mắt mang vẻ trông mong của Giang Ngư, bà ấy chậm rãi gật đầu. Giang Ngư thở dài một hơi ở trong lòng. Nàng không phải đứa ngốc từ thái độ của ngân thụ trưởng lão còn có cơ từ nghi chủ động tìm mình. Nàng đã ý thức được sợ là lần này không thể lười nhác rồi. Nhưng hiện tại nàng vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Mãi đến khi liên khuyết chân quân nói một câu. Bây giờ tuế văn trưởng lão đang ở bên trong hoàng cung đại tru. Giang ngư bỗng nhiên mờ to hai mắt tuế văn trưởng lão cũng tới. Có được câu trả lời khẳng định, nàng thầm nghĩ, ngân thụ trưởng lão thật là để mắt đến ta. Đại sự cần tuế văn trưởng lão rời núi thế mà đưa nàng đến đây một mình. Nàng đã ngây ra trong chốc lát ý thức được đại sự đến tuế văn trưởng lão đều bị kinh động, liên lùi có lẽ cực rộng, cũng không phải đơn giản lười nhiều thì có thể thoát được. Nếu trốn không thoát, nàng lập tức lên tinh thần, lấy ra sức mạnh đời trước làm hạng mục ánh mắt sáng quắc nhìn về phía liên khuyết chân quân. Chân quân, đến giờ phút này ta vẫn không hiểu ra sao. Ngài có thể nói đại khái chân tướng cho ta không? Liên khuyết chân quân rất kinh ngạc, ngươi không biết. Giang ngư thành thật gật đầu, ngân thụ trưởng lão đưa ta lại đây, nói ta đến rồi sẽ biết. Thấy dáng vẻ mệt lòng của nàng, liên khuyết chân quân buồn cười, ngân thụ tiền bối có lẽ cũng không nghĩ tới, ngươi vừa đến đây đã bị cơ tử nghi mang đi. Ninh Thuần chân Nhân đứng ở phía sau liếc Giang Ngư một cái yên lặng nói ở trong lòng, ngân thụ tiền bối chỉ không dự đoán được sẽ có người đến thần đô chuyện đầu tiên không phải tìm kiếm đồng môn đóng giữ ở thần đô mà là đi dạo khắp nơi. Thật sự coi như mình đến du lịch ấy, liền khuyết chân quân không vô nghĩa, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, điểm một luồng linh quang ở giữa mày Giang Ngư. Mấy tin tức rơi vào bên trong thức hải của Giang Ngư. Cuối cùng nàng đã biết quy khư là chỗ nào. 9.000 năm trước, ở cực bắc thương lan giới, cuối đại lục đã xảy ra một trận sấm chớp mưa bão liên tục 9 ngày 9 đêm, không ai biết nguyên nhân của việc này. May mà cực bắc quanh năm băng tuyết bao trùm, không người cư trú nên không có thương vong. Sau khi sấm chớp mưa bão chấm dứt, không gian chỗ cực bắc xuất hiện mấy cái khe đen nhánh. Cho dù là kẻ nào hoặc là vật thể nào đến gần những cái khe đó thì sẽ bị mạnh mẽ hút vào. phạm là người đi vào, không thấy có thể đi ra nữa. Sắc mặt liên khuyết chân quân nghiêm nghỉ từng có một vị tiền bối đầu kiếp tự nguyện tiến vào bên trong khe tìm tòi. Vị lão tiền bối tóc trắng xoa kia thoải mái nói, lão thân sống đến tuổi này, đã xem hết một lần phong cảnh thương lan giới. Hiện giờ có thể có cơ hội đi đến một chỗ xa lạ xem một cái, là phúc khí. Tiền bối tu vi đồ kiếp đi vào trong đó thời gian không đến một chén trà nhỏ, mạnh bài mang một sợi mệnh hồn vỡ thành vô số mảnh. Từ đây, khu vực kia bị kết giới thật mạnh phong ấn, các đại tiên môn phái đệ tử thay phiên đóng giữ. Ban đầu 1.000 năm không hề có dị động, các tu sĩ thương lan giới cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Mãi cho đến một ngày nào, một vị đệ tử tiên môn bỗng nhiên thay đổi tỉnh tính, giết liền mấy vị đồng môn. Việc này kinh động đến các tông tiên môn, trên người đệ tử kia không có dấu vết bị đoạt xá, nhưng hành vi cử chỉ nghiễm nhiên thay đổi. Sau đó, dùng rất nhiều thủ đoạn mới dò ra ma vật trong thân thể hắn ta. Đây là lần đầu tiên tu sĩ Thương Lan giới biết hóa ra bên trong cái khe này có sinh mệnh tồn tại. Đa số những ma vật đó tư duy hỗn loạn, rất dễ phân biệt. tu sĩ Thương Lan giới nhặt ra từ trong lời nói của chúng nó được tổng kết đại khái, bên trong không gian cái khe giống như một tòa nhà giam, bị nhốt ở bên trong đều là chủng tộc vô hình vô thể. Đối với ma vật mà nói, bị giam trong đó tương đương với lưu đầy không có thời hạn. Chờ đợi chúng nó chỉ có cô đơn và cha tấn vô tận, mãi đến khi ý thức mai một trong thời gian dài dòng. Cái tên Quy Khư, bởi vậy mà đến. chương 136, sắc mặt liền khuyết chân quân nghiêm túc, từ sau đó qua mỗi trăm năm, bên Quy Khư kia đều sẽ xuất hiện một hai ma vật chạy ra. Cũng may nơi đó bị bố trí thầm tầng kết giới trận pháp, thêm vào đó những ma vật kia hoàn toàn không hiểu biết về đại lục thương lan cơ bản đều rơi vào trong lưới. Các đại thiên môn cũng từ trong miệng ma vật quy khư nhặt ra ngọn nguồn đại khái. Trận sấm chớp mưa bão đột nhiên xuất hiện kia làm đại thế giới thương lan xuất hiện một lỗ hồng. Điều này là một tai họa với đại thế giới thương lan, nhưng đối với các ma vật lưu lạc bên trong hư không trên cái khe là một đường sống vạn năm có một. Nhưng trong chuyện này có hai điều may mắn. Một là diện tích hư không trên cái khe rộng lớn vô biên các ma vật lưu lạc ở thời gian dài dòng cơ bản không gặp được sinh mệnh khác. Phần lớn bọn chúng đã mất đi lý trí và năng lực tự hỏi, chỉ làm việc bằng bản năng tính nguy hiểm hạ thấp rất nhiều. Thứ hai, Thương Lan giới là một thế giới tu tiên thực lực tu sĩ bản thổ mạnh mẽ, gặp được ma vật nhập cư trái phép vẫn có thực lực ứng đối. Nhưng dù vậy, quy khư tồn tại trước sau vẫn là một tai họa ngầm rất lớn của thế giới Thương Lan. Mấy ngàn năm qua các đại tiên môn suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn hoàn toàn phong ấn chỗ này, lại đều bất lực. Sau đó, một vị tiền bối ở bên bờ độ kiếp phi thăng, nhìn trộm được thiên cơ, nói cái khe hư không đã là một tồn tại khác. Phong ấn khe nước này không phải chuyện mà các tu sĩ có thể xử lý. Mà nên quy về, Giang Ngư nghe rất chăm chú thấy liên khuyết chân quân đột nhiên dừng lại, không nhịn được hỏi quy về ai. Ai có thể phong ấn khe nước này? Liên khuyết chân quân thở dài, đáp người có duyên. Giang Ngư, người có duyên. Giang Ngư khiếp sợ chuyện quan trọng như vậy mà nói đánh đố thế thật sự được à? Nàng ngẩng lên lại chú ý đến ánh mắt sâu xa của Liên Khuyết Trân Quân. Giang Ngư hơi ngây ra rồi bừng tỉnh hiểu ra. Nàng cẩn thận hỏi, chân Quân các ngươi nói người có duyên này không phải chỉ ta chứ? Liên Khuyết chân Quân yên lặng nhìn nàng, lắc lắc đầu. Còn không đợi Giang Ngư thở dài một hơi nhẹ nhõm ta, lại nghe bà ấy nói, khó mà nói, nhưng căn cứ đủ loại biểu hiện trước đó Tiểu Ngư trưởng lão có khả năng rất lớn. Bà ấy nói cho Giang Ngư từ sau khi vị tiền bối kia để lại câu nói kia các đại tiên môn vẫn luôn đang tìm kiếm người có duyên. Đáng tiếc tìm mấy ngàn năm, không tìm được chút dấu vết nào của người có duyên, nhưng quy khư dị động lại càng ngày càng thường xuyên. Đặc biệt là một năm trở lại đây, chúng ta suy đoán có thể là những ma vật lưu lạc đó dùng con đường đặc biệt nào đó, đã biết tin tức của Đại Lục Thương Lan. Trước kia mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một ma vật lưu lạc sông nhầm vào, hiện giờ thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa, những ma vật đó có được tư duy riêng của bản thân, thậm chí đã học được bắt chước nhân loại, rời khỏi nơi cực bắc băng tuyết, tiến vào trung tâm đại lục thương lan. Chuyện huyện trường lưu lần đó là như thế, chuyện thần đô lần này càng thêm nghiêm trọng. Chuyện trước chỉ là một đám linh muốn lẫn vào sống trong thế giới nhân loại, mà chuyện sau hiển nhiên mưu đồ lớn hơn nữa. Chúng nó không chỉ muốn sinh tồn, còn muốn trở thành kẻ điều khiển đại lục này. Ban đầu tu sĩ cấp cao thái thanh tiên tông chú ý đến giang ngư là bởi vì bản lĩnh độc đáo của nàng. Linh thảo mà nàng gieo trồng gần như có một loại hiệu quả nghịch thiên sửa mệnh đối với những tiền bối sắp hết thọ nguyên trong tông môn. Mãi đến một lần kia, nàng thức tỉnh lực lượng, khôi phục tu vi. Tất cả tu sĩ cảnh giới hóa thần trở lên đều có thể cảm nhận được một loại sức sống mênh mông từ trên người giang ngư. Tuế văn trưởng lão chỉ cho rằng ngươi có kỳ ngộ đặc thù gì, lo lắng bị người ta mơ ước mới ra tay che giấu luồng sức sống này cho ngươi. Sau đó, vì đến huyện trường lưu mà nàng phát hiện linh nấp ở trong người thân nhân ở dư ra trước mọi người, bao gồm thanh huyền chân quân tu vi hơn xa nàng. Mà những linh đến từ quy khư kia rõ ràng rất sợ hãi nàng. Cho nên, giang ngư hiểu ra, bắt đầu từ khi đó các ngươi đã hoài nghi ta là người có duyên. Khó trách đêm đó liên khuyết chân quân cố ý nói mấy lời đó với nàng. Liên khuyết chân quân gật đầu càng rõ ràng là hành trình bí cảnh chiến trường cổ lần này. Tu sĩ khó lòng phòng bị thủ đoạn của những ma vật đó, nhưng tất cả đều vô dụng với Giang Ngư. Dường như nàng chính là khắc tinh của mấy thứ kia. Hơn nữa cây cổ thụ thần kỳ và lời nói lúc ma vật kia biến mất chúng nó dường như đã phát hiện thân phận của Giang Ngư nhanh hơn cả tu sĩ thương lan giới. Ngân thủ trưởng lão đưa ngươi đến thần đô, vốn là muốn cho ngươi hội họp với những người khác. Liên khuyết chân quân nói, không nghĩ tới chúng nó lại không chịu nổi, trực tiếp đến tìm ngươi. Bà như suy tư gì đó, hiển nhiên, sự uy hiếp của ngươi với chúng nó còn lớn hơn xa so với trong dự đoán của chúng ta. Bà nói xong, thấy ra ngươi nhíu chặt mày, dường như đang suy tư gì đó. Ngươi có vấn đề gì thì có thể hỏi ta. Giang Ngư không ngượng ngùng, hỏi thẳng, cho nên hiện tại các ngươi xác định chuyện thần đô là những ma vật đó động tay chân à, bao gồm các quận đại chu đổi quận thủ mới, làm cho dân chúng lầm than. Chúng nó làm như vậy với mục đích gì? Liên khuyết chân quân khẳng định suy đoán của nàng là chúng nó. Đám ma vật này không có thực thể, muốn hoạt động ở nhân gian thì hoặc là đoạt xá hoặc là lựa chọn ký kết khế ước với nhân loại. Giang Ngư lập tức hiểu ra cơ tử nghi là người sau. Không sai. Liên khuyết chân quân tiếp tục giải đáp nghi hoặc vừa rồi của nàng, ma vật đến từ quy khư có được lực lượng mê hoặc lòng người. Nguồn cung cấp cho lực lượng của chúng nó chính là tất cả mặt trái cảm xúc. Giang Ngư hiểu ý bà, khiếp sợ nói, ý ngài là bởi vì cái này cơ tử nghi mới cố ý bỏ cũ thay mới các quan viên quận huyện tăng thêm thuế má, làm dân chúng sống khổ sở. Còn dân ăn uống no đủ, đời sống ấm no không thể mang đến cho nàng ta đủ nhiều năng lượng tiêu cực. Cho nên nàng ta mới phá cuộc sống yên bình của dân chúng đại chu Sắc mặt liên khuyết chân quân lạnh lùng, gật đầu. Tuy trước nay Giang Ngư có tính cực tốt bây giờ cũng không kiềm được giận dữ nói nàng ta cũng là con người. Nàng không thể hiểu nổi loại chuyện này. Điều này càng làm cho nàng tức giận hơn cả việc cơ tử nghi oán hận nàng muốn mạng của nàng. Dẫu sao cái trước nhiều nhất nàng ta chỉ là người xấu bình thường. Nhưng cái sau, Giang Ngư gần như không thể dùng lời nào để hình dung loại hành vi phát dồ này. Một bàn tay rũi sang nắm lấy cổ tay nàng, linh lực mát lạnh dịu dàng chân an cảm xúc của nàng, nàng ta sẽ phải trả cái giá đắt vì điều này. Sư huynh, giáng ngư hít sâu một hơi, cảm ơn huynh, mũi không có việc gì. Liên khuyết trần quân cũng nói, nàng ta giam lỏng toàn bộ hoàng thất đại chu cầm giữ triều đình. Hiện giờ tiên môn tham gia, đã cứu tông thất bị giam lỏng ra các quận huyện cũng được để từ tiên môn tiếp quản. Ninh Thuần chân nhân lạnh lùng nói, có mấy địa phương truyền đến tin thức của đệ tử chúng nó thậm chí còn truyền bá dịch bệnh chỉ vì càng mau đạt được oán khí. Cũng may các đại tiên môn hành động kịp thời, khống chế ảnh hưởng và tổn thất ở mức nhỏ nhất dàn xếp cho dân chúng. Vì phòng những thứ đồ ở chỗ tối ngóc đầu trở lại, đệ tử tiên môn gần như xuất quân quy mô lớn, đóng ở các nơi trong nhân gian. Ninh Thuần chân nhân vốn là người tính tình nóng này, nói xong bắt đầu tức giận mắng, những ma vật đó chính là một đám cực ác, không phải tộc ta Chúng ta vốn không chết không ngừng với chúng nó. Nhưng cơ tử nghi kia quả thực là sốc sinh ác độc không có điểm mấu chốt. Liên khuyết chân quân lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nói một câu, nàng ta sẽ phải trả cái giá đắt vì điều này. Ngay sau đó bà hỏi Giang Ngư, người sau lưng cơ tử nghi vội không chờ nổi kéo ngươi vào ảo cảnh, hai người các ngươi đã gặp phải cái gì? Giang Ngư kể lại những chuyện xảy ra trong thành kính hoa, nói vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Bản thân nàng cũng khó hiểu theo như lời chân quân, mặc kệ là ma vật hay là cơ tử nghi, đều không có điểm mấu chốt. Nhưng ta ở ảo cảnh vẫn chưa phải chịu nhiều tra tấn. Điểm này, Liên Khuyết chân quân cũng rất khó hiểu, nhưng sau một lúc bà khẳng định chúng nó cực kỳ kiêng kỵ ngươi, ôm sát ý mãnh liệt với ngươi. Chỉ là chúng ta có thể tránh những tu sĩ bị khống chế đánh lén ngươi, nhưng hiểu biết của chúng ta với đám ma vật có hạn, thật sự không biết chúng nó còn có thủ đoạn ác chủ bài gì. Ngươi cần phải phải cẩn thận. Giang ngư gật đầu ta đã hiểu. Nàng tự mình hiểu mình thành khẩn nói, liên khuyết trưởng lão ta rất sẵn lòng hiến dâng năng lực của mình để giải quyết đám ma vật đến từ quy khư. Nếu ta thật sự là người có duyên kia ta cũng rất sẵn lòng hỗ trợ hoàn toàn phong ấn quy khư. Nhưng mà, nàng nhún vai, rất bất đắc dĩ ta thật sự không biết gì cả. Ngài ngài hiểu ý ta chứ. Nàng không biết làm thế nào phong ấn quy khư càng không biết mình nên làm cái gì. Nàng hiểu rất rõ bản thân mình, trước nay nàng đều chỉ là một người bình thường. Đời trước nàng là một người làm công nỗ lực phấn đấu vì có thể có được một gia đình nhỏ. Đời này, nguyện vọng lớn nhất của nàng cũng chỉ là có thể dưỡng lão ở linh thảo viên, an nhàn bình tĩnh sống cả đời. Đột nhiên biết được mình rất có thể gánh trách nhiệm trọng đại tương đương với cứu vớt thế giới. Giờ phút này tâm trạng của nàng thật sự không hoảng loạn mà là không biết theo ai. Không ai có thể truyền thụ cho nàng kinh nghiệm cứu vớt thế giới. Trong lúc cố sức suy nghĩ, nàng nhớ tới hôm hạt đậu xanh nhỏ này mầm, mình chạm mặt với Giang Ngư trong thời gian ngắn ngủi. Cuộc đối thoại của hai người rõ ràng hiện lên trong đầu. Giang Ngư lần lượt hồi tưởng thế nhưng bỗng nhiên sinh ra chút cảm xúc nghĩ, ôi, thế giới hiện đại hình như ngay đón linh khí sống lại thường xuyên có dị tưởng. Giang cô nương đến từ thế giới tu Tiên làm nhân viên công chức đại khái có thể trợ giúp quốc gia và đồng bào của ta càng mạnh hơn ứng đối với năng lực biến dị. Để báo đáp ta trở thành người có duyên ở tu thiên giới hình như cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Giang ngư đang suy tư không phát hiện đôi mắt vốn màu nâu của nàng dần dần biến thành màu xanh đậm như phỉ thúy. Tiểu ngư trưởng lão, giang ngư tỉnh hồn, nhìn về phía liên khuyết chân quân, làm sao vậy? Liên khuyết chân quân hỏi nàng, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Giang ngư nghi hoặc nhìn bà, khó hiểu. Liên khuyết chân quân dùng linh lực huyện hóa ra một chiếc gương, đưa cho nàng, đôi mắt của ngươi. Lại nhắc nhở tu vi của ngươi. Bấy giờ Giang ngư mới hoảng hốt phản ứng lại, hình như trong lúc suy nghĩ tu vi của mình đã đạt đến cảnh giới nguyên anh à. Nàng nhìn đôi mắt màu phỉ thúy trong gương, kinh ngạc chớp chớp, nhớ lại lúc vừa rồi, chuẩn xác khóa vào mục tiêu khả nghi, đậu khả nghi. Tiểu lục là ngươi làm à? chương 137 Hạt đậu xanh nhỏ trong đan điền đã bắt đầu này mầm nấc một tiếng, vui mừng dùng ý nhiệm rán vào ra Ngư. Vì thế ra Ngư mới biết được người ăn thành kính hoa rồi. Thành kính hoa là ảo cảnh mà những ma vật đó tạo ra. Nàng cũng không biết bản thể ảo cảnh ở chỗ nào. Kết quả, hạt đậu xanh nhỏ vậy mà lặng lẽ nuốt trọn cả ảo cảnh còn trong lúc ra Ngư nói chuyện phiếm với Liên Khuyết hoàn toàn tiêu hóa nó. Sau khi mầm xanh nhỏ dán vào thần thức của Giang Ngư, bàn thể trưởng thành mắt thường có thể thấy được đã biến thành một thân cây nhỏ. Nó cũng không ăn mảnh, vẫn phân một ít năng lượng tinh thuần ra cho Giang Ngư. Về phần cặp mắt màu phỉ thúy kia tiểu lục tỏ vẻ mình cũng không rõ. Trước mắt tới xem tuy rằng dường như nó có được lực lượng và thân phận vô cùng cường đại nhưng thần niệm vẫn giữ ở trình độ một đứa nhóc mới sinh không lâu. Giang Ngư muốn dò hỏi nó chuyện gì cũng không có được câu trả lời chuẩn xác. Nhưng mà trong lòng Giang Ngư có dự đoán mơ hồ, nàng cảm thấy nếu mình thật sự là người có duyên này, e là không thoát khỏi quan hệ với hạt đậu xanh nhỏ. Hạt đậu xanh nhỏ nhảy vài cái ở đan điền của nàng, màu phỉ thúy trong đôi mắt Giang Ngư dần nhạt đi, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Ngư không biết nên giải thích với liên khuyết chân quân thế nào. Liên khuyết chân quân nhận thấy nàng khó sử cười nói, ngân thụ trưởng lão từng đề cập vài chuyện với ta, nói ngươi có kỳ ngộ bảo chúng ta đừng dò hỏi tới cùng. Ý tứ là nàng không tiện nói có thể không nói. Về phần vấn đề trước đó ngươi hỏi, liên khuyết trưởng lão trầm ngâm, không biết đối thủ đến từ đâu chúng ta tạm thời không có phương thức ứng phó cụ thể. Nhưng mà căn cứ một vài tin tức trước đó, dường như chúng nó sốt ruột hơn chúng ta nhiều. Bà nhìn ra ngư, dùng thần niệm nói sáu chữ ở trong đầu nàng, lấy bất biến ứng vạn biến. Mà vật cần năng lượng tiêu cực, hiện giờ thiên môn lớn nhỏ ở Thương Lan giới chỉ giữ một phần đệ tử ở lại chấn thủ tông môn, còn lại dốc toàn bộ bộ lực lượng tiến vào thế giới phàm nhân duy trì trật tử. Có con cháu tiên gia bảo hộ người phàm không bị hoảng sợ nữa. Hoàng thất đại chu một lần nữa vận hành quan viên mới được sắp xếp vào các nơi dưới sự hộ tống của đệ tử tiên môn. Một đám quan viên này đều là hạng người được chọn lựa kỹ càng tỉ mỉ, rất nhanh đã xử lý các phương gọn gàng ngăn nắp. Bên quy khư do tiền bối độ kiếp kỳ tỏa trấn, tăng mạnh kết giới, tất cả đệ tử đóng giữ được hạ pháp thuật hộ thân, phòng ngừa bị ma vật xâm lấn. Dưới tình huống bực này, kẻ sốt ruột chính là đối phương. Trong hư không bao phủ xương xám, tiếng tranh cãi lại lần nữa truyền ra. Ta đã sớm nói đừng quá sốt ruột, chủng tộc của thế giới này có thực lực rất mạnh, kế hoạch của chúng ta không dễ dàng thực hiện đâu. Chúng ta nên chờ một chút chờ thế giới nhỏ yếu tiếp theo. Một tiểu thế giới hoàn chỉnh xuất hiện cái khe chờ khó đến nhường nào. Ai biết chỗ tiếp theo sẽ tốn mấy ngàn mấy vạn năm sau nữa. Ta đã sắp phát điên ở cái chỗ quỷ quái này rồi. Hừ, vậy cũng tốt hơn tình hình trước mắt. Lão Tam, người có ý kiến gì? Lão Tam vốn giúp ở trong một đám xương xám lớn coi như mình không tồn tại, không nghĩ tới đột nhiên bị điểm danh. Nó giàu dĩ nói thần thập phương ở thế giới này đã bắt đầu thức tỉnh Nếu muốn ta phát biểu thì chúng ta nhanh rút lui, chạy mau mới tốt. Không chỉ phải rời khỏi thương lan giới, còn phải xóa hết tất cả đánh dấu, lập tức trốn đi xa. Đánh dấu có thể làm chúng nó tìm được thương lan giới, đồng dạng cũng có thể làm thần thập phương của thế giới này tìm được đám kẻ xâm lấn là chúng nó. Nghe được nó nói, một âm thanh hùng hậu khinh thường nói ta biết ngay cái đầu mu này chỉ biết nói trốn. Một vị thần còn chưa thức tỉnh mà thôi kiêng kỵ nó như vậy làm gì. Chúng ta đã mở ra pháp trận tổ tiên đang trong lúc sống lại. Cơ hội tốt vạn năm hiếm có tuyệt đối không thể rời đi. Thật ra lão Tam không hiểu lắm từ khi nó ra đời thì chưa từng thấy tổ tiên này, không rõ vì sao phải mạo hiểm như thế vì tổ tiên. Đương nhiên nó không phải thứ gì tốt. Nếu Thương Lan giới đều là một ít người thường không có sức chiến đấu, nó sẽ vui vẻ hơn bất kỳ ai khác không nói hai lời chiếm lĩnh đại lục này. Nhưng thu sĩ hiển nhiên là rắc rối lớn càng không cần phải nói đến việc thần bảo vệ thế giới này đã bắt đầu thức tỉnh Đám chủng tộc lưu lạc trong hư không như chúng nó từ khi có ý thức đã được khắc cảnh báo sâu vào trong linh hồn là không được trêu chọc thế giới có được thần thập phương bảo vệ. Lão Tam, ngươi mau đi liên hệ với những thuộc hạ mà ngươi ký khế ước bảo bọn họ nhanh chóng hành động. Đám mây đen lớn nhất ra mệnh lệnh tổ tiên cần nhiều năng lượng hơn nữa. Lão Tam khó sử nói, nhân tộc đã biết kế hoạch của chúng ta tu sĩ đã chiếm cứ tất cả các nơi cũng bày ra thiên la địa võng. Những thuộc hạ kia căn bản không có cách nào. Ta không quan tâm những thứ này. Mây đen lạnh lùng nói, cho bọn họ làm việc, không được thì cho bọn họ đi tìm chết rồi đổi một nhóm khác. Mệnh lệnh đến từ ma vật bị truyền vào trong tay mọi người một cách rõ rành rành. Cơ tử nghi nấp ở trong một chỗ núi rừng, sắc mặt khó coi, giận dữ nói, lúc trước ngươi tìm ta, không phải nói các ngươi đã cầm giữ bên tiên môn ta chỉ cần phụ trách chuyện phàm nhân bên này à. Nhưng hiện tại, người các đại thiên môn đã sớm bày ra thiên la địa võng. Nàng ta đường đường là công chúa, chỉ có thể bị bắt co đầu rút cổ ở nơi núi rừng đồng không mong quạnh này, bởi vì một khi đi ra ngoài sẽ có thể bị phát hiện. Những người hợp tác với ma vật phần lớn đều chỉ là một vài người thường, hoặc là tu sĩ thiên phú thường thường. Giã tâm của bọn họ đưa ma vật đến, định ra khế ước với những tồn tại tà ác này. Bọn họ được hưởng thụ cảm giác sung sướng của một bước lên trời cũng không tránh khỏi quá ngắn ngủi Lão Tam không trả lời chất vấn của cơ tử nghi. Nữ tử mặc hoa phục tức giận cả người bỗng nhiên bị khí đen bao phủ, sắc mặt vì đau đớn mà trở nên dữ tợn, ngũ quan chảy ra máu tươi, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cảnh đáng sợ này làm lòng người phát lạnh. Lời nói lạnh lùng của Lão Tam xuất hiện ở bên tai bọn họ các ngươi định ra khế ước với ta chẳng qua là một đám nô bộc của ta. Thân là nô bộc, nếu không nghe chủ nhân thì ta có vô số cách làm cho các ngươi sống không bằng chết. Cơ tử nghi nằm trên mặt đất bởi vì quá đau đớn, ngón tay mảnh khảnh ghim chặt vào mặt đất. Tại sao lại như vậy? Nàng ta định ra khế ước với ma vật là phải làm người đứng trên vạn người. Nàng ta muốn siêu việt như vị tỷ tỷ thiên phú kinh người kia. Nàng ta muốn đánh gãy chân cơ linh tuyết, khiến nàng cũng thử cảm giác nhỏ yếu vô lực bị người ta tùy ý sắp đặt cuộc sống. Sao nàng ta lại thành nô lệ của đám ma vật này? Nếu Giang Ngư nghe được những lời trong lòng nàng ta, sợ là sẽ phỉ nhổ, vừa thấy là biết xem thoại bản quá ít rồi. Loại dị tộc lai lịch không rõ hơn nữa vừa thấy đã rất tà ác này, người chả biết cái gì, sao lại dám định khế ước với chúng nó chứ? Đương nhiên, Giang Ngư không ở nơi này. Nhưng trên người cơ tử nghi bị sương đen bao phủ, lúc bộc phát ra oán khí tận trời, nàng cảm ứng được. Một khắc sau, Giang Ngư đi theo đám người liên khuyết chân quân vội vàng chạy tới, chỉ thấy được cơ tử nghi thất khiếu đổ máu giống như con rối rách nát bị vứt bỏ trên mặt đất. Liên khuyết chân quân liếc nàng ta một cái, đã biết tình trạng của nàng ta, không chết thần hồn đã bị thương nặng. Tu vi kim đan kỳ cũng bị cướp đoạt, chỉ còn một hơi. Giang Ngư ngồi sổm xuống đang muốn cảm nhận hơi thở ma vật trên người cơ tử nghi. Nữ nhân hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt trên một bàn tay bao trùm xương đen mãnh liệt đánh úp về phía Giang Ngư. Đã sớm chờ ngươi đấy. Khóe môi Giang Ngư cong lên, bàn tay trắng tinh không nhanh không chậm lại chuẩn xác cầm cái tay kia, nhẹ nhàng gập lại. Rác rác, trên một tay khác của nàng không biết khi nào xuất hiện một cái bình ngọc tinh xảo, xương đen thấy tình thế không đúng muốn biến mất đều bị nuốt vào trong đó. Cố ý luyện chế vì đối phó các ngươi đừng mong trốn. Cơ tử nghi bị hạn chế năng lực hành động nghe được giọng nói này, bỗng nhiên trợn tròn mắt ngươi không phải Giang Ngư. Ngươi là ai? Giang Ngư cười cười, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nàng ta thân hình theo đó biến hóa, bất chợt biến thành một vị tiên tử đầu đội mũ miện hình hoa sen. Đúng là Liên Khuyết chân Quân. Đã sớm biết rằng các ngươi không thành thật như vậy. Liên Khuyết chân Quân lạnh nhạt nói cơ từ nghi thân là nhân tộc, người câu kết dị tộc tàn hại cùng tộc, đến cả tỷ tỷ ruột của mình cũng ra tay được, đã biết tội chưa? Cơ tử nghi phun ra một búng máu, không nói gì, chỉ cười lạnh. Giang ngư ngụy trang thành liên khuyết chân quân đi lên, nghiêm túc cảm ứng, mùi thật nồng. Trước đó không lâu ở chỗ này hẳn là có rất nhiều người. Hạt đậu xanh nhỏ nhảy nhảy ở đan điền của nàng, ê a chỉ về một phía. Đi phía đông, Giang ngư hỏi, hạt đậu xanh nhỏ nhảy nhảy khẳng định. Giang ngư nói cho liên khuyết chân quân, cơ tử nghi nằm trên mặt đất biến sắc bỗng nhiên nhìn về phía Giang ngư, Giang ngư. Ngươi có biết trên người của ngươi ôm bảo tàng thật lớn, đám người trong thiên môn này căn bản không biết giá trị của ngươi. Cơ trường linh muốn bịt miệng nàng ta nhưng bị Giang Ngư ngăn lại. Cơ tử nghi lớn tiếng nói, ngươi chỉ là một trưởng lão bình thường của thái thanh tiên tông nhỉ. Nói phạt ngươi thì phạt ngươi, còn tống cầu ngươi đi làm ruộng để làm nhục ngươi. Nếu ngươi bằng lòng hợp tác với chúng ta, đại nhân hứa hẹn vị trí chủ của Thương Lan giới chắc chắn có một cái ghế cho ngươi. Giang Ngư nghe có vẻ hấp dẫn. Cơ tử nghi căn bản không xem sắc mặt những đệ tử tiên môn, nghĩ đến giờ phút này sắc mặt bọn họ át hẳn khó coi, nàng ta lập tức khuây khỏa. Ai mà không theo đuổi lực lượng càng mạnh, địa vị càng cao chứ? Nàng ta điên cuồng, nếu ngươi thật sự vô dục vô cầu như vậy, ngày đó sẽ không đánh lén cơ linh tuyết chứ nhỉ? Nàng ta ho ra một búng máu, chỉ cần ngươi bằng lòng, những người này không ngăn được đại nhân. Ngươi lập tức có thể chạy thoát khỏi sự quản thúc của bọn họ. Vậy à... Giang ngư ngẫm nghĩ, nếu ngươi nói thế, như vậy đại nhân mà ngươi nói ở ngay gần đây, hoặc là ít nhất có phân thân ở gần đây nhỉ? Vừa dứt lời, hai mắt nàng đột nhiên chuyển hóa thành màu phỉ thúy thuần túy, pháp tướng đại thụ sinh ra từ đỉnh đầu nàng, linh lực biến ảo thành ngàn vạn cảnh, đâm vào một tầng thời không khác. Một đám mây đen màu sắc mờ nhạt bị cảnh lá cuốn quanh bên trong, lần đầu tiên hiện ra thân hình ở thương lan giới. Nhìn thấy thứ này, cây lớn dường như rất kích động, vui sướng khẽ lay động, cảnh lá đâm vào đoàn mây đen, nuốt thẳng. Giang Ngư, đám người liên khuyết chân quân chưa kịp mở miệng. Cơ tử nghi, Giang Ngư còn chưa kịp hoàn hồn, hạt đậu xanh nhỏ ở đan Điền đã thỏa mãn ở một tiếng, trên trà cây nhỏ lại mọc ra thêm hai lá cây. Pháp tướng cây lớn biến mất, Giang Ngư nhìn đám người liên khuyết chân quân cố gắng làm cho vẻ mặt mình chân thành hơn chút ta ta cũng chưa kịp phản ứng. Liên khuyết chân quân nắm cái chai trong tay, không có việc gì, chúng ta vốn cũng chỉ có thể bắt được một cái này. Tuy rằng người sáng suốt đều có thể nhìn ra thứ vừa bị cây nuốt kia hiển nhiên càng quan trọng hơn rất nhiều lần. Giang ngư lại nhìn về phía cơ tử nghi đang dại ra, vẻ mặt vô tội, đại nhân mà ngươi nói chính là đám mây đen kia. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chương 138, cơ tử nghi đã choáng váng. Nàng ta ký kết khế ước với đám ma vật này, ngoài phần dã tâm kia của mình cũng bởi vì nàng ta từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ không biết làm sao khi đối phó với đám ma vật đó của những tu sĩ tiên môn không gì không làm được. Nàng ta rất tin tưởng đám ma vật này tự xưng đến từ thế giới cấp bậc cao hơn có được lực lượng mà tu sĩ không thể nào địch nổi ở thương lan giới mới có thể lựa chọn hợp tác với chúng nó. Nếu không bằng vào sự tự cho là đúng vải kỳ của nàng ta, sao có thể từ bỏ được vinh hoa phú quý hiện giờ của mình chứ? Nhưng hiện tại thì sao? Đại nhân tự xưng không có đối thủ ở thương lan giới, cho dù là chuẩn tiên nhân độ kiếp kỳ cũng không thể phát hiện, vậy mà bị tìm được dễ như chờ bàn tay, thậm chí đến thời gian mở miệng nói chuyện đều không có, đã bị một thân cây nuốt xuống. Sự kiêu ngạo mà cơ tử nghi vốn cố chống đỡ đột nhiên sụp đổ, nàng ta bắt đầu sợ hãi. Nàng ta trợn tròn mắt nhìn Giang Ngư, nhìn đệ thử tiên môn khác lớn tiếng nói ta không cố ý làm thế ta bị mê hoặc. Tất cả những chuyện ta làm đều là bị ép. Giang ngư không muốn quan tâm nàng ta, những người khác cũng biết chuyện mà nàng ta đã làm, sự chán ghét nàng ta chỉ nhiều chứ không ít hơn Giang ngư. Liên khuyết chân quân nhà nhạt nói, giữ lại chút sức lực đi, chờ về thần đô sẽ có người cha hỏi ngươi. Thần đô, hoàng cung, cơ tử nghi càng hoảng loạn, nàng ta thân là hoàng tộc nên biết rất rõ ràng, bên trong hoàng cung có bao nhiêu thủ đoạn xấu xa làm người ta sống không bằng chết. Nàng ta tình nguyện ở trong tay tu sĩ, mặc dù là chết cũng được thoải mái. Nhưng về thần đô, nàng nhớ đến việc làm của mình vào khoảng thời gian trước. Trần quân, nàng ta ngất rồi. Liên khuyết trần quân nhàn nhạt nói, đút đan dược giám sát chặt chẽ, đừng để cho người chạy thoát, cũng đừng để cho nàng ta chết. Vâng, chờ sắp xếp cơ tử nghi xong, liên khuyết trần quân mới nhìn về phía Giang Ngư trong lời nói mang theo hai phần quan tâm tiểu ngư trưởng lão, ngươi không có gì khó chịu chứ. Đám mây đen kia thoạt nhìn như sinh linh đến từ quy khư tất cả đều là hóa thân của ác niệm và oán khí vô tận. Tuy rằng bà không biết quan hệ của cái cây kia với Giang Ngư nhưng nuốt thứ đồ này vào, vẫn không tránh được làm người ta lo lắng. Giang Ngư cười nói, ta không có việc gì. Không phải ngài nhìn tu vi của ta còn tăng lên à. Có vài lời, nàng không xác định cho nên khó mà nói. Nàng vẫn cảm thấy, mặc kệ là Linh lần trước xương xám chiến trường cổ bên trong hay là mây đen lần này. Nhưng thứ gọi là sinh Linh đến từ quy khư, đối với hạt đậu xanh nhỏ mà nói quả thực giống như đồ ăn dâng đến tận miệng. Đến một cái nút một cái còn có thể bổ sung dinh dưỡng, thật quá hời. Bởi vì lý do này, cho dù các trưởng lão tông môn nói những ma vật này đáng sợ, Giang Ngư cũng rất khó ôm nổi thái độ kính sợ gì với chúng nó. Dẫu sao ai có thể sinh ra tâm lý sợ hãi với một đám thiệt đứng chứ. Thấy liên khuyết chân quân vẫn không yên tâm, Giang Ngư rớt khoát để cơ trường linh dùng linh lực cha xét một vòng trong thân thể mình trước mặt bà. Thấy sắc mặt cơ trường Linh bình tĩnh, gật đầu với mình, liên khuyết chân quân mới yên lòng, lộ giả ý cười, không có việc gì là tốt. Người có thủ đoạn đối phó chúng nó bực này, có lẽ chúng nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao trước khi pháp thướng cây lớn xuất hiện ở trên người Giang Ngư, đến cả bà đều chưa từng nhận thấy được gần đó còn có thứ khác tồn tại. Một khi đã như vậy, nhân lúc ta còn có thể cảm ứng được vị trí của bọn chúng, đi tìm trước đi. Giang Ngư đề nghỉ, trong hư không? Như lời liên khuyết chân quân nói, lần này Giang Ngư đột nhiên ra tay quả nhiên làm nhóm mây đen kinh sợ Nhưng nàng nghĩ vẫn hơi đơn giản, chúng nó đâu chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng nó là trực tiếp muốn chạy. Đám mây đen bị hạt đậu xanh nhỏ nuốt hết là phân thân của lão Tam có được lực lượng gần như tương đương với một nửa của nó. Nhưng đám phân thân kia ở trước mặt ảo ảnh cây lớn, chưa nói phản kháng, đến năng lực động đẩy cũng không có. Thân hình lão tam nhỏ đi một vòng lớn mắt thường có thể thấy được dấu ở tầng mây, đến cả giọng nói cũng nhỏ hơn nhiều trong nháy mắt bị bắt ta lập tức mất đi liên hệ với nó. Nhưng trong nháy mắt cảnh tượng kia bị lão tam chặt chẽ ghi tạc vào bên trong linh hồn. Nó lại truyền cảnh kia cho tất cả tộc nhân của mình. Tất cả mây đen đều rơi vào trầm mặt, tuy rằng lão tam trong đám chúng nó là đứa nhỏ bé đáng thương dễ bị bắt nạt nhưng ở toàn bộ tộc đàn thì nó cũng không yếu thậm chí là thành viên mạnh đến có thể tham gia quyết sách. Thông qua phân thân Lão Tam, tất cả đám mây đen đều được trực tiếp xem uy năng của thần thập phương ở thế giới này. Đó là cảm giác áp bách chỉ thuộc về thần, đám người liên khuyết chân quân không thể hiểu được nổi, đối với kẻ xâm lấn là mây đen này quả thực là sợ hãi khó có thể đối diện. Giọng nói của Lão Tam run dày, lòng còn sợ hãi, lời đồn không sai. Thần thập phương ở thế giới của mình là không thể bị đánh bại. Chúng ta sai rồi, ta hoài nghi thậm chí thần thập phương đã biết chỗ ẩn thân chúng ta. Chỉ còn ngại hạn chế nào đó, mới không thể đến xử lý chúng ta. Đi thôi, nó lớn tiếng nói, nhân lúc những tu sĩ đó còn có thần thập phương đang chú tâm vào việc bình ổn náo loạn. Chúng ta nhanh rời đi. Lần này, hiếm khi không có người chào phúng nó. Chỉ có đám mây đen lớn nhất kia trần chờ nhưng mà pháp trận chịu tải tổ tiên anh Linh đã dừng ở thương lan giới. Lão Tam im lặng trong chốc lát khẽ nói ta chưa từng thấy tổ tiên. Lão đại, huynh từng gặp tổ tiên rồi, hôm nay cũng được thấy uy năng của thần thập phương. Huynh cảm thấy, nếu tổ tiên sống lại, so sánh với bọn họ thì thế nào. Lão đại mây đen, nó quyết đoán quyết định triệu tập tộc nhân, chúng ta lập tức rời đi. Nếu tổ tiên có linh, nói vậy cũng sẽ tán đồng quyết định của ta. Trong hư không nổi lên cuồng phong, rất nhanh các đám mây đen từ các nơi lục tục bay tới, chen lấn ở bên trong thời không tối tăng oán khí thận trời. Mây đen lớn nhất vừa truyền tin tức di chuyển vừa bắt đầu xóa bỏ đánh dấu của chúng nó với thế giới này. Nó chỉ gọi tộc nhân của mình về phần những người thương lan ký kết khế ước với chúng nó á. Chúng nó đến tổ tiên của mình đều mặc kệ nào còn sẽ quan tâm bọn họ chứ. Mây đen bỗng nhiên cứng lại, trận gió tàn sát bừa bãi trong hư không cũng đột ngột dừng lại, trận gió như cương đao tra tấn người mất đi, linh hồn nhóm mây đen trở nên dễ chịu hơn nhiều, nhưng không có một đám mây nào cảm thấy nhẹ nhàng. Chúng nó tự co vào với nhau, chúng nó có thể cảm nhận được có thứ hơi thở vô hình cực kỳ đáng sợ nào đó, khóa chúng nó lại. Lão Tam run lên, dường như nó cảm nhận sự quen thuộc nào đó, hơi thở làm thần hồn của nó cũng run dày. Là thần thập phương, không, không đúng, lão Tam lầm bẩm không đúng lắm, không phải thần thập phương. Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận, nó đã thấy được đối phương. Một luồng ánh sáng vô sắc vô hình, giống như ánh nắng ấm áp chiếu sáng khoảng hư không u ám này. Nhưng ánh sáng chói lòa ấm áp như vậy, chính là một loại tra tấn khó nhịn với bản thân nhóm mây đen yêu thích hoán khí u áng. Là ý thức của thế giới. Lão tam cách gần nhất bị luồng sáng kia chiếu đến, thần hồn vốn bị thần thập phương ra tay mà tổn thất một nửa, dưới luồng ánh sáng chiếu dọi như muốn bốc cháy. Nó cố nhịn bị bỏng, ý thức cũng bắt đầu tan giã, sao ý thức thế giới lại tìm được chúng nó. Mây đen lớn nhất cũng hiểu ra luồng sáng này cái gì. Sau khi biết rõ, lời nói của nó cũng trở nên kiêu ngạo ý thức thương lan giới, thần thập phương của ngươi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ngươi không làm được gì chúng ta. Chúng ta đã chuẩn bị rời đi, từ nay về sau, chúng ta không bao giờ đến thương lan giới nữa. Ngươi thả chúng ta rời đi, luồng sáng kia không cho nó bất kỳ câu trả lời nào, mà thời không nơi này đọng lại, tất cả bên ngoài đều không hề liên quan đến nơi này. Mây đen muốn xông ra. Tuy rằng ý thức thế giới không có tính công kích không thể làm chúng nó tổn thương nhưng lao tù do một phương thế giới tạo ra chúng nó cũng không thể rời khỏi nơi này. Luồng ánh sáng kia lẳng lặng treo ở trên hư không như một mặt trời nhỏ. Một lát sau, nó ra lệnh cho một luồng sáng nho nhỏ sách hai đám mây đen lại đây. Đây là hai tộc nhân mây đen, nhận được lão đại gọi về, vốn đang chưa kịp chạy tới. Đã đủ hết, không thiếu cái nào, bên trong luồng sáng bỗng nhiên toát ra một ý niệm gần như sung sướng. Lão đại mây đen sừng sốt lạnh lùng nói, vì sao ngươi muốn vây chúng ta ở chỗ này? Ngươi không tổn thương được chúng ta, ngươi cũng không thể rời khỏi thương lan giới quá lâu. Điều này sẽ tạo thành tổn thương cực lớn đối với ngươi. Vì sao không bỏ, quang đoàn không phản ứng nó, xác nhận tất cả mây đen đều ở chỗ này xong, nó lặng yên không một tiếng động mà rời đi giống như lúc đến. Luồng sáng chói lóa dần dần đi xa, nơi này đã không còn sự bỏng cháy làm linh hồn nhóm mây đen đau đớn, nhưng lồng giam vô hình giam chúng nó lại còn đó. Không ai trốn thoát được cả. Thời không khác biệt luồng sáng chỉ làm một chuyện như vậy, thương lan giới đã qua một tháng. Một tháng này, thương lan giới đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bên trong thiên môn, mấy tông môn trung đẳng, lấy liễu diệp tông cầm đầu cấu kết với ma vật dị tộc đến từ quy khư, muốn đảo loạn đại lục nhân lúc loạn lạc trỗi dậy. Nhân gian, hoàng thất đại chú lấy công chúa cơ tử nghi cầm đầu phàm nhân định ra khế ước với ma vật quy khư, phát động công biến, tăng thêm thuế má tản dịch bệnh, làm cho dân chúng lầm than. Cũng may các đại tiên môn phản ứng nhanh chóng ý thức được bất thường trước tiên, nên trấn áp tất cả trước khi bạo loạn xảy ra. Hiện giờ chỉ còn lại có một điều phiền toái. Tất cả mọi người đang giàu dĩ. Giang ngư được mọi người kỳ vọng cao cũng đang giàu dĩ. Ngày hôm đó, nàng vốn theo mây đen bị hạt đậu xanh nhỏ nuốt mất lại tìm được những người khác cũng ký kết khế ước với mây đen. Nhưng vào lúc nàng muốn cho tiểu lục lần theo manh mối xem có thể tiếp tục tìm được chỗ mây đen ẩn thân hay không thì tất cả hơi thở biến mất sạch sẽ. Lực lượng của mấy người cơ tử nghi cũng bắt đầu xuất hiện suy yếu, ngắn ngủi mấy phút đã thoái hóa từ tu vi kim đan thành phàm nhân còn chưa tu luyện. Đương nhiên lực lượng bong ra từng mảng không nhẹ nhàng như vậy theo tu vi của bọn họ biến mất còn có sức sống trong cơ thể bọn họ. Nếu không phải cần thông qua bọn họ càng thêm hiểu biết về đối thủ tiên môn mới cho đan dược bổ sung nguyên khí thì những người này đã lập tức bỏ mình vào lúc đó. Những mây đen đó bao gồm dấu vết chúng nó tồn tại tất cả biến mất. Đến cả bên quy khư cũng không dư lại chút tàn liêu nào. Điều này cũng không phải là tin tốt với tiên môn. Đối thủ thần bí khó lường như vậy yên lặng không một tiếng động biến mất ai biết là rời đi hay là ẩn nấp ở chỗ tối trù bị âm mưu lớn hơn nữa chứ. Tiểu ngư, tuế văn trưởng lão nhìn nàng tiểu lục trong cơ thể ngươi cũng không có chút cảm ứng nào à. Giang ngư lắc đầu, nếu tiểu lục có cảm ứng đã sớm nói với nàng. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện trên đỉnh đầu mọi người bỗng nhiên xuất hiện một chùm tia sáng màu trắng. Chùm tia sáng màu trắng rơi xuống từ phía chân trời, bao phủ cả người Giang ngư trong đó. Cơ trường linh nhào tới kéo Giang Ngư đầu tiên, lại phát hiện Giang Ngư ở trong cột sáng rõ ràng gần ngay trước mắt lại giống như cách một lạch trời, không thể chạm đến. chương 139, Giang Ngư cũng sửng sốt, nàng theo bản năng muốn rời đi, hạt đậu xanh nhỏ trong đan điền bỗng nhiên hưng phấn nhảy lên, truyền lại một loại ý nhiệm thân cận với nàng. Cũng chỉ trần chờ trong chốc lát cả người nàng dung nhập vào cuộc sáng, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ còn lại có trùm sáng màu trắng để lại ý niệm trong đầu mọi người. Ta sẽ đưa nàng về. Giang ngư lại lần nữa gặp được thế giới màu bạc thần kỳ kia. Lần trước, ở chỗ này, nàng được bong bóng màu lam bao bọc su đãng trong thế giới yên tĩnh, gặp một giang ngư khác. Lần này, bong bóng không độc, nàng lặng lặng chờ. Rất nhanh, trong thế giới màu bạc xuất hiện một luồng sáng. Luồng sáng này cũng không lóa mắt theo lý mà nói với độ sáng này, ở trong thế giới màu bạc vốn nên là không dễ nhìn thấy. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, luồng sáng này vừa xuất hiện rốt cuộc trong mắt Giang Ngư không nhìn thấy tồn tại khác nữa. Xin chào, Giang Ngư. Có một giọng nói vang lên ở chỗ sâu trong đầu nàng, Giang Ngư không phân rõ giọng nói này là nam hay nữ, là già hay trẻ. Ngươi là ai? Giang Ngư nhìn luồng sáng kia là ngươi đang nói chuyện à? Cùng với lúc nghe được giọng nói đó, hạt đậu xanh nhỏ trong đan điền của nàng trở nên nhảy nhót. Là ta, ngươi có thể gọi ta là thiên đảo. Thiên đảo. Giang ngư nghi ngờ, luồng sáng kia dường như hiểu nàng suy nghĩ gì, mảnh nhỏ hình ảnh thường nhân không thể biết vọt vào trong thức hải của nàng. Vũ trụ vô ngần, vô số thời không sinh ra sinh mệnh tự thành một giới. Thường lan giới là một trong muôn vàn thế giới này. Không giống với những thế giới khác thường lan giới có được ý thức thế giới cùng một vị thần thập phương. Ý thức thế giới là linh của thế giới này, không có sức chiến đấu, giống một người ghi chép của thế giới hơn. Mà thần thập phương lại là người bảo vệ thế giới. Thập phương, vô lượng vô biên, là thế giới. Thần thập phương của thương lan giới có bản thể là một cây đại thụ cành lá mở ra đủ để bao trùm nửa thế giới này. 9.000 năm trước một trận sấm chớp mưa bão đủ để diệt thế buông xuống thương lan giới. Thiên đạo và thần thập phương vốn có thể bàng quan. Sấm chớp mưa bão có thể diệt sạch tất cả sinh linh thương lan giới, lại không thể hủy thế giới này. Bọn họ có thể chờ chờ sau một vòng luân hồi thế giới này lần nữa thai ngén ra sinh mệnh mới. Nhưng thần minh không thể ngồi nhìn sự sống sinh sản từng thế hệ đến nay và thế giới đang dần dần náo nhiệt hóa thành bụi mù dưới sấm chớp mưa báo. Thần thập phương hiến tế bản thân chặn lại kiếp nạn lần này. Từ đây tiên đạo mất đi đồng bản duy nhất, Quỳ Khư cũng để lại tai họa từ lúc đó. thiên đạo là một người ghi chép công bằng. Mấy vạn năm qua, lần tư tâm duy nhất chính là sau khi thần thập phương biến mất tiên đạo nghĩ mọi cách giữ lại một hạt giống cây chờ một người có duyên. Giang ngư gần như trong nháy mắt nhớ tới một lần gặp mặt với giang ngư của thế giới này. Giang ngư ta nói là giang cô nương, nàng chính là người có duyên mà ngài tìm à Không, là ngươi, từ trên người nàng ấy ta cảm nhận được một năng lượng đặc thù. Ta giao hạt giống cây cho nàng, sau đó ta mới hiểu ra lực lượng kia cũng không thuộc về nàng ấy, mà là ngươi. Giang ngư ở một thế giới khác. Giang cô nương đã từng kể một vài việc với Giang Ngư, nói sau khi nàng ấy chết linh hồn nấp trong một hạt giống, nhìn thấy Thường Lan giới rơi vào rối loạn, các đại tiên môn tổn thất thảm trọng, phàm nhân càng ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Đó là một tương lai cực kỳ thảm thiết, Thiên đạo nói đó là chuyện vốn nên xảy ra trong tương lai. Nhưng trước khi tất cả xảy ra, Thiên đạo phát hiện Giang Ngư, một người có dung mạo, mệnh cách giống Giang cô nương, đến cả dao động linh hồn đều giống nhau như đúc nhân loại ở thế giới khác. Hai cô nương mệnh cách giống nhau, một người ở trong tiên môn bị yểm mê hoặc hàm oan mà chết một người bị liên lụy vì công việc cường độ cao chết đột ngột vào lúc tuổi xuân tươi đẹp. Hai thế giới, một nơi bởi vì ma vật quy khư mà rơi vào hỗn loạn, một nơi bởi vì linh khí sống lại trật tự tan vỡ. Trong nháy mắt giao giữa sống và chết kia, hai người trao đổi vận mệnh tương lai cũng bắt đầu thay đổi. Ta cảm nhận được một lực lượng rất mạnh rất đặc thù ở bên trong linh hồn của ngươi. Dường như nó đến từ một vị thần minh rất mạnh, đúng là lực lượng này làm đồng bản của ta thức tình. Giang Ngư suy đoán lực lượng thần minh đặc thù trong cơ thể nàng mà thiên đạo nói, đại khái là đến từ tín ngưỡng thần nông đại thần tư tộc của nàng ở kiếp trước. Nàng nhìn hạt đậu xanh nhỏ trong đan điền của mình, à hiện tại nó đã là một trà cây nhỏ có phải cái lá cây. Trà cây nhỏ có lẽ vì cảm nhận được hơi thờ của bạn tốt mà cực kỳ sinh động, đang hưng phấn lan lộn ở bên trong linh phủ đan điền của Giang Ngư. Thật sự là rất khó tưởng tượng, nó lại là một vị thần minh. Giang Ngư không kiềm được dùng linh lực nhẹ nhàng chạm vào chiếc lá con xinh xắn của nó. Hạt đậu xanh nhỏ cho rằng Giang Ngư đang chơi với mình, cực kỳ phối hợp để nàng sờ còn sung sướng cọ lên xúc tua bằng linh lực của nàng. Thân thể của hắn mai một mà nay mượn lực của ngươi thức tỉnh tương đương bắt đầu lại từ đầu. Luồng sáng do thiên đạo biến ảo lẳng lặng nổi trên không chung. Hạt đậu xanh nhỏ dường như cảm nhận được điều gì, động tác lăn lộn dừng lại, nghi hoặc ngừa đầu dùng ý nhiệm đụng vào hơi thở mà nó cực kỳ yêu thích kia. Đáng tiếc hiện tại nó còn phải ở nhờ trong đan điền của Giang Ngư, sao có thể sờ được một luồng sáng. Giang Ngư cảm thấy thiên đạo cố ý đưa mình đến chỗ này, chắc chắn không đơn giản vì nói một chút chuyện xưa thế này. Thiên đạo biết suy nghĩ trong lòng nàng, ngay sau đó, bong bóng màu lam vờn quanh Giang Ngư lao nhanh xuyên qua không gian màu bạc. Thẳng đến phía trước, không gian màu bạc vỡ ra khe hở màu đen, tốc độ của bong bóng không đổi vọt vào. Bóng tối đánh úp lại. Mặc dù lấy thị lực tu sĩ Nguyên Anh của Giang Ngư hiện giờ, nàng phải làm quen một lúc lâu mới có thể nhìn trong không gian kỳ quái âm u này. Nàng thấy được từng đám vũ khí màu xám và đám mây màu đen cơn lốc giống lưỡi dao sắc bén còn hơn cả ám khí, vật thể không rõ du đáng ở bên trong hư không. Chúng nó có thể là mấy miếng đá vụn cũng có thể là một trang sách màu vàng hoặc là một đoạn mũi đao đứt gãy. Cách bong bóng màu lam đậm Giang Ngư đều có thể cảm nhận được nguy hiểm làm nàng sờn tóc gáy ở bên ngoài kết giới. Nàng rất khẳng định nếu không có sản phẩm bong bóng của thiên đảo, mình ở chỗ này sẽ bị gió xé nát sống không qua nổi một chớp mắt. Nơi này là, trong âm thanh bình tĩnh của thiên đảo dường như xuất hiện chút dao động ở chỗ này. Giang Ngư kỳ dị cảm thấy mình nghe ra một chút sung sướng trong đó. Ta chuẩn bị một ít đồ ăn cho hắn, cắn nuốt chúng nó, lực lượng của hắn có thể khôi phục không ít không cần ở nhờ trong đan điền của ngươi nữa. Giang Ngư còn đang nghi hoặc chúng nó là chỉ ai, hạt đậu xanh nhỏ người được mùi đồ ăn đã chủ động nhảy lên. Lúc này, Giang Ngư không nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, nàng thấy được rõ ràng pháp tướng đại thụ khổng lồ trên đỉnh đầu kia cao có thể đến vòng trời, tráng lệ đến như có thể chống ra toàn bộ không gian u ám trước mắt. Vô số cành lá từ trên người nó sinh trưởng ra, bay về phía sương xám và mây đen thụ ở bên nhau. Giang ngư nghe được tiếng kêu thảm thiết. Rốt cuộc nàng đã thấy rõ một đám mây đen khổng lồ, đều không phải là một đám mây hoàn chỉnh chân chính, mà là từng đóa mây. Nhưng đám mây này đúng là dị tộc quy khư xâm lấn thương lan giới. Giang ngư từ trên người cây lớn cảm nhận được lực lượng vô cùng thuần tịnh. Tinh lọc, thiên đạo mới vừa nói thần thập phương vốn là vô địch ở thế giới của mình. Mà thiên phú của hạt đậu xanh nhỏ dường như là chuyên môn khắc chế những oán khí dục vọng của ma vật. Hạt đậu xanh nhỏ nhớ rất rõ cái tốt của mẹ sau khi tinh lọc hấp thu những oán khí đó thì không quên để ra một bộ phận năng lượng mà trước mắt tu vi của Giang Ngư vừa hay có thể tiêu hóa đưa cho nàng ăn. Giang Ngư cảm thấy sau khi hạt đậu xanh nhỏ làm hành động này luồng sáng cách đó không xa kia dường như liếc mình một cái. Kiểu như không quá thân thiện, nàng hơi sững lại thử thăm dò tiểu lục tự người ăn đi. Hiện tại tu vi của ta đã đủ rồi, càng cần củng cố nữa. Tiểu lục không nghĩ nhiều, mẹ không cần, nó cũng tự nhiên thu lại. Quả nhiên, cảm giác không thân thiện quái lạ kia đã biến mất. Giang ngư, nàng thật sự không muốn khinh bỉ, nhưng đường đường là thiên đạo thế mà kéo kiệt đến vậy à. Nhưng thiên đạo như vậy dường như có nhiều thêm chút hơi thở con người, hơi thở làm người ta không tự giác rời xa đã tan đi không ít. Giang ngư hỏi, đám mây đen đó chính là ma vật muốn xâm lấn thương lan giới à. Thiên đạo trả lời khẳng định, Giang Ngư vui vẻ, vậy chúng nó đều ở chỗ này nhỉ? Chẳng phải tiên môn bên kia sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều à? Không sai, tâm trạng của Giang Ngư lập tức rất tốt cũng không cảm thấy ở chỗ này buồn tẻ nữa. Có thể thoải mái giải quyết họa lớn của thế giới, nàng ở chỗ này bao lâu chẳng được. Nàng mang theo một loại ánh mắt từ ái, cười tùm tìm nhìn tiểu lục gặm thiệp đứng, thậm chí còn nói một câu ăn từ từ thôi, đều là của ngươi, đừng vội. Giang ngư ta có việc muốn nói với ngươi. Giang ngư sừng sốt một đoạn tin tức tiến vào thức hại của nàng. thiên đạo nói với nàng, tiểu lục hấp thu xong một đợt năng lượng này sẽ đủ trưởng thành để có thể rời khỏi đan điền của nàng, độc lập tồn tại. Nhưng đầu tiên tiểu lục rất thích nàng. Thứ hai, ngày đó giang ngư thức tình lực của thần nông, sức sống khổng lồ đánh thức tiểu lục đồng thời tiểu lục ở lại trong đan điền của giang ngư, đảm đương nhiệm vụ làm kim đan. Nếu tiểu lục rời đi, nàng sẽ không có lo lắng gì về tính mạng, nhưng kim đan ở phía trung tâm mất đi, cảnh giới của nàng sẽ lùi về kim đan, hơn nữa sau này không thể tiếp tục tu luyện. thiên đạo cho nàng một lựa chọn khác, định ra khế ước với tiểu lục, trước khi tiểu lục hoàn toàn sống lại, khôi phục lực lượng tạm giữ chức vụ thần thập phương của thương lan giới. Chờ đến khi tiểu lục trở về bản thể thần thập phương có thể tạo lại kim đan thay nàng, thậm chí nàng có thể kế thừa một phần lực lượng thần minh. Nghe là căn bản không cần do dự lựa chọn, thiên đạo cũng không cảm thấy Giang Ngư sẽ do dự, đứa ngốc đều biết nên chọn thế nào. Nhưng Giang Ngư do dự, nàng hỏi, nếu ta chọn phương án 2, ta cần phải làm gì? Thần thập phương, cùng ta phù hộ phương thiên địa này. Giang Ngư lại hỏi, ta vẫn là Giang Ngư Ta có thể ở linh thảo viên, ở bên sư huynh, chồng linh thảo nuôi thú cưng chứ? Thiên đạo dường như rơi vào trong trầm mặt, một lát sau, thân là thần minh, không nên có quá nhiều liên lụy với thế tục. Trước mắt Giang Ngư nhoáng lên, xem được chỗ mà thần minh hẳn nên ở. Nàng lập tức tỏ vẻ, nhưng ta không phải thần minh ta chỉ là người làm công. Không được, Giang Ngư rớt khoát lưu loát ta đây chọn phương án một. Thiên đạo dường như rất nghi hoặc ý niệm này truyền lại trong đầu Giang Ngư. Giang Ngư cười nói, Thiên đạo, người có biết ta đi vào thế giới này lâu như vậy đoạn thời gian nào là vui sướng nhất không? Là lúc vừa tới. Ta có đất có phòng ở, nuôi một con mèo, gặp được một con hạc trắng xinh đẹp có đầy một túi chữ vật hạt giống chờ ta trồng. chương 140, đoạn thời gian đó quả thực là cuộc sống hoàn mỹ nhất trong mộng tưởng của Giang Ngư. Tham gia đại bị tiên môn, nàng vốn chỉ muốn xem thái hư tiên tông vô cùng giàu có trong truyền thuyết mở rộng tầm mắt. Về phần bị cuốn vào chuyện quy khư, bị bắt tham gia cứu vất thế giới thì càng không ở bên trong dự kiến của nàng. Lực hấp dẫn của những việc như có thể nhìn thấy thiên đạo trong truyền tuyết trở thành anh hùng cứu thế trong mắt nàng, mãi không bằng một ngàn mảnh linh điền ở linh thảo viên kia. Trở thành thần minh dĩ nhiên nghe thì rất hấp dẫn, nhưng nếu trở thành thần minh còn phải làm việc mỗi ngày, không thể làm bất kỳ chuyện vui sướng nào. Đừng nói chỉ là tạm thay, cho dù để ra ngư thật sự trở thành thần thập phương của thương lan giới, nàng cũng không muốn. Nàng truyền lại suy nghĩ của mình cho thiên đạo một cách rõ ràng. Nhưng nếu ngươi không làm tu vi kim đan chỉ có tuổi thọ 800 năm. Lời này Giang Ngư đã từng nghe vô số lần từ khi mới đến thế giới này. Một năm trước nàng chưa từng động lòng bởi điều đó. Hiện giờ nàng cũng không thay đổi suy nghĩ bởi vì được thấy thế giới càng rộng lớn hơn. Theo thời gian sống chân chính thì ta mới sống hơn 20 năm thôi. Nàng nói 800 năm với một nhân loại mà nói là một đoạn thời gian dài dòng cỡ nào chứ. Có lẽ do cuộc sống phàm nhân đời trước đã tạo cơ sở quá vững chắc cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy ở tu tiên giới nhưng trong đáy lòng Giang Ngư vẫn đặt mình vào vị trí của một phàm nhân bình thường. Ở đất nước của ta đời trước vương chiều dài nhất trong lịch sử cũng không được đến 800 năm. Vậy đạo lữ của ngươi thì sao? Sau 800 năm, ngươi định vứt bỏ hắn mà đi à? Thiên đạo hiển nhiên đã chú ý đến Giang Ngư không chỉ ngày một ngày hai cực kỳ hiểu biết nàng, cũng vô cùng hiểu nhân tính. Thiên đạo vừa mở miệng đã chỉ ra điểm quan trọng nhất. Nhưng vào lúc Giang Ngư đưa ra sự lựa chọn, đã nghĩ tới cơ trường linh. Lúc trước nàng do dự phần lớn cũng vì chàng. Nhưng giờ phút này, nàng không trả lời trước mà hoài nghi nhìn vầng sáng trên bầu trời kia một cái. Sao ta cảm thấy như ngài đang cố ý hướng dẫn ta làm ra lựa chọn thứ hai? Ta chỉ trình bày sự thật. Lần này, Giang Ngư im lặng thật lâu. Thiên đạo cũng không thúc sục. Với tồn tại như thiên đạo, thời gian là thứ không có ý nghĩa nhất. Lúc lâu sau, Giang Ngư nói với giọng rất nhẹ nhưng rất kiên định ta vẫn chọn phương án 2. Nàng không muốn vì cái gọi là tuổi thọ dài lâu mà từ bỏ cuộc sống nhiệt tình yêu thương và tự do của mình, đồng dạng cũng sẽ không từ bỏ vì tình yêu. Thiên đạo dường như tán thành lựa chọn của nàng. Qua một thời gian sau, Giang Ngư phát hiện trà cây nhỏ trong đan điển đại khái đã hấp thu đủ nhiều năng lượng, bắt đầu cao lên cũng mọc ra càng nhiều cành lá. Rất nhanh, nó từ trà cây nhỏ trụi lùi trưởng thành một gốc cây nhỏ cao bằng bàn tay cảnh lá tốt tươi. Được rồi, một lực lượng vô hình bắt đầu tiếp dẫn cây nhỏ rời khỏi đan điền của Giang Ngư. Theo cây nhỏ rời đi, Giang Ngư nhận thấy linh lực tràn đầy trong cơ thể đầy bắt đầu nhanh chóng sói mòn, thân thể cũng bắt đầu dần dần không thể hấp thu linh khí ở bên ngoài. Đây thật sự không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Nàng nhắm mắt lại, tự nhủ đừng quá tham lam, đây vốn là cảnh giới mà nàng hẳn nên có. Hơn nữa, mặc dù hiện tại tụt về cảnh giới kim đan nhưng những vết thương ngầm trên thân thể cũng đã sớm bị tiểu lục chữa trị hết. Đã qua tốt so với lúc mới xuyên đến rồi. Khi đó, nàng còn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn với tất cả hiện tại lại có gì không thể tiếp nhận đây. Ngay lúc tiểu lục sắp xử hoàn toàn rời khỏi thân thể nàng, tất cả bỗng dừng lại. Dù là tiểu lục rời đi hay là linh lực xói mòn trong cơ thể giang ngư. Nàng nghe được một giọng nói ôn hòa lại hùng hậu thân là thiên đạo chiếm hời của tiểu bối nhà ta. Người cũng không thấy xấu hổ à. Giang ngư kinh ngạc mở mắt, nàng thấy được một bóng dáng hùng vĩ. Bóng dáng kia cực kỳ cao lớn, Giang ngư đứng ở trong bong bóng màu lam, ngửa đầu, mất sức lớn mới có thể nhìn thấy toàn bộ thân hình của ông ấy. Người khổng lồ mặc áo gai màu nâu nhạt đi chân trần đứng thẳng trong hư không tối tăm Chỉ nhìn bóng dáng này một cách đơn thuần, Giang Ngư cảm thấy máu cả người đều như muốn sôi trào trong lòng xuất hiện ra sự vui sướng và kích động khó mà nói rõ. Không cần bất kỳ ai giới thiệu, nàng vẫn biết người khổng lồ trước mắt là ai thần nông đại thần. Người khổng lồ nghe được tiếng gọi cúi đầu lướt nàng một cái. Giang Ngư không thấy rõ khuôn mặt ông ấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp bao dung của ông ấy. Ánh mắt này giống như một bàn tay khô rào ấm áp nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu nàng. Giang ngư nhận thấy được đan điền trống rỗng vì linh lực trôi đi, nháy mắt được sức sống bàng bạc lấp đầy. Đám ánh sáng giữa không trung sáng hơn một chút trong giọng nói mang theo sự chuột giả. Thần minh thế giới khác ngài đến đây làm gì? Ngươi mượn dùng năng lực của tiểu bối trong tộc ta cứu thế giới của ngươi cho bạn tốt của ngươi sống lại, lại khinh con bé một thân một mình ở thế giới này, người nhỏ sức yếu không có trưởng bối trở che. Ngươi nói ta đến đây làm gì? Giang ngư chỉ nghe được một câu này, lời phía sau rừng ở trong tai nàng chỉ còn lại có tiếng sấm chớp cuồn cuộn hiển nhiên, đây không phải điều nàng có thể nghe với cảnh giới trước mắt. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc nàng có một đôi mắt sáng lấp lánh, cả người từ đầu sợi tóc đến lòng bàn chân đều như được ánh mặt trời ấm áp sười một lần, đỏ rực ấm áp ngất ngây. Thần nông đại thần, ông ấy ông ấy gọi ta là tiểu bối, ông ấy đến chống lưng cho ta. Lúc nhìn thấy thiên đạo Giang Ngư rất bình tĩnh cũng không sợ hãi thần minh bao nhiêu. Có thể thấy được đến viêm đế thần nông thị ở trước mắt thì lại hoàn toàn khác. Nàng thậm chí làm việc ngốc rất kinh điển, dùng sức véo mình một cái để phán đoán xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Thời gian tiếp đó, nàng vẫn luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm người khổng lồ trong đầu chốc lát hiện lên rất nhiều suy nghĩ lung tung rối loạn cẩn thận ngẫm lại thì dường như chưa nghĩ được gì cả. Giao lưu giữa thần nông thị và thiên đạo kết thúc rất nhanh. Giang ngư nhìn thấy một bàn tay khổng lồ rũi về phía nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng thì tiểu lục đã xuất hiện ở trong tay thần nông thị. Rất có tinh thần, tâm trạng thần nông dường như khá tốt mở miệng bình luận một câu. Lần này tiểu lục rời khỏi cơ thể, Giang ngư cũng không nhận thấy linh lực trôi đi. Nàng đang thấy lạ thì nhìn luồng sáng trước mặt thần nông thị chia ra một đám ánh sáng màu bạc rừng ở trên người mình. Đám ánh sáng bạc kia thay thế vị trí hạt đậu xanh nhỏ trở thành kim đan mới trong cơ thể nàng. Giang ngư kinh hãi, nàng không nhìn lầm thì đây chính là ánh sáng từ chính trên người thiên đạo chia ra. Nàng không kịp hỏi đã thấy người khổng lồ xoay người, đưa mặt về phía mình. Giang ngư cố gắng mở to hai mắt, đáng tiếc vẫn không thấy rõ khuôn mặt thần minh. Nàng nghe được một tiếng cười khẽ, mang theo ý bao dung và chân an, được rồi. Tên nhóc này sẽ không dám tiếp tục bắt nạt con nữa. Tuy rằng bé gái ngoan ngoãn rất đáng yêu, nhưng với mấy người không nói lý này, tính tình đừng nên tốt quá. Giang ngư liếc bên kia một cái thiên đạo bị ám chỉ không nói lý, không dên một tiếng coi như không nghe thấy. Trong lòng nàng lập tức nhảy nhót, ở trong lòng kéo biểu ngữ cao giọng hò hét thần nông papa đỉnh đỉnh đỉnh. Nhưng người khổng lồ nói xong câu đó, thân hình bắt đầu dần dần mờ ảo. Hiển nhiên, ông ấy phải rời đi cũng không có ý muốn tạm biệt nàng. Giang ngư la lớn, thần nông đại thần, về sau chúng ta còn gặp lại chứ? Đáp lại nàng chỉ có một tiếng cười. Bóng dáng người khổng lồ hoàn toàn biến mất ở bên trong hư không, Giang Ngư buồn bã mất mát, không cam lòng nhìn theo một lúc lâu. Mây đen đã ít hơn một nửa, đám mây còn lại chen ở bên nhau. Vừa rồi lúc thần nông thị buông xuống, chúng nó bị sức mạnh to lớn của thần minh làm cho chấn động đến cực hạn, giúp ở một chỗ không dám nói lời nào. Giờ phút này, chúng nó mới hoàn hồn từ trong sự khiếp sợ. Một đám khiếp sợ nhìn Giang Ngư phỏng đoán lai lịch của nàng. Lão tam vì bị tổn thương nhiều lần màu sắc đã trở nên nhạt nhẽo vừa hay do không đủ đầy đặn mà bị tiểu lục chê, đặt ở bên trong hàng ngũ ăn cuối cùng, may mắn có thể sống nhiều hơn một chút thời gian. Hiện tại, nó vô cùng hối hận, tinh thần hoảng hốt, sớm biết rằng thương lan giới hung hiểm đến nhường này, có nói gì thì ta cũng không nên đến cùng các ngươi. Chuyện đã xong, ngươi có thể rời đi. Giọng thiên đạo vẫn cực kỳ bình tĩnh, cũng không biết có phải do cầm của thiên đạo một đám ánh sáng không mà dường như Giang Ngư có thể nghe ra một chút huệ hoài ỉu xìu trong sự bình tĩnh này. Nàng cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại từ trong sự hưng phấn khi gặp được thần nông đại thần, nói ta còn có mấy câu hỏi. Hỏi đi, Giang Ngư nói, hiện tại chuyện kim đan của ta là thế nào? Nó sẽ để lại tai họa ngầm gì à? Nàng còn nhớ kỹ lời dặn dò của thần nông đại thần, không khách khí hỏi thẳng. Lực căn nguyên của ta trí thuần trí thịnh ngưng tụ thành kim đan cũng đủ để ngươi tu luyện đến độ kiếp phi thăng. Điều mà thiên đạo không nói ra là, ngài là thiên đạo một thế giới, hiện giờ trên người Giang Ngư mang hơi thở của ngài, sau này tu vi thăng cấp chỉ sợ đến cả lôi kiếp cũng sẽ không có. Cho nên, phiền toái dối rắm nhất cứ như vậy bị thần nông đại thần giải quyết. Giang Ngư vui vẻ hỏi kim đan này của ta sẽ không lại có quan hệ gì với ngài chứ? Ta cũng không cần làm công cho ngài chứ, thiên đạo. Im lặng chống đỡ, thật ra đây đã là đáp án khẳng định. Giang ngư đầy vui mừng, hiểu được thần nông đại thần dường như cũng là tồn tại rất ghê gớm với thiên đạo. Cảm xúc của nàng mãnh liệt như vậy thiên đạo tất nhiên cũng cảm nhận được. Dựa theo cách nói ở thế giới kia của các ngươi thì ông ấy là thánh nhân, đã siêu thoát qua một thế giới. Tồn tại như vậy, đã không phải thiên đạo của một thế giới có khả năng quản thúc. Hơn nữa thần nông thị nói không sai. Cho dù là ở chuyện tiểu lục hay là việc quy khư, Giang Ngư đúng là đã giúp thiên đạo một đại ân. Hành động trước đó của thiên đạo đúng là có thẹn vì khinh nàng nhỏ yếu. Thiên đạo trột giả cho nên bị trưởng bối tài giỏi nhà người ta tìm đến cửa thì đồng ý cực kỳ sảng khoái với tất cả các điều kiện. Nói chuyện với thần nông thị xong, thiên đạo cũng hiểu được trong những tháng năm này, vì bạn tốt mà ý thức vốn công chính vô tư của thiên đạo xuất hiện vết giản. Ta đưa ngươi về, bong bóng màu lam chờ người rời khỏi chỗ hư không u ám này. Luồng sáng chậm rãi tới gần cây nhỏ xinh đẹp ánh sáng màu bạc bao phủ toàn bộ cái cây Thiên đạo quyến luyến nhìn thoáng qua đồng bạn đã chờ đợi mấy ngàn năm rồi biến mất ở bên trong hư không Chuyện đến đây là xong thiên đạo cũng cần tự xem lại mình loại bỏ dục võng riêng chương 141 cuối cùng lúc rời đi Giang Ngư không quên hỏi thiên đạo chuyện quy khư phải làm thế nào Mặc dù hiện tại mây đen đã bị tiểu lục giải quyết nhưng quy khư tồn tại tóm lại vẫn là tai họa ngầm Thần thập phương sống lại, những thứ từ ngoài kia sẽ không dám dễ dàng đến đây. Chờ thực lực của hắn lại khôi phục thêm hai phần thì cũng đủ chữa trị cái khe. Bấy giờ Giang Ngư mới yên lòng, tâm trạng cực tốt vẫy vẫy tay với thiên đạo, để mặc bong bóng màu lam mang theo mình rời đi. Thiên đạo rất chi kỷ đưa nàng đến khu vực tu sĩ Thái Thanh đóng giữ ở thần đô. Giang Ngư mới xuất hiện, đã bị thần niệm tuần tra thần đô phát hiện. Gần như ngay sau đó, hơi thở quen thuộc đã đến bên cạnh nàng. Sư huynh, chớp mắt nàng nở nụ cười tươi, cơ trường linh dơ tay, cực kỳ kiềm chế khẽ vút đỉnh đầu nàng, hai mắt nhìn nàng không chớp muội đã trở lại. Xuất hiện cùng chàng còn có đám người tuế văn trưởng lão. Những người này đều nhìn ra ngư chằm chằm, rất hiển nhiên có không ít lời muốn nói. Nhưng nơi này là phố xá người đến người đi, đoàn người đột ngột xuất hiện ở đây đã khiến không ít người chú ý. Chẳng qua trong khoảng thời gian này thần đô có không ít tu sĩ lui tới, các phàm nhân nghe giải thích là có ma vật xâm lấn, tu sĩ tiên môn đến để đối phó ma vật. Sau khi tò mò mấy ngày, các phàm nhân cũng chưa thấy động tĩnh lớn gì nên đã quen thuộc, tiếp tục mỗi người sống cuộc đời riêng. Nhưng thật sự gặp được mọi người vẫn sẽ tò mò. Không ít người đều nhìn sang phía đám người vừa thấy đã là khí chất không tầm thường này rồi. Tuế văn trưởng lão thay thế, vùng tay áo dài lên, Giang Ngư và mọi người đã đi đến một chỗ cung huyền hoa Mỹ rộng rãi. Đây là Hoàng Cung Đại Chu, Tuế văn trưởng lão giải thích một câu. Sau khi được tu sĩ tiên môn giải cứu, Hoàng đế Hiển nhiên khá bị kinh sợ, biết được Thái Thanh Tiên Tông còn cần đóng giữ ở Thần Đô một thời gian tìm kiếm ma vật, ông ta mãnh liệt yêu cầu nhất định phải giữ mọi người ở lại Hoàng Cung. Mọi người đều nhìn Giang Ngư với vẻ chờ đợi, Tiểu Ngư trưởng lão, mấy ngày này, ngươi đi đâu? Luồng sáng đưa ngươi đi là vật gì vậy? Ngày đó Giang Ngư bị mang đi Tuế Văn trưởng lão không ở đó. Chờ khi ông ấy nhận được tin tất nhiên kinh hãi. Tu sĩ đầu kiếp buông thần thức ra có thể bao trùm hơn nửa Thương Lan giới, nhưng Tuế Văn trưởng lão dùng thần thức tìm tòi chọn một vòng, đến cả vùng băng giá ít dân cư đều chưa từng bỏ qua, lại không nhận thấy được một chút xíu hơi thở nào của Giang Ngư. Loại tình huống này hoặc là tu vi người phía sau đưa Giang Ngư đi cao hơn ông ấy, hoặc là Giang Ngư không ở Thương Lan giới. Nhưng điều trước sau khi trưởng lão tộc Phượng Hoàng Tức Sơn bắt tay với ngân thụ trưởng lão Thái Thanh tìm kiếm không có kết quả thì gần như đã có thể kết luận không có khả năng. Mà điều sau thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Giang Ngư không giấu giếm cực kỳ tự nhiên nói ra đáp án khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Ngài ấy nói ngài ấy là thiên đạo. Khác với Giang Ngư tất cả mọi người ở đây là tu sĩ lớn lên ở thương lan giới. Giống như Giang Ngư nhìn thấy thần nông thị, nghe được hai chữ thiên đạo, mặc dù tu sĩ đã trải qua nhiều sương gió như Tuế Văn Trưởng Lão cũng không thể giữ bình tĩnh. Ngươi chắc chắn, Giang Ngư khó hiểu hỏi, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo thiên đạo ở chỗ này à? Tuế Văn Trưởng Lão hít một hơi thật sâu, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu trước thiên đạo tìm ngươi làm gì? Lần này mối họa quy khư có thể giải quyết rồi à? Đúng là vì việc này. Giang ngư nói ra thân phận của hạt đậu xanh nhỏ, hiện tại nó đã bị thiên đạo đưa đi, những mây đen đó cũng đã bị tiểu lục giải quyết. Thiên đạo còn nói chờ tiểu lục khôi phục quy khư sẽ biến mất. Nghe lời này, trên mặt mọi người sôi nổi lộ ra vui mừng. Giang ngư tự thấy đã nói xong nên nhìn về phía cơ trường linh vẫn luôn đứng bên cạnh mình. Sư huynh, nàng nhận thấy từ khi gặp mặt đến bây giờ cả người cơ trường linh dường như đều căng chặt. Nàng thử thăm dò rũi tay sang, nắm lấy tay chàng, chợt bị dùng sức nắm ngược về. Ngón tay hơi lạnh đan vào khe hở ngón tay, mười ngón cuốn quýt. Sư huynh, mội rời đi đã bao lâu? Một tháng tròn, lâu như vậy, Giang Ngư kinh ngạc, đối với nàng mà nói, chẳng qua là nhìn tiểu lục ăn một bữa cơm, gặp mặt vị thần minh cố hương một lần. Nàng suy đoán tốc độ dòng chảy thời gian trong hư không có lẽ không giống như trong hiện thực nhưng không nghĩ tới thương lan giới vậy mà đã qua một tháng. Mụi không biết nàng khẽ lắc lắc tay cơ trường linh tháng này, sư huynh nhất định rất lo lắng nhỉ. Lúc nói những lời này, Giang Ngư nhớ đến thiên đạo để mình lựa chọn trong hư không, hơi trột dạ Đám người tuế văn trường lão tỉnh táo lại từ trong sự vui sướng, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng thấy đôi tình nhân nhỏ đã dính vào nhau rồi. Dối rắm một lát cuối cùng không mặt rời quấy rời, dối rít rời đi, để cho hai người không gian riêng ở chung. Bên trong công nguyện yên tĩnh. Cơ Trường Linh vẫn không nhúc nhích, Giang Ngư lại lần nữa qua co tay chàng, mềm giọng, "Sư huynh Tuế Văn trưởng lão đã rời đi." "Hử?" Giang Ngư chớp chớp mắt, bọn họ chắc chắn biết sư huynh lo lắng cho muội có rất nhiều lời muốn nói với muội nên mới quan tâm rời đi. "Sư huynh, huynh không muốn ôm muội một cái à?" Vừa dứt lời, trên đôi tay nắm lấy nhau của hai người lập tức chuyển đến một lực thật mạnh, Giang Ngư bị lực này kéo vào, đâm mạnh vào một cái ôm. Đôi tay ôm nàng dùng sức cực mạnh, dùng sức đến gần như đang run dày, nhưng giọng của cơ trường linh lại bình tĩnh mà kìm nén. Một tháng qua, Huynh rất lo cho muội Giáng ngư không dễ dụa, rất ngoan chấn an ừm, muội biết. Huynh còn quá yếu, chàng nhỏ giọng nói, dù thứ đầu kia là ai, Huynh chỉ có thể chơ mắt nhìn muội bị mang đi, không có cách nào cả. Nhìn thấy sư muội bình an trở về, chàng dĩ nhiên vui sướng, nhưng cũng không kiềm được nghĩ, nhỡ đâu đấy là kẻ địch thì sao. Nếu là kẻ địch có phải chàng cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn sư muội rơi vào trong tay đối phương, mặc người sâu xé không. Hơi thở xung quanh chàng càng ngày càng lạnh, làm Giang ngư lạnh đến run lập cập nàng chợt ý thức được trạng thái của cơ trường linh không ổn. Sư huynh, sư huynh, nàng lập tức ngồi thẳng dậy từ trong ngực chàng, cơ trường linh và nàng bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu nâu nhạt như lưu ly li mà xưa nay Giang ngư cực kỳ yêu thích bất chợt hiện lên một tiệu ám. Giang Ngư ngẩn ra, chờ tay nắm lấy cổ tay cơ trường Linh, Linh lực đi vào bên trong kinh mạch của chàng. Cơ trường Linh không phản kháng, để mặc Giang Ngư điều tra trạng thái hiện tại của mình. Huynh không có việc gì, chàng nhắm mắt lại, chỉ là vài phần chấp niệm. Xác định chàng không có việc gì, Giang Ngư khẽ thở vào. Nghe được lời này, nàng lại không kiềm được nghiêm mặt lại. Sư Huynh, Huynh nhìn muội cơ trường Linh ngoan ngoãn nghe lời nhìn nàng. Giang ngư nghiêm túc nói, suy nghĩ của huynh rất không đúng. Phải sửa, cơ trường linh cảm thấy nàng bày ra dáng vẻ này cực kỳ đáng yêu, không nhịn được nhách khóe miệng không đúng chỗ nào. Theo đuổi con đường mạnh hơn không sai, nhưng sư huynh không nên tự trách mình. Sư huynh đã là thiên tài vạn người có một, nếu huynh còn thấy mình vô dụng thì chẳng phải hạng người thiên phú bình thường không có chí tiến thủ như muội không có mặt mũi nào mà sống nữa à. Trăm triệu tu sĩ thương lan giới đều là đồ bỏ đi à. Cơ trường linh nhú mày chúng ta không giống nhau, không giống nhau chỗ nào, không phải đều là người à, không phải đều là tu sĩ à. Giang ngư hỏi ngược lại, sư huynh khinh thường muội huynh không có ý này. Cơ trường linh ôn hòa giải thích chỉ là ai có chí nấy, sư muội không đặt chí ở tu hành, cần gì so sánh với huynh. Về phần các tu sĩ khác, người có thiên phú khác nhau, trải nghiệm khác nhau cũng không nên vơ đũa cả nắng. Giang ngư khẽ bật cười, sư huynh nói về người khác thì đầu óc rất tỉnh táo đấy. Vậy liên quan đến mình sao còn để tâm vào mấy chuyện vụn vặt chứ? Giang ngư tức giận khinh bỉ, Huynh có biết đối thủ trong đầu kia của Huynh là ai không? Là thiên đảo, một tồn tại thậm chí không cùng thế giới với chúng ta. Nói thẳng ra từ khi ngài ấy ra đời đã hơn nhân loại quá nhiều. Huynh xác định Huynh sẽ sinh ra chấp niệm vì kém ngài ấy. Cơ trường linh hơi nhíu mày tuy nói vậy, tuy nói vậy nhưng Huynh nghĩ không thông. Giang ngư tiếp lời, phải không? Nàng bỗng nhiên ghé sát vào chàng, nhỏ giọng nói ở bên tai chàng, nói cho huynh nghe một bí mật. muội có người che chở có chỗ dựa đó. Chỗ dựa của muội đến thiên đạo cũng không làm gì được. Cơ trường linh ngây ra, chàng cho rằng Giang Ngư dỗ mình, nhưng hai mắt nhìn nhau, chàng nhìn thấy một bóng ảo ảnh trong ánh mắt của Giang Ngư. Chỉ là một cái bóng dáng đã làm thần hồn của chàng chấn động, lập tức nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần. Đợi đến khi mở mắt ánh mắt bên kia là ánh mắt dịu dàng của đạo lữ, mạnh như thiên đạo cũng có lúc không thể làm gì. Sư huynh, huynh cần gì phải tự coi nhẹ mình, thật ra có lẽ nói đến tiểu lục hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu thiên đạo có biện pháp thì sẽ không chơ mắt nhìn tiểu lục ngã xuống. Nhưng Giang Ngư không làm được việc lấy thần minh hy sinh vì chúng sinh thương lan giới ra làm ví dụ để thuyết phục người yêu thoát khỏi chấp niệm. Cơ trường linh im lặng lúc lâu, mới nói nhỏ, huynh hiểu được ý tốt của sư muội Giang ngư hỏi, huynh hiểu vậy huynh đã ngộ ra chưa? Cơ trường linh thản nhiên nói, có lẽ cần một ít thời gian. Giang ngư nhìn kỹ chàng, thấy sắc mặt chàng đã thoải mái hơn nhiều, biết chung quy lời của mình vẫn có tác dụng, cũng yên tâm. Nàng kéo căng hai tay vươn vai, than thở một tiếng, cuối cùng đã giải quyết xong rắc rối rồi. Sư huynh, nàng quay đầu lại nhìn cơ trường linh, chuyện quy khư coi như đã giải quyết xong kiếp nạn. Huynh có tính toán gì sau này không? Cơ trường linh cực nghiêm túc, có lẽ còn cần một thời gian nữa mới có thể giải quyết xong cục diện dối rắm mà đám người cơ tử nghi để lại. Giang ngư nghe vậy nhăn mặt lại, cơ trường linh không kiềm được bật cười, sư muội có thể nghỉ ngơi. Giác dối quy khư đã giải trừ, hiện tại chúng ta cũng có đủ nhân thủ và sức lực. Thế sau đó thì sao? Sư muội muốn làm gì? Giang Ngư đếm trên đầu ngón tay, muội á, đương nhiên về linh thảo viên trước, ở tiểu lâu của muội, nằm ở trên sofa đám mây của muội, sung sướng ngủ một giấc, làm một giấc mộng đẹp thật dài. Sau đó, muội muốn trồng cực kỳ nhiều linh thảo, gặp được thần nông đại thần, nàng cảm thấy huyết mạch giao trồng của mình thiêu đốt càng hừng hực. Không biết hiện tại Tiểu Hắc ở nơi nào, muội muốn mời hắn đến trong nhà làm khách. Cơ Trường Linh nghe nàng lại nhảy nói một chuỗi dài, tất cả đều là việc vặt thường ngày. Lúc nàng nói về những điều này, trong ánh mắt đều mang theo ý cười. À, quên mất một chuyện, Giang Ngư bỗng nói, cái gì? Giang Ngư chống mặt nhìn chàng, sư Huynh tháng 6 này chúng ta phải đến huyện Trường Lưu. Huynh còn thiếu muội một đóa hoa sen đấy. Ông lão chèo thuyền từng nói tháng 6 cảnh trong hồ đẹp nhất. Mỗi khi đến tháng 6, nhóm nam nữ trẻ có tình cảm với nhau ở huyện Trường Lưu ngầm hẹn nhau lên một con thuyền rong chơi trong hồ. Người nam sẽ hái một cành hoa sen đưa cô nương đi cùng. Nếu cô nương nhận tức là đồng ý chung thân, chương 142, Tiểu Ngọc Phong, Dược Phong. Buổi chiều hôm nay, chương trình học luyện đan trung cấp của Tiểu Ngọc Phong mời hóa thần chân quân ngôn nhạc trưởng lão. Tiền bối có tô vi và trải nghiệm như ngôn nhạc trưởng lão đã không đảm nhiệm nhiệm vụ giảng bài nữa chỉ ngẫu nhiên có thời gian rảnh mới ra chỉ điểm cho các đệ tử. Đại điện đủ sức chứa mấy trăm người bị các đệ tử đến học chen đến chật ních. Ngoài đệ tử tiểu Ngọc Phong vốn phải học môn này, không ít đệ tử các phong khác cũng mò mẫm đến đây học ké. Loại chuyện này không hiếm thấy ở Thái Thanh Tiên Tông, cho dù là trưởng lão tông môn hay là đệ tử cũng đều không bài xích. Các trưởng lão rất vui lòng nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi cố gắng tu hành, các đệ tử càng không thèm để ý. Có qua có lại, bọn họ cũng có học ké chương trình học của trưởng lão khác. Chỉ cần đệ tử dự thính giữ quy cụ yên lặng, không quấy nhiễu giảng bài là được. Trình Minh làm đệ tử Tiểu Ngọc Phong, rất may mắn được môn nhạc trưởng lão gọi lên hỏi mấy câu, lại được môn nhạc trưởng lão tự mình chỉ điểm luyện chế một lò đan dược nhận được vô số ánh mắt hâm mộ của đồng môn. Một đệ tử trúc cơ kỳ bình thường vậy mà có thể có cơ hội được tiền bối hóa thần kỳ chỉ điểm cũng chỉ có mấy đại tiên tông mới có thể bảo tay phóng khoáng như vậy. Môn nhạc trưởng lão có gương mặt hiền từ cũng là người có tính tình và kiên nhẫn tốt nhất trong số các hóa thần chân quân. Các đệ tử thích bà cũng như không sợ bà cho lắm Buổi học này kết thúc ở cuối giờ thân, bởi vì có mấy đệ tử gan lớn lấy hết can đảm đến học hỏi nên kéo dài thêm 30 phút. Đây đã là thời gian ngoài lớp học nhưng lúc hóa thần chân quân giải đáp nghi hoặc tùy ý chỉ điểm vài câu cũng đủ làm mọi người được lợi không ít cho nên không một đệ tử nào nỡ rời đi. Mãi đến khi có đệ tử, không biết ở góc nào, nói một câu, hôm nay thiện đường của Linh Thảo Viên có bữa tối. Xôn sao, đệ tử vốn lề mà lề mề không nỡ đi lập tức kích động. Vẻ mặt không ít người dối rắm do dự nên tiếp tục nghe ngôn nhạc trưởng lão dạy luyện đan hay là đi Linh Thảo Viên xem có thể cướp được một suốt dùng bữa hay không. Đệ tử đang hỏi ngôn nhạc trưởng lão cũng ngẩn ngơ thoáng động tâm nhưng rất nhanh lại kiên định. Bữa tối của Linh Thảo Viên thì chưa chắc đã cướp được nhưng ngôn nhạc trưởng lão đang đứng sờ sờ trước mắt. Vẫn là ngôn nhạc trưởng lão quan trọng, nhưng mà đệ tử này vừa xây dựng tâm lý xong, trước mắt nhoáng lên trong ngực đã rơi xuống một miếng ngọc giản trơn bóng. Giọng mang cười của ngôn nhạc trưởng lão chuyển đến, ôi thiện đường của tiểu ngư trưởng lão vậy mà mở vào hôm nay, ta phải nhanh đi chiếm chỗ mới được. Đáp án mà ngươi muốn ta đã viết vào ngọc giàn, cẩn thận đọc kỹ, còn có gì không hiểu thì đi hỏi hàng tĩnh trưởng lão của các ngươi, cứ nói là ta dặn. Nói hết lời, ngôn nhạc trưởng lão đã hóa thành một luồng linh quang, chớp mắt biến mất ở trong mắt các đệ tử. Mọi người ngây người trong chốc lát mới tỉnh hồn. Đi mau, đi mau. Thiện đường Linh Thảo Viên đã mấy ngày không mở, hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người. Ngôn nhạc trưởng lão vậy mà cũng tranh với chúng ta. Ngôn nhạc trưởng lão thì đã sao? Lần trước ta còn ở gặp được Thanh Huyền Trân Quân ở chỗ đấy đấy. Không phải lần nào Thanh Huyền Trân Quân cũng ở đó à? Ai mà không biết ngài ấy là đạo lữ của ngư trưởng lão? Trước đó bên kiếm phong còn có đệ tử chuyên môn dình Thanh Huyền Trân Quân ở thiện đường, bị đuổi thẳng về cấm đến thiện đường 10 năm. Đáng đời! Lấy tu vi của hóa thần chân quân e là giờ phút này trưởng lão đã đến Linh Thảo Viên rồi nhỉ. Cũng may, bằng kinh nghiệm của ta, bữa tối ở Linh Thảo Viên không sớm như vậy. Chúng ta vẫn có hy vọng, bây giờ rốt cuộc giang ngư cũng không còn lấy danh của Dược Phong nữa mà chính thức trở thành trưởng lão chủ sự của Linh Thảo Viên, là kiểu có quyền lên tiếng lớn hơn cả ninh thuần trưởng lão. Hiện giờ đã qua lúc gặp thiên đạo hơn 2 tháng. Trong hai tháng này, các đại thiên môn lục tục bình ổn thanh trừ dịch bệnh phản động ở các nơi trong thế giới phàm nhân song quay về Tông Môn. Trong lúc này, bên trong thiên môn còn tiến hành một lần xử lý, liệt kê hết ra hành vi phạm tội của Liễu Diệp Tông và mấy môn phái cấu kết với mây đen. Nhưng Giang Ngư không tham dự vào chuyện náo nhiệt này. Nàng sớm về Linh Thảo Viên, vạn phần vui sướng rỡ xuống tất cả gánh nặng vui vẻ ngủ một giấc không biết trời đất là đâu như lời nàng đã nói. Ngủ một giấc đến tỉnh, nàng phát hiện mình đột nhiên nổi tiếng toàn thu tiên giới. Đầu tiên là bởi vì nàng có biểu hiện vô cùng dũng mãnh trong chiến trường cổ đại bị tiên môn. Trong truyền thuyết ngư trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông ngộ ra một con đường luyện đan hoàn toàn mới. Nàng kết hợp thuật luyện đan và nấu thuốc của thế giới phàm nhân, phát minh ra một loại nước thuốc hiệu suất cực nhanh mà hiệu quả lại kinh người. Đây chính là bản lĩnh đủ để khai tông lập phái. Sau khi biết ra ngư ở linh thảo viên, linh thảo viên hoang vắng lập tức trở nên hấp dẫn. Cũng may tông môn sớm có chuẩn bị, nói rõ nguồn gốc bản lĩnh của ngư trưởng lão và thiên phú thần thông của nàng do huyết mạch thần nông mang đến, người thường không thể tập được. Hơn nữa ngư trưởng lão thích hiên tĩnh, không thích quá nhiều người quấy dày. Mà ngư trưởng lão cần dùng khoảng lớn linh thổ ở linh thảo viên để gieo chồng linh thảo. Tóm lại là không được mang theo mục đích này kia đi quấy dày sự thanh tịnh của ngư trưởng lão. Thứ hai là bởi vì bản lĩnh có thể gieo trồng linh thảo thần kỳ của nàng, dẫu sao cũng không giấu được từ thái thanh tiên tông truyền đến tai các tông môn khác. Đây cũng là bản lĩnh đỉnh cao mà tất cả luyện đan sư không thể từ chối. Tuy rằng có tông môn chống đỡ, người ngoài không dễ dàng vào được nhưng Giang Ngư vẫn lục tục nhận được đưa tin và thư tín đến từ các đại tiên môn. Mà kệ có cơ hội hay không đều muốn có quan hệ tốt với nàng. Nếu có thể biết được một vài bí quyết gieo trồng linh thảo thì càng tốt quá. Nhưng bí quyết này, Thái Thanh Tiên Tông ở gần quan được Ban Lộc đã sớm có các trưởng lão thử rồi. Cho ra kết luận vẫn là, đây là bản lĩnh chỉ thuộc về Giang Ngư, không liên quan gì đến kỹ năng. Tất cả đều là thiên phú, không học nổi. Hỏi tiếp nguồn gốc là lực lượng huyết mạch thần nông. Thứ ba, là khoảng thời gian trước mây đen phá hủy đại bị tiên môn, nhiễu loạn trật tự thế gian, còn mê hoặc rất nhiều tông môn, nghe nói cuối cùng vẫn dựa vào ngư trưởng lão giúp đỡ mới giải quyết được. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì Thái Thanh Tiên Tông không lộ ra chút tin tức nào với bên ngoài. Nhưng có người lộ ra Thái Thanh từng hẹn gặp trưởng môn các đại tiên môn cùng thương nghị việc này, mà những trưởng môn kia xong việc đều lộ ra vẻ cực kỳ cảm kích ngư trưởng lão. Có thể thấy được việc này không phải đồn bậy đồn bạ Rất nhiều người suy đoán việc này tất nhiên không phải ngư trưởng lão giải quyết bằng vào tu vi nguyên anh được, sợ vẫn bằng vào bản lĩnh từ huyết mạch thần nông đặc thù của nàng. Cho nên, mấy tháng gần đây, theo danh tiếng vang dội của Giang Ngư còn có một cái tên thần nông thị. Vị thần nông thị này đặc biệt là thần thánh phương nào, nhìn hết điển tịch toàn thương lan giới cũng chưa bao giờ xuất hiện cái tên này. Nhưng ngư trưởng lão tự xưng truyền thừa lực lượng huyết mạch của ông ấy, lại có nhiều bản lĩnh kinh người. Đáng tiếc một vị thần minh thế giới khác mặc cho bọn họ lật xem điển tịch đau khổ tìm kiếm thế nào thì đều không có được kết quả. Việc này cũng bởi vậy trở thành một vụ án treo của tu tiên giới. Về chuyện chính, Giang Ngư ngủ no rồi chuyện đầu tiên là tuần tra lãnh thổ của mình là hơn 1.000 mảnh linh điền kia. Linh thổ được linh mạch ngầm tầm bổ mấy tháng, càng thêm đen bóng, vừa đến gần có thể nhận thấy được linh khí bức người. Hiện giờ tu vi của Giang Ngư tăng cao, lại từng chính mắt gặp thần nông thị, năng lực cảm nhận với thổ địa khắc sâu hơn nhiều. Nàng nhìn thấy đất đai phì nhiêu như vậy, lập tức không khống chế được trồng kín một vòng. Tiểu hát trước đó tiểu phượng hoàng không theo đến thần đô. Nhưng trong một tháng Giang Ngư được thiên đạo mang đi, hắn hiền nhiên vô cùng nôn nóng, mời hết tiền bối trong tộc gia hỗ trợ tìm người. Lần này tin tức Giang Ngư trở về truyền ra, hắn lập tức chạy đến, xác nhận Giang Ngư không có việc gì. Giang Ngư nhìn thấy hắn, quay đầu nhìn cái giá nghỉ chân trong viện mà nàng chế tạo cho Đan Lân, vẻ mặt hiểu ra, lúc ấy ta đã nói sao một con mèo như ngươi lại thích nhào vào lễ vật của Đan Lân. Ta cho rằng ngươi ghen, hiện tại ngẫm lại hóa ra ngươi thật sự thích. Tiểu Phượng Hoàng Phùng Má, hiển nhiên không muốn nói đến đoạn lịch sử đen tối này, đã qua rồi, ngươi có thể đừng nhắc lại không? Tiểu Hắc Thật đã an ra ở Linh Thảo Viên, Linh Thảo Viên thanh tĩnh an nhàn thích hợp với một con mèo nhỏ hơn ở là Tức Sơn toàn tộc thần điều. Vẻ mặt ra ngư thất vọng, tiếc hận nói ta vốn đang nghĩ ngươi không dùng được lâu đài nhỏ ta chuẩn bị đi tìm chung sư huynh luyện chế một giá nghỉ chân lớn hơn nữa coi như qua tặng cho ngươi. Nếu ngươi nói không cần, vậy bỏ đi. Phượng Hoàng lập tức trợn tròn mắt, ai nói ta không cần. Vừa dứt lời, hắn lập tức bắt gặp đôi mắt mang cười của Giang Ngư. Tiểu Phượng Hoàng hiểu ra mình lại bị lừa thẹn quá hóa giận, hừ lớn một tiếng, xoay người. Nhưng nữ nhân không có lương tâm này không đi qua rỗ nó mà lại vuốt cầm trêu chọc ôi ra, tiểu hạo đồng nhà chúng ta đẹp quá tức giận càng xinh đẹp. Còn vừa lầm bẩm nhớ lại quá khứ, nói khó trách lúc trước ngươi vừa tới Linh Thảo Viên, mỗi ngày buồn bực không vui sống không còn gì luyến tiếp chắc là chưa thể tiếp nhận được chênh lệch lớn như thế. Khả năng còn có ngoại hình chênh lệch, Giang Ngư vừa nói cũng không quên rót nước kêu an hộ tiểu hác tiểu Hắc rất đẹp đó. Đen tuyển vừa ngốc vừa cưng, thật sự đáng yêu mà. Thời gian như nháy mắt quay về dáng vẻ của năm ngoái khi Giang Ngư vừa đến thế giới này. Mỗi ngày chăm hoa trồng cây, nuôi một bé mèo con còn có một cô con gái hạc trắng, một thỏ lớn siêu cấp dịu dàng và tiểu hoa linh nhát gan dính người. Không đúng, hiện tại còn hoàn mỹ hơn so với lúc ấy một ít. Nàng còn có thêm một đạo lữ tiên quân giá trị nhan sắc cao tính tình tốt dịu dàng, có thân thể tu vi càng cao và không có thương tổn bệnh tật Sống ngày tháng thanh thản quá lâu rồi lại muốn tìm chút việc cho mình làm. Sau khi cả nhà bàn bạc Giang Ngư xây một tòa nhà ăn nhỏ ở một chỗ rìa ngoài cùng Linh Thảo Viên. Trong tiền môn không cần nhà ăn, Giang Ngư không định làm bà chủ chăm chỉ. Nhà ăn của nàng không có thời gian mở cố định, không có đồ ăn cố định mở ra hoàn toàn nhìn vào tâm trạng của bà chủ. Nếu muốn mở thì mang theo một nhà già trẻ hưng phấn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mai dao xoàn xoạt nay tiệc yêu thú, mai canh dược thiện tiếp theo có lẽ nhà ăn sẽ biến thành tiệm trà sữa chỉ bán trà Linh Thảo mát lạnh. Giang Ngư không định coi nhà ăn nhỏ như một phần sự nghiệp toàn là hứng thú yêu thích, cũng không ngờ sẽ được yêu thích như vậy. Lần đầu tiên khai trương, đệ tử Thái Thanh nghe tin tức mà đến đã vây chật như nêm cối, lần đầu tiên Giang Ngư thấy cảnh này còn cực kỳ hưng phấn, chủ động tăng ca. Nhưng cá mặn siêng năng chỉ có một lần. Sau khi thỏa mãn niềm vui được hoan nghênh khi mình là đầu bếp, ngư trưởng lão thành thạo bắt đầu đỉnh công, mà các đệ tử thuyết phục thế nào, không muốn mở thì không mở. Trừ khi ngươi có lông xù xù. Ngư trưởng lão được nhóm tiểu hồng vây quanh chật như nêm cối, ngọt ngào lại buồn dầu nghĩ điều này. chương 143, lúc Trình Minh chạy đến Linh Thảo Viên, quả nhiên nhìn thấy tòa tiểu lâu đơn giản kia đã bị các đệ tử vây đến chật như nêm cối. Tùy đông người nhưng mọi người đều yên tĩnh tìm chỗ đứng đợi, không ẩm ý, cũng không chen chúc. Nếu không tuân thù quy cụ sẽ bị các sư huynh sư thì thậm chí các trưởng lão ném văng ra. Bọn họ ước gì có nhiều kẻ lỗ mãng đến đấy. Trình Minh thuần thục tìm tạm cái cây không người, ngồi lên. Bắt đầu đánh giá đám người phía dưới, phân biệt những gương mặt quen thuộc kia. Môn nhạc trưởng lão, mấy người ngồi bên cạnh bà thật ra ta đều không quen biết. Môn nhạc trưởng lão, môn nhạc trưởng lão là người nào? Bên cạnh bỗng nhiên chen vào một câu Trình Minh nhìn sang là một đệ tử ngồi xổm trên cây cách vách. Đệ tử đó cười chắp tay với Trình Minh tại hạ võ thanh phong của kiếm phong chào vị sư đệ này. Trình Minh cũng vội nói ra môn. Võ Thanh Phong rất tự thân quen, ta thấy vừa rồi chỉnh sư đệ mới xem phía chỗ bên hồ à. Các vị tiền bối ngồi bên đó, mặc đồ đen bên ngoài cùng kia là thích trưởng lão của kiếm phong chúng ta. Ngôn nhạc trưởng lão mà đệ mới nói cũng ở trong đó à. Địa vực Thái Thanh Tiên Tông rộng lớn, bầy đại chủ phong từng bên lại có rất nhiều phong nhỏ, rất nhiều đệ từ trẻ đến chủ phong của mình có bao nhiêu trưởng lão đều không nhận đủ được càng không cần phải nói các phong khác. Hiền bối có danh tiếng lớn ở Tô Tiên Giới như ngôn nhạc trưởng lão, Võ Thanh Phong chỉ từng nghe tên tuổi của bà qua các câu chuyện truyền kỳ. Trình Minh vừa muốn nói gì đó, lại thấy trên đỉnh đầu Võ Thanh Phong có một pháp khí hình cái kính tối tăm như mực đang xoay tròn. Y Trần chờ hỏi, Võ Sư Huynh cái này của Huynh là lưu ảnh kính. Võ Thanh Phong thở dài một tiếng, không sai. Nhà ăn của ngư trưởng lão nổi như vậy, không ghi lại chẳng phải đáng tiếc à. Trình Minh tò mò hỏi, ghi lại làm gì? Bán cho người khác xem. Võ Thanh Phong nói với vẻ tự nhiên. Hắn nhìn Trình Minh cười nói Trình Sư Đệ vừa nhìn đã biết Đệ là người chuyên tâm tu luyện không hỏi thế sự. Đệ cũng không biết bao nhiêu Đệ tử đánh cực đoán xem nhà ăn của ngư trưởng lão có thể hấp dẫn bao nhiêu trưởng lão chân quân đấy. Hắn nháy mắt với Trình Minh còn có người bên ngoài rất tò mò về các chuyện ở Thái Thanh chúng ta nữa. Trình Minh đúng là chưa từng chú ý đến những thứ này, y dối dám nói, vậy Vinh dùng lưu ảnh kính như vậy, các trưởng lão bị truyền hình dáng ra bên ngoài, sẽ không bực mình à? Võ Thanh Phong bèn thở dài một hơi, thấy cái cây mà Trình Minh ngồi đủ lớn, rớt khoát bay qua ngồi cùng. Hắn vỗ vỗ bả vai Trình Minh, vẻ mặt sư đệ thật là quá non, thần bí hỏi, Trình sư đệ, đệ biết không lưu ảnh kính của ta có thể phục chế vô số lần. Mỗi một cái, bán ra thị trường bên ngoài sẽ bị người ta tranh giành. Trình Minh nhú mạch còn chưa kịp nói chuyện, Võ Thanh Phong lại nói, để biết một cái lưu ảnh kính như này có giá trị bao nhiêu linh châu không? Trình Minh hỏi theo bản năng, bao nhiêu? Võ Thanh Phong vươn một ngón tay. Trình Minh kinh ngạc 10 linh châu. Nhiều như vậy, lưu ảnh kính có thể nói là không có ích gì, chỉ cần có đủ lưu ảnh kính thì có thể sao chép hơn vạn hình ảnh như nhau. Võ Thanh Phong chật một tiếng, sư đệ, làm người phải nghĩ xa một chút. Là 100 linh châu một phần. Trình Minh hít hà một hơi. Nếu thật có thể bán đi một vạn phần thì chẳng phải là có thể thu được 100 vạn linh châu à. Trình Minh lập tức phát ra tiếng thở dài nghèo khổ, hóa ra mặt của nhóm chân quân lại đáng giá đến vậy. Nhưng vào lúc này, ngôn nhạc trưởng lão ở nơi xa dường như đã nhận ra ánh mắt y, xa xa nhìn sang còn cười với y. Trình Minh lập tức ngưng thần nín thở nhỏ giọng nói, võ sư huynh ngôn nhạc trưởng lão hình như chú ý đến chúng ta. Võ Thanh Phong bật cười, nhìn sư đệ Dược Phong giống như đồ ngốc để cho rằng chúng ta nói chuyện ở đây ta dùng lưu ảnh kính ghi lại các trưởng lão không biết à. Trình Minh, Võ, Võ Thanh Phong nhỏ giọng nói cho y, đều là tông môn ngầm đồng ý các trưởng lão cố ý phối hợp với chúng ta đấy. Một bản ghi chép lưu ảnh kính của ta kiếm 100 vạn linh châu, 9 phần nộp lên tông môn, 1 phần giữ lại cho bản thân ta. Trong một phần cho hắn này, ngoài liên hệ thương nhân ra cộng thêm các loại phí tổn chuẩn bị lưu ảnh kính, bản thân hắn có thể kiếm được 5-6 vạn linh châu. Đối với một kiếm thu nghèo mà nói, đó là một số tiền khổng lồ. Võ, Võ Thanh Phong cảm thấy rất ngon. Thấy Trình Minh mở to hai mắt nhìn, Võ Thanh Phong cười kinh ngạc như vậy làm gì? Tồng môn nuôi nhiều đệ tử chúng ta như vậy còn có thể tích góp của cái nhiều thế, không thể là linh châu từ bầu trời xuống chứ? Trình Minh đúng là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, y cảm thấy lời của Võ Thanh Phong quả thực đã mở ra một thế giới mới cho y. Nhưng y khó hiểu hỏi, Võ Sư Huynh, Huynh cứ nói cho ta như vậy à? Loại cách thức kiếm tiền như này có lẽ phần lớn người trong tông cũng không biết. Võ Thanh Phong ta cũng không biết thế nào vừa thấy Sư Đệ đã cảm thấy rất quen với Đệ có thể là duyên phận đấy. Hắn vỗ vỗ vai Trình Minh từ trước đến này trực giác của ta rất chuẩn. Sư Đệ chúng ta thương lượng một chuyện thế nào? Trình Minh cái gì? Chúng ta cùng nhau ngồi đây chờ suốt vào nhà ăn của ngư trưởng lão. Nếu sư đệ may mắn thì giúp sư huynh mang lưu ảnh kính này đi vào thế nào? Đến lúc đó, hai ta chia đôi Linh Châu. Trình Minh không nghĩ nhiều như vậy, sao dễ lấy thế được? Mỗi lần ngư trưởng lão chỉ đưa ra 100 suốt ta chỉ đến góp vui thôi. Trên thực tế Võ Thanh Phong đã nói lời này với mấy chục người rồi. Hắn cười tùm tìm nói, vừa nhìn đã biết trình sư đệ là người may mắn thế nào. Thử xem, Trình Minh không cảm thấy mình có thể được lựa chọn nghe vậy thuận miệng đồng ý. Vừa hay ánh trăng dâng lên, một con văn thú cao bằng một người, lấp lánh tỏa sáng từ bên trong tiểu lâu đi ra. Nó ôm một thứ lấp lánh sáng trong hai móng vuốt, Trình Minh tò mò nhìn sang, thấy văn thú giống con thỏ hất móng vuốt lên trời, vô số điểm sáng thật nhỏ màu bạc như sao băng tản ra mọi nơi. Đây là vé vào nhà ăn nhỏ, người trưởng lão là trưởng lão công bằng, không xem tu vi địa vị của thực khách. Nhóm hóa thần chân quân mạnh như ngôn nhạc trưởng lão cũng chỉ có thể ngồi ở tại chỗ, nhìn những ngôi sao đó, chờ chúng nó bay đến chỗ mình. Một viên sao băng màu bạc rừng ở trên vạt áo Trình Minh, biến thành một viên trân châu tròn vo. Trình Minh sừng sốt ta thật sự được chọn. Võ Thanh Phong đã kích động hô to một tiếng, ta quả nhiên không nhìn lầm. Hắn cực nhanh nhét liều ảnh kính vào trong ngực Trình Minh, mặt đầy chờ mong, Trình Sư Đệ chúng ta đã nói rồi đấy. Tháng sau sư huynh có thể tích có đủ tài liệu rèn kiếm bản mạng hay không đều dựa vào để Trình Minh nắm chặt chân châu và lưu ảnh kính, hơi mơ hồ nghĩ, dường như mình có chút may mắn trên những chuyện có liên quan đến ngư trưởng lão Lúc trước ngư trưởng lão còn chưa nổi danh, y là một tiểu đề từ chúc cơ kỳ, đi lãnh linh thảo luyện đan Chọn được đồ do ngư trưởng lão trồng từ mấy trăm vạn phần linh thảo tinh chuẩn thành công luyện chế ra lò cực phẩm đan dược đầu tiên trong cuộc đời Bên tai nghị luận sôi nổi, thở dài tiếc nuối không ngừng, Trình Minh lấy lại bình tĩnh, vui sướng đi vào tiểu lâu trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Giang Ngư không thể hiểu nổi sự cuồng nhiệt của các đệ tử thái thanh đối với nhà ăn nhỏ. Nàng rất rõ đồ ăn của mình làm hương vị đúng là không tồi nhưng các tu sĩ cũng không có sở thích ăn uống. Về phần hiệu quả của đồ ăn từ rất sớm trước khi nàng đã biết tu vi càng cao càng cảm nhận được sâu về luồng sức sống kia. Nói cách khác đối với phần lớn đệ tử đến cướp chỗ mà nói, đây là một bữa linh thực bình thường mà thôi. nhan sán đến hỗ trợ nàng, nghe vậy cười nói, ngày thường muội lười nhác như vậy, không ra khỏi linh thảo viên, cũng không giảng bài cho đệ tử, mọi người thật sự tò mò về muội đấy. Hơn nữa, nếu số hên còn có thể gặp được không ít trưởng lão chân quân ngày thường căn bản thấy không thấy mặt. Đây là lòng tranh thắng thua kỳ quái của các đệ tử tinh anh. Người khác đều đến cướp, sao ta có thể không đến? Nếu ta may mắn giật được một suốt mà những người khác không có, thì hì ít nhất thiêu ngạo một tháng, trừ linh hương ló đầu sang, gật mạnh đầu còn nêu ví dụ, ví dụ như đổi thành trưởng môn lão nhân ra. Nếu trưởng môn bỗng nhiên tuyên bố mở thiện đường, sư thì có thể tò mò hay không, có thể cũng muốn cướp một suốt, muốn thấy phong thái của trưởng môn một lần không? Giang ngư, cũng có lý, nhưng mà... Nàng cười tùm tìm nói trưởng môn cũng không phải là lão nhân gia trưởng môn đang tuổi xuân tươi đẹp thật sự rất trẻ đấy Hơn nữa nếu trưởng môn thật sự nấu ăn thì muốn ăn thì có thể đi cửa sau Giang ngư gặp được cơ linh tuyết cách lần trước nàng nhìn thấy cơ linh tuyết đã qua rất lâu rồi Ngày đó thần đô xảy ra chuyện cơ linh tuyết thân là công chúa đại chu là nhóm người đầu tiên đi thần đô điều tra Sau lại thần đô bị cơ tử nghi khống chế Giang ngư bị cơ tử nghi dẫn vào ảo cảnh sau đó bị thiên đạo mang đi, vẫn luôn chưa gặp nàng. Sau khi ra rồi nghe nói, ngày đó cơ linh tuyết bị cơ tử nghi bắt được. Cơ tử nghi hận thì thì ngày đó không giúp mình, hại mình bị đánh gãy chân, phát thiết toàn bộ oán khí ở trên người nàng. Cơ linh tuyết bị đánh gãy hai đùi, phế bỏ tu vi, kinh mạch cũng bị dập nát. Lúc Giang ngư biết tin này, cơ linh tuyết đã được trưởng lão kiếm phong đưa đi dưỡng thương. Chớp mắt đã qua mấy tháng. Giang ngư bưng món ăn vốn đã chuẩn bị về, một lần nữa làm một bát canh thanh đạm cho nàng, bên trong bỏ thêm vài linh thảo ôn dưỡng thân thể. Cơ linh tuyết nhìn thoáng qua, biết là ý tốt của nàng, trên khuôn mặt tái nhợt vậy mà lộ ra chút ý cười, cảm ơn ngư trưởng lão. dáng vẻ của nàng như bệnh nặng mới khỏi, hơi thở băng tiết quanh người thật ra đã tan đi khá nhiều, cả người giống như một cây tùng xanh trải qua gió lốc tàn phá. Tuy rơi chút cành lá, vết thương chồng chất nhưng lại càng thêm dẻo dài cưng cáp. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Giáng ngư không phải người biết an ủi, khô cần nói, người có thiên phú cực tốt, số phận cũng không tồi, về sau sẽ dần dần tốt lên. Không hoàn toàn chỉ nói cho có. Dù sao cơ linh tuyết cũng là nữ chính của thế giới này, cho dù có lúc rơi xuống bùn, ngày sau tất nhiên sẽ có cơ hội thay đổi, một lần nữa cuột khởi. Cơ linh tuyết thấy ánh mắt nàng nhìn mình bình thẳng, không hề có ý thương hại thì giật mình, cong đôi mắt lên, ta biết ta sẽ không từ bỏ. Trường 144, Giang Ngư hỏi cơ linh tuyết có tính toán gì cho sau này không? Cơ linh tuyết nói hiện tại nàng mất tu vi, không có cách nào tu luyện nữa nhưng vẫn có thể nâng kiếm. Ta định rời khỏi tông môn, vân du tứ phương. Nàng nói ở mãi chỗ này không phải lựa chọn tốt. Trước kia sư phụ nói kiếm của ta chưa trải qua thế sự quá tự kỳ bảo ta đi ra ngoài nhiều xem chăm sắc thái dân gian cũng là tu hành. Hiện tại vừa hay có thời gian. Giang Ngư rót một chén linh tửu cho nàng, bừng chén rượu lên kính nàng, chờ ngươi trở về, lại đến tìm ta uống rượu. Kiếm khách uống xong chém rượu này, đeo kiếm rời khỏi thái thanh. Rất nhiều năm sau đó, Giang Ngư chưa từng gặp lại nàng nữa. Tháng 6, Giang Ngư và cơ trường linh cùng đi huyện Trường Lưu. Lúc này, huyện Trường Lưu đã bước ra từ trong bóng tối, lại biến thành nơi thành nhỏ núi sông tuyệt đẹp yên bình giàu có. Hôm nay trời trong, bầu trời xanh vạn dặm bán hoa đây. Làng quân có muốn mua một cành hoa tặng nương tử không ui ra, là hai vị ân nhân. Lão phụ nhân vui mừng nhìn hai người. Trong tay bà cầm theo một giỏ hoa, trong rổ là đủ mọi loại hoa màu sắc tê đẹp. Nhưng lần này, phía sau lão phụ không có cô cháu gái nhỏ mắt to nhút nhát sợ sệt kia đi theo. Giang ngư còn nhớ rõ bà cười nói, lão nhân ra, lại đi bán hoa à. Lão phụ nhân cười ha ha tinh thần rõ ràng tốt hơn năm trước giọng nói to khỏe, đúng vậy ta đã bán hoa rất nhiều năm ở gần đây. Cơ trường Linh lấy bạc ra, lần này có thế nào lão phụ nhân cũng không chịu nhận bạc mà năm ngoái hai vị cho đủ mua vài rổ rồi. Bà đưa rổ cho cơ trường Linh, vui tươi hớn hở, hai vị ân nhân hẳn không phải người huyện trường lưu nhỉ. Đến ngắm hồ à, lần này vừa đúng lúc đấy. Già ngư thấy sắc mặt bà thoải mái, váy áo cũng mới hơn so với năm trước đoán cuộc sống hiện giờ của bà không tồi nên hỏi tình hình gần đây của bà. Quả nhiên, mặt lão phụ nhân mang vui mừng, nói mấy tháng trước tiên nhân đến huyện Trường Lưu còn mang theo đại quan từ thần đô tới, bắt hết lũ tham quan ô lại. Huyện lệnh mới đến là người rất tốt, thay dân chúng giải quyết rất nhiều phiền toái, lại có tiên nhân hỗ trợ làm mấy trận tiên vũ. Hiện giờ chỗ chúng ta mưa thuận gió hòa sau khi tắm gội tiên vụ bách bệnh đều hết chân cẳng bà đều có sức lực. Lão phụ nhân chỉ vào giỏ hoa trong tay cơ trường linh, ngài nhìn xem đến hoa nở đều to hơn bình thường đấy. Bà nói hiện tại cuộc sống đã tốt hơn nhiều, bà cũng thích có chút tiền có thể đưa cháu gái đến học đường. Có năng lực thì chắc chắn là hy vọng bọn nhỏ có thể đọc sách hiểu lý lẽ. Lão phụ nhân tươi cười đầy khát khao, chờ A duyệt lớn hơn chút nữa, còn có thể đến huyện nha thí nghiệm thiên phú gì kia. Nếu trong nhà có thể có một vị tiên nhân thì càng vui mừng. Tạm biệt lão phụ nhân cơ trường linh cúi đầu chọn ra một bông hoa nở rộ nhất trong giỏ hoa đưa cho Giang Ngư. Sư muội ngày đó ở bí cảnh, muội kiên trì mua cho huynh một giỏ hoa. Giang Ngư, hả, chính là đang tỏ tình với huynh à. Giang Ngư không trả lời, chồng mắt xoay một vòng, cười gian, muội còn chưa hỏi sư huynh đấy. Ngày đó vị lão bà bà này mời huynh mua một cành hoa cho người trong lòng, huynh cứ vậy vội vàng trả tiền. Là đã có lòng đen tối với muội từ lúc đó rồi à? Ừ, Giang Ngư không đoán được chàng thừa nhận thẳng thắn như vậy, kinh ngạc trong chớp mắt rồi khóe miệng không kìm được cong lên. Vậy muội cũng ừm, nàng chắp tay sau lưng đi ở phía trước bước chân nhẹ nhàng như sắp nhảy dựng lên. Làng quần áo trắng cầm theo giỏ hoa đi ở phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng dáng của nàng, ánh nắng màu vàng dài dưới chân hai người kéo dài cảnh này đến vô hạn. Hai người hưởng thụ sự yên tĩnh trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vào giờ phút này một chiếc một sau đến bên hồ mặt hồ vẫn còn mờ sương, chẳng qua không còn sự mênh mang vốn cóp hiện giờ đã bị sen xanh đầy hồ thay thế trong hồ đã có vài con thuyền có thuyền hoa tinh xảo hơn càng có rất nhiều thuyền có môi che nho nhỏ xuyên qua ở lá sen ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng cười trong chèo truyền ra từ chỗ sâu trong những cảnh sen chúng ta cũng đi thuê một chiếc thuyền ra ngư đề nghị với cơ trường Linh Cơ trường linh tất nhiên sẽ không phản đối, nhưng còn không đợi nàng hành động, bên tai đã truyền đến một tiếng gọi một chiếc thuyền con nhẹ nhàng xuyên qua giữa cành hoa, rừng ở trước mặt hai người. Người chống thuyền ngẩn đầu lên, lộ ra khuôn mặt quác thước dưới đấu lạc. Ông lão, là ông. Giang Ngư còn nhớ rõ ông ấy. Ông lão càng vui mừng hơn nàng, hạ nhỏ giọng tiên nhân quả nhiên là ngài. Ông nhìn thoáng qua cơ trường linh, tuy rằng chưa từng gặp nhưng ở bên cạnh tiên nhân, lại tiên khí phiêu phiêu đến nhường này, tất nhiên cũng là tiên nhân. Nếu đã gặp lại cố nhân thì cũng bớt được chuyện tìm thuyền. Chiếc thuyền có môi che của ông lão vẫn như cũ, đơn giản lại sạch sẽ. Nhưng trên chiếc bàn nhỏ trong khoang thuyền, ngoài một đĩa cá chiên giòn thơm nước mũi ra, còn có thêm hai đĩa điểm tâm nhỏ. Giang Ngư không nhịn được cười ông lão, nhìn có vẻ như cuộc sống của ông càng ngày càng tốt nhỉ. Nhờ hồng phúc của tiên nhân. Ông lão vui tươi hớn hở, năm ngoái chuyện trên thuyền của lão có tiên nhân bị mấy thư sinh nhìn thấy lan truyền ra ngoài, bao nhiêu người nghe danh mà đến muốn thuê thuyền của lão. Ông còn nhớ rõ năm trước nói với tiên nhân, tháng 6 hoa sen đẹp nhất. Tháng 6 năm trước tiên nhân không đến, năm nay ông ngày ngày chờ ở đây, cuối cùng đã chờ được. Không bao lâu ông lão hái được mấy cái đài sen tươi đưa vào, không phải thứ hiếm lạ gì tiên nhân có thể nếm thử ăn đồ tươi mới. Cảm ơn lão nhân ra. Giang ngư nói lời cảm ơn, lúc ông lão rời đi còn đánh bạo lức nhìn dáng vẻ hai người ngồi cạnh nhau bên trong, trong lòng suy đoán. thuyền có mùi lào đảo lắc lư đến chỗ sâu giữa hồ, bên ngoài truyền đến tiếng ca trong trèo không biết từ hướng nào, hát không biết phương ngôn nơi nào, mềm mại ngọt ngào tuy không hiểu nhưng lại có thể nghe ra tình ý miên man trong đó. Giang ngư hơi vén mảnh lên, ỉ vào thị lực cực tốt của tu sĩ quả nhiên nhìn thấy mấy con thuyền nhỏ gần đó. Trên một con thuyền có môi che trong đó có mấy người ăn mặc kiểu thư sinh đang ngồi, trên thuyền còn đặt bếp lò, không biết đang pha trà hay là nấu rượu. Một người trong đó vừa khéo nhìn sang bên này, một thoáng kinh hồng ánh mắt lập tức ngây ra. Chỉ chốc lát sau, con thuyền kia đã nhích lại gần. Giang ngư đang bóc hạt sen chơi, thấy có người tới gần cũng không để trong lòng, mãi đến bên ngoài truyền đến một tiếng. Tiểu sinh Trương Nhạn, người huyện Bình Thủy, chẳng hay có thể biết tên của tiểu thư không. Giang ngư ngây ra một lúc mới hiểu ra lời này đang nói với mình. Nàng kéo một bên mảnh ra, phát hiện vài con thuyền cách đó không xa đều đang nhìn sang bên này. Ở huyện Trường Lưu tháng 6 hoa sen nở rộ cũng là lúc nam nữ trẻ thổ lộ cõi lòng. Lời của thư sinh này cũng không quá đột ngột, không ít người đều hóng xem. Người đang hỏi ta sao? Giang ngư thoải mái hào phóng mặc cho bọn họ xem. Đến thần nông đại thần, nàng còn gặp rồi, cảnh như này thật sự không là gì cả. Lần này trương thư sinh nhìn thấy rõ ràng vẻ của nàng, gương mặt thanh thú đỏ ửng đúng vậy tiểu thư có thể báo tên không? dáng vẻ ngây thơ như vậy làm Giang Ngư không kiềm được bật cười. Nàng cười như vậy, chứa nói trương nhạn, không ít người xem cuộc vui đều không rời mắt được. Thứ cho ta không thể báo, Giang Ngư kéo toàn bộ mảnh ra, lộ ra khuôn mặt cơ trường linh ở một bên kia treo gẹo ta đã có ra thất. Lại là một loạt tiếng kinh ngạc cảm thán vang lên. Giang ngư nén cười, nói, phu quân nhà ta thẹn thùng. Các vị, chớ có nhìn nữa. Nói xong, không màng vẻ mất mát của người khác, nàng khép mạnh lại, ghé vào trên bàn cúi đầu cười. Cơ trường linh yên tĩnh ngồi trong chốc lát chờ nàng cười chán rồi, mới bất đắc dĩ, sư muội chơi vui như vậy à. Giang ngư cười đến đỏ cả mặt một đôi mắt sáng ngời, đúng lý hợp tình, chơi vui. Lúc nàng lại kéo mảnh ra quả nhiên, mấy con thuyền nhỏ kia đã đi xa. Nàng trêu chọc nghĩ đến mọi người đều rất săn sóc phu quân mỹ nhân thẹn thùng nhà muội đó. Phu quân mỹ nhân liếc nàng một cái, với tay ra ngoài. Một lát sau, một cành sen thanh lệ vô song được chàng nắm trong bàn tay. Chàng đưa hoa sen cho Giang Ngư, tuy rằng sư muội đã định ra danh phận của chúng ta, nhưng cành hoa sen này vẫn mong sư muội nhận lấy. Giang Ngư ngây người, nàng cố ý đến huyện trường Lưu ngắm hồ, là có ý này ở bên trong. Nhưng mà, sao sư huynh biết được Cơ trường Linh nói, Huynh nghe bọn họ nói, trên hồ này nhiều người thường như vậy, cơ trường Linh dễ dàng có thể nghe được những lời bọn họ nói chuyện phiếm tất nhiên cũng biết phong tục lãng mạn này của huyện trường Lưu. Giang ngư vốn muốn tự đưa, nhưng đổi thành sư Huynh đưa, nàng cũng rất vui vẻ. Nàng nhận cảnh hoa sen này, yêu thích không buông tay nhìn một lúc lâu, đột nhiên hỏi sư Huynh, nếu muội không thức tỉnh năng lực huyết mạch chỉ có 800 năm ở bên Huynh, Huynh sẽ như thế nào? Cơ trường linh không biết vì sao nàng hỏi như vậy nhưng vẫn cẩn thận tự hỏi một lúc lâu, mới nói, huynh sẽ quý trọng mỗi một ngày ở bên sư mũi. Giang ngư chống cằm nhìn chàng, sau thì sao? Nếu sau 800 năm, muội không còn nữa, sư huynh sẽ thế nào? Cơ trường linh nghi hoặc nhìn nàng, chần chờ một lát, khẽ nói, huynh sẽ cần cù tu hành, kiên trì đi con đường của mình. Cố gắng để mình sống thật tốt. Giang ngư khẽ thở ra cười nói, huynh có thể nghĩ vậy là tốt nhất. Muội sợ nhất sư huynh trả lời rằng sẽ đi theo muội hoặc là không màng tất cả tìm kiếm phương pháp làm muội sống lại. Cơ Trường Linh nhìn nàng một cái, im lặng không lên tiếng rỗi tay nắm lấy tay nàng, đưa linh lực vào. Giang Ngư tùy ý để chàng kiểm tra, muội chỉ ví dụ thôi mà thân thể của muội thật sự không có bất kỳ vấn đề gì. Ví dụ khó nghe như vậy, về sau sư muội vẫn chớ có làm. Chàng khẽ nói, huynh sẽ không đi theo muội là bởi vì huynh biết muội sẽ không thích huynh làm như vậy. Huynh sẽ không bất chấp tất cả tìm kiếm phương pháp làm muội sống lại, là bởi vì Huynh nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp trong khả năng của Huynh giữ muội lại trước khi muội rời đi. Nếu không thể giữ lại người sống thì nói chi người rời đi. Giang ngựa im lặng một lát ôm lấy chẳng, lúc lâu sau, nhẹ nhàng nói một câu, xin lỗi. Cơ trường Linh không hỏi vì sao im lặng ôm chặt nàng. Màn đêm buông xuống, hai người tạm biệt ông lão, lên phi thuyền về Thái Thanh Tiên Tông. Tối nay sao trời lộng lẫy, giang ngư nằm ở trên phi thuyền, đếm ngôi sao trên bầu trời chơi. Sư huynh chờ chúng ta đi về, chúng ta đào một cái hồ trước tiểu lâu trồng một hồ hoa sen đi. Được, hàn lộ nói có hai tộc nhân của nó cũng chuẩn bị dọn đến linh thảo viên. muội phải chọn chỗ tốt cho chúng nó, lại xây mấy ngôi nhà nấm. Cơ trường linh cười, hai tháng qua, linh thú phong chạy đến bao nhiêu là linh thú, muội cẩn thận chủ linh thú phong đến tìm muội đòi thú. Giang ngư đúng lý hợp tình, thật sự đắc ý, muội lại không đi đào góc tường, lông xù xù tự muốn lại đây. Quá được hoan nghênh, cũng không thể trách muội mà. Nàng lại nhắc mãi, muội còn muốn xây cho tiểu hắc, muội nói là tiểu hạo đồng, một căn nhà trên cây năm màu huy hoàng rực rỡ. Hắn nói mùa thu sẽ về ở một thời gian. Được, hai người câu được câu không trò chuyện, Giang ngư như vô tình nói, ở quê quán bên kia của muội mỗi một ngôi sao trên bầu trời đều một hành tinh, là tương đương với một thế giới của thương lan giới. Thật đúng là thần kỳ. Giang ngư ngẩn ra quay đầu, nhìn tiên quân ngồi ở bên cạnh mình, muội nói là ở quê quán bên kia của muội Tiên quần áo trắng lại cười nói, ừ, huynh nghe được. Huynh sẽ nỗ lực tu luyện, hy vọng có một ngày có thể đưa sư muội về quê nhà của muội nhìn một cái. Giang ngư ngơ ngác nhìn chàng, sư huynh huynh biết, ừ, huynh biết, huynh biết muội là linh hồn đến từ thế giới khác vượt qua thời không, huynh và muội có thể gặp gỡ, có thể quen biết là duyên phận cả đời. Cơ trường Linh vô cùng may mắn, chương 145, sáng sớm đầu mùa xuân tia nắng ban mai màu vàng xuyên qua cửa sổ lưu ly li màu sắc rực rỡ, dịu dàng hôn lên đôi môi của người đang ngủ say. Linh thảo viên nhiều hoa cỏ, vài năm trước người ở Linh thảo viên hoặc là lão tiền bối huy nghi kinh người từ từ già đi hoặc là đệ thư tạp dịch buồn bực thất bại. Chim thú trong đây ở lâu tất nhiên có thêm vài phần nhạy bén so với dã thú bên ngoài, rất có ánh mắt tất nhiên hiểu được không đi quấy dày bọn họ. Hiện tại đã khác rồi. Từ khi ngư trưởng lão vào ở, không khí linh thảo viên như thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi thức tỉnh huyết mạch thần nông, ra ngư trồng ruộng linh thảo, linh khí ngày càng kinh người. Thú nhỏ gan hơi lớn đã sớm đến ăn vạ nhát gan hơn cũng không thắng nổi sức hấp dẫn của linh khí, buổi tối to gan thò qua hết ké chút linh khí. Tính cách chim bay vốn hoạt bát hơn nữa Phượng Hoàng ở đây mấy ngày, hơi thở Phượng Hoàng hấp dẫn nhóm chim bay tới gần theo bản năng. Sau khi phát hiện tính ra Ngư cực tốt không bài xích chúng nó đến gần đám chim bay bèn dìu già rắt trẻ an ra ở khu rừng gần tiểu lâu. Nhưng dù chúng nó có hoạt bát thì cũng vô cùng hiểu chuyện. Biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Giang Ngư, buổi tối chưa bao giờ ẩm ý, sẽ chỉ vào lúc mặt trời dâng lên sáng sớm mỗi ngày rùng giọng trong trèo kêu gọi Giang Ngư rời giường Hôm nay ngư trưởng lão cũng bị đánh thức trong tiếng hót vui sướng của chim sơn ca. Giang Ngư khẽ híp mắt trong ánh nắng vàng tích ý rũi người. Từ khi đi vào thế giới này, trở thành tu sĩ thân thể của nàng vẫn luôn duy trì ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Ốm đau, mất ngủ, dụng tóc mấy nỗi lo mà người phàm hay gặp không bao giờ sẽ tìm đến nàng. Xuân hả thu đông, mặc kệ là thuyết rơi đêm đông hay là ngày rông tố ẩm ẩm mùa hè, nàng đều có thể cực nhanh tiến vào mộng đẹp, có được giấc ngủ an ổn cực kỳ thoải mái. Vì thế mỗi một ngày đều sẽ tỉnh lại trong mộng đẹp, sau đó đón một ngày mới vui sướng. Nàng nằm trong chăn mềm mại dùng lông tơ xí nhật diễm thú chế thành trộm lười trong chốc lát chậm gì gì mà nghĩ ửm kế hoạch hôm nay là. Hôm nay hình như không có kế hoạch gì. Nàng đứng dậy từ trên giường, trong nháy mắt xuống đất áo ngủ mềm mại trên người lập tức đổi thành thường phục dễ bề ra cửa hoạt động. Tiểu lâu mở cửa sổ ra, mấy tinh linh hoa nhỏ có đôi cánh nhỏ nửa trong suốt xôn sao từ ngoài cửa sổ bay vào, vây quanh nàng, trong trèo chào hỏi với nàng, ngư ngư đại nhân, buổi sáng tốt lành. Giang ngư dùng đầu ngón tay nhó một đám linh lực nhỏ, lần lượt đút cho từng đứa ăn, buổi sáng tốt lành. Đám tinh linh hoa cỏ này khác tiểu tử, chúng nó là tinh linh hấp thu linh khí và tinh hoa ánh trăng của linh thảo viên mà sinh ra linh trí. Hiện giờ Giang ngư là chủ của linh thảo viên, chúng nó tất nhiên thuộc về tinh hoa cỏ cây của linh thảo viên. So với tiểu tử sinh ra đã thân cận với Giang ngư, đám tinh linh hoa cỏ này, lúc mới ra đời kính sợ Giang ngư nhiều hơn là thân cận. Nhưng trên người da ngư có huyết mạch thần nông, trên người tự mang theo hơi thở làm nhóm tiểu hoa linh khát vọng thân cận. Rất nhanh chúng nó từ câu nệ trở nên hoạt bát hiện giờ thậm chí xung phong nhận việc thay thế công việc của nhóm con dối trở thành quản gia nhỏ của tiểu lâu. Nhóm tiểu hoa linh được đút no linh lực, khuôn mặt một đám đỏ bừng, làm việc càng thêm ra sức. Lúc Giang Ngư dùng một thuật thanh khiết chú cho mình, hai tiểu hoa linh đã dọn dẹp xong giường đệm của nàng, hai tiểu hoa linh khác một đứa cầm trồi phiên bản mini, một đứa dơ trồi lông gà bản mini trong khoảnh khắc dọn dẹp nhà ở của nàng sạch sẽ chỉnh tề. Còn có một quản gia nhỏ đang lau đi trên xương sớm dính lên cửa sổ đêm qua. Cuộc sống này quả thực là quá thoải mái à, không đúng, là quá xa đọa Mới vừa ra khỏi tiểu lâu, đối diện là một bạn nhỏ béo tròn vọt đến. Giang ngư cực kỳ thuần thục rũi tay ra ôm cục cưng đen như than đá vào trong ngực tiểu hắc hôm nay dậy sớm vậy. Bé mèo căn cốt bình thường, hiện giờ đã tu hành đến có thể nói tiếng người. Nó nhỏ giọng nói, buổi tối đi phơi ánh trắng với hàn lộ tỷ tỷ một lúc. Đối với linh thú mà nói, ánh trăng có thể trợ giúp cho việc tu hành. Ngư ngư, buổi sáng tốt lành, đỉnh đầu truyền đến tiếng vui vẻ của tiểu tử. Đôi tay tiểu tử ôm một cái cốc còn cao hơn cả mình, bên trong đựng chất lỏng màu vàng nhạt xinh đẹp Cô bé ôm cái cốc đến trước mặt Giang Ngư, hiến vật quý ta đã hái thật nhiều mật hoa cho ngươi, pha nước linh trà. Uống rất ngon đó, sau khi đưa cốc cho Giang Ngư, cô bé quay đầu rời đi, rất nhanh lại thở hồn hền cầm theo hộp đồ ăn lớn hơn mình rất nhiều, cạnh một cái đặt ở trên bàn. Hàn lộ tỉ tỉ làm bữa sáng, ngư ngư ăn. Vào mùa đông năm trước, hàn lộ đã ngay đón thời kỳ thành niên của nó, hóa hình thành thiếu nữ tóc bạc mắt hồng, diện mạo giống Giang Ngư hai phần. Hình thái hóa hình của văn thú sẽ bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng, có thể thấy được nó thật sự rất thích ra ngư. Tiểu hắc mềm như bông nằm trong ngực ra ngư, vốn dĩ trông mong nhìn hộp đồ ăn, nghe vậy nhấn mạnh là chúng ta và Hàn Lộ Tỷ tỷ cùng nhau làm bữa sáng. Ừ, các ngươi làm những gì thế? Ra ngư mở hộp đồ ăn ra, phát hiện bên trong có ba tầng. Tầng 1 là bốn món ăn tinh xảo, tầng 2 là một cái bánh bao núng nính đáng yêu, tầng dưới chót là một bát cháo thơm ngào ngạt dùng linh lực hâm nóng. Thật phong phú, tiểu tử nói tiểu hác hỗ trợ nhóm lửa ta rửa sạch đồ ăn. Vậy tiểu tử và tiểu hác thật chăm chỉ. Giang ngư ăn xong bữa sáng tình yêu mà nhóm nhóc con làm cho mình rồi đi thăm linh điền của mình. Đã qua 10 năm kể từ loạn quy khư tu vi giang ngư từ nguyên anh sơ kỳ bay nhanh tăng lên nguyên anh hậu kỳ, đi vào một trạng thái cực kỳ ổn định. 10 năm, số lượng linh điền của nàng đã mở rộng gấp mấy lần. Bây giờ liếc mắt một cái nhìn qua, mặc dù lấy thị lực tu sĩ cũng không nhìn thấy giới hạn bình nguyên linh thảo xanh mướt. Ở trung tâm phía trên linh thảo viên mênh mông có một đám mây trắng cực kỳ khổng lồ. Đám mây này là pháp khí mà trung tử hưng luyện chế cho Giang Ngư. Bây giờ Giang Ngư không cần một ngày hai lần làm linh vũ cho linh Điền nữa, chỉ cần tích đủ linh lực vào đám mây. Đám mây sẽ dựa theo thời gian cố định tự động làm linh vũ. Lấy tu vi trước mắt của Giang Ngư, nạp điện một lần cho đám mây có thể dùng hơn nửa tháng Nhưng ngày thường, nàng vẫn càng thích tự mình làm linh vũ Loại cảm giác làm mưa làm gió này, nói thế nào nhỉ Có lẽ tu sĩ bản thổ thương lan giới đã tập mãi thành thói quen Nhưng cho dù Giang Ngư đã ở đây 10 năm cũng vẫn cảm thấy mới lạ lại thích thú Lúc Giang Ngư làm linh vũ cho dù tiểu tử tiểu hắc hay là nhóm quản gia nhỏ ở tiểu lâu đều nhảy nhót chạy ra Ngoài chúng nó, còn có nhóm thú con biết thói quen của Giang Ngư, sớm ngồi canh ở gần Linh Điền Linh Thảo Viên, đều trông mong lăn ra. Đám sóc con, thỏ con béo ú lông xù xù còn chưa tính, thậm chí Giang Ngư thấy được một con sói đen sen lẫn trong nhóm thú ăn cỏ co móng suốt cổ giả vờ mình là một con lông xù xù tròn vo. Ai mà không biết ngư trưởng lão thích dáng vẻ này chứ? Sói đen thật tiếc mình không đủ đáng yêu. Bọn nó đều rất hiểu chuyện sẽ không dẫm vào phạm vi Linh Điền, nhưng dù là một chút Linh Vũ bắn ra cũng đủ cho nhóm thú con này được lợi không ít. Linh Vũ kết thúc nhóm thú con ôm móng vuốt cực kỳ hiểu nhân tính chắp tay với Giang Ngư rồi vội vàng chạy vào bên trong núi rừng. Chờ đến buổi chiều, Giang Ngư nghỉ ngơi đến giờ ngọ tỉnh lại, sẽ phát hiện ngoài cửa chất đống hoa tươi quả dại vân vân đều là cảm tạ đến từ nhóm thú con. Thông thường sau khi ngủ trưa, ngư trưởng lão không làm việc đàng hoàng sẽ ngồi ở dưới tàng cây, lật xem một vài quyền tàng thư của Thái Thanh Tiên Tông, hoặc là thoại bản mới nhất bán chạy ở bên ngoài. Nhưng gần đây ngư trưởng lão có yêu thích mới. Trong ngực nàng ôm mèo con, trong tay áo cất tiểu hoa linh, đứng ở bên ngoài linh thảo viên, ngồi trên một chuyến linh giá gần nhất. Nàng không xem linh giá này đi đến đâu, cũng không cố tình đến chỗ nào, cảm thấy đã đến hoặc là phong cảnh trước mắt đẹp thì xuống dưới. Linh giá tông môn đều rất quen với nàng, nhìn thấy nàng cũng không hỏi điểm đến, chỉ thuần thuộc mở túi nhỏ trên lưng ra ý thức cực rõ ràng. Đói đói, cơm cơm, cho thêm mấy cây càng tốt. Hôm nay điểm đến vừa hay ở kiếm phong. Đệ thử Thủ Sơn hiển nhiên nhận ra nàng, thân thiết chào hỏi nàng, lại nghi hoặc nhìn sang bên cạnh nàng một cái. Giang ngư biết hắn đang nhìn cái gì, cười tùm tìm nói, thanh huyền quân đang bế quan. Đệ tử lập tức hiểu rõ ai mà không biết tình cảm của Thanh Huyền Quân và ngư trưởng lão cực kỳ tốt xưa nay đều như hình với bóng. Giang Ngư vào kiếm phong tùy ý chọn một phong phụ thuộc vừa hay gặp được một đám tiểu đệ tử mới nhập môn đang luyện tập kiếm pháp cơ sở. Nàng chọn cây đại thụ tầm nhìn tốt ngồi lên, hứng thú nhìn nhóm của cả nhỏ bình quân chưa đến 10 tuổi rơi mồ hôi. Tuổi này, ngay cả kiếm đều cầm chưa chắc Giang Ngư nhìn thấy một thiếu niên đứng cuối hàng kiếm trong tay rơi 3 lần buồn bực phồng má. Trường kiếm lại lần nữa rơi trên mặt đất cậu bé chán nản mí môi, hóc mắt đều đỏ, nhìn như sắp bật khóc. Giang ngư rất không đồng cảm mà bật cười, nghĩ thầm không biết khi còn nhỏ sư huynh có như này không. Khi còn nhỏ, nếu sư huynh không cầm được kiếm thì có khóc hay không? Cậu bé kia đang đau lòng, một đôi mắt mê mang nhìn khắp nơi, bất ngờ thấy một đôi mắt chứa ý cười nhẹ nhàng. Cậu bé theo bản năng A một tiếng, chọc đến sư huynh dạy bọn họ quay đầu lại, làm sao vậy? Cậu bé chỉ vào bên kia, nơi đó có tiên nữ. Nhưng sư huynh nhìn qua, chỉ nhìn thấy lá cây khẽ lay độc nào có tiên nữ gì. Cậu bé rụi rụi mắt, không nhìn thấy gì cả. Ngư trưởng lão bị nhận sai thành tiên nữ, đã ôm mèo ngâm nga xuống núi. Lúc về Linh Thảo Viên, vừa hay mặt trời chiều ngả về Tây, nhuộm cả Linh Thảo Viên thành màu vàng. Giang ngư suy thư rồi tuyên bố tối nay chúng ta ăn nướng BBQ đi. Hoa hoa, được đó, ta đi giúp ngư ngư bắt cá. Chà đi hái quả thơm thơm, dù là nhóm tiểu hoa linh hay là tiểu hắc đều hoan hô. Chỉ qua một lúc giá nướng được lau sạch sẽ đã bắt lên, nhóm than lửa. Trong miệng tiểu hắc cắn một cái lưới đánh cá cỡ siêu lớn, vui sướng kéo từ bên ngoài vào, bên trong lưới đánh cá là cá đã được làm sạch sẽ bỏ nội tảng. Nhóm tiểu hoa linh thì rửa sạch các loại linh thảo và linh quả có thể nướng, xếp ở một bên. Tất cả nhóc còn đều trông mong nhìn chằm chằm ra ngư, đợi được đút. Giang ngư sớm đã không cần ăn cơm, ăn chỉ thuần túy là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình. 10 năm qua tải nấu nướng càng thêm tiến bộ, mùi thơm của đồ ăn theo gió truyền đi rất xa rất xa. Nhóm tiểu hoa linh bưng cốc mini của mình, vỗ cánh nhỏ cũng ly với nàng. Kính ngươi, ngư ngư, Giang ngư cười bưng chén rượu lên kính các ngươi, cũng kính ánh trăng mỹ lệ đêm nay, kính vận mệnh đã ban cho ta một đời mỹ mãn như này. Hết chính chuyện, phần 6 tới đây là hết.